Hai cổ đáng sợ phong mang bắn ra, chân không nắt bẫy, đại địa giận nước, thổ thạch trùng thiên, dường như biển gầm giống nhau, đánh tan vân vụ, động hư bích lũi nổ nạo, tan ra tinh mịn rung động. Ùng ùng. Tiệ Thiên dưới thân Thanh Sơn rốt cục chấn động, núi đá tốc tốc mà rơi, Hàn Tử ngưng đánh đàn, nàng không nhúc nhích chút nào, tựa hồ lâm vào cầm âm trong, tiếng âm không dứt, Tiệ Thiên lãng thiếu đứng dậy, từ trúc kiếm chỉ hạ. Nhưng còn có kiếm thứ sáu. Diệp Nam tiên đầu, thu kiếm mà đứng, đạo: "Nếu là qua nửa năm nữa, sẽ có kiếm thứ 6, hiện đang không có." Hắn dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi. Bộ pháp đập động, như kinh hồng thiên ảnh, mấy bước vô tung, xuất hiện ở hơn 10 giang ngoại, cho thấy gấp 5 lần cực, rung động rất nhiều người. Diệp ra phi tiên bộ, nhất bộ nhất phi tiên, nghe đồn đạt chí cực trí, có thể hạ cử phi thăng, vũ hóa thành tiên. Có nhân sáng tỏ rất nhiều, thế nhưng tức khắc, nơi xa có tiếng âm hưởng lên. Ta có kiếm thứ 6. Thanh âm này chóng dũng, tựa hồ tự tứ phương hư không mỗi một phiến tiên địa vang lên, trong tiên địa chỉ còn lại có cái này một giọng nói, không, có hồi âm, chỉ nhất thanh, liền chấn vào tâm thần của mọi người trong, để lại lạc ấn không thể ma diệt. Một gã thiếu niên áo trắng đi tới, hắn bộ pháp không nhanh, lại như súc địa thành thốn, vài bước trong lúc đó, liền vượt qua hơn 10 giảm địa, đi tới thanh sơn dưới. Hắn mày kiếm mắt sáng, bất quá 15-16 tuế, lại có một đầu như tuyết bạch, mỗi một căn ti đều óng ánh, dường như tinh khiết nhất băng tỳ, lộ ra một cổ nhếp nhân tâm phách lạnh leo phong mang. Đứng ở thanh sân dưới, hắn dương mắt lên nhìn, ánh mắt lộ ra xí bạch phong mang, mở miệng nói, "Cái này kiếm thứ 6, ta tới cho ngươi." Hắn tương đối bình tĩnh, giọng nói băng lãnh, "Thiên thượng, đứng là xuống hạ đại tuyết, nhộn nhịp, rất nhanh bao trùm vài giặm đại địa." Phía sau lưng của hắn, một ngụm tuyết sắc đạo kiếm trong suốt như băng tuyết, lúc này ong ong mà mình, có lạnh lẽo hàn mang lộ ra, một cổ vô hình kiếm thế dâng lên, trực tiếp phong tỏa Tề Tiên tứ phương vài giảm hư không. "Đạo này thân ảnh, là quen thuộc như thế, Tề Tiên trầm giọng nói, Bác vực Tây môn lão, ta là tới đòi đồ." Thiếu niên mở miệng, giọng nói tương đương lạnh lùng, phía sau tuyết sắc đạo kiếm nhất thoăn một ra khỏi vỏ, một cổ kinh người phong mang tán ra, đại địa đóng băng, phong dao xoắn nhất phương kinh người sông băng bắt đầu thành hình, lan tràn đại địa, một ít đạo giản lẽ tránh không kịp, bị hàn khí bị phong mang chém thành một miếng. Rốt cuộc đã tới sao? Tề Thiên mở miệng, vì sao hắn không tự mình đến? Có ta là đủ rồi. Thiếu niên mở miệng, hắn cầm kiếm mà đứng, tựa hồ cùng chỉnh khẩu đạo kiếm hòa làm một thể, một cổ bén nhọn phong mang tự trong cơ thể hắn lao ra, giờ khắc này, lại làm Tề Thiên sinh ra một cổ hào giác. Nhân kiếm hợp nhất, còn có chút nhá lực. Thiếu niên mở miệng, Tề Thiên nhất thời hơi như mày, "Đạo, ngươi thực sự muốn đánh với ta một trận. Sinh tử tự mệnh, chém ngươi, bắt được đồ đạc, ta liền đi trở về. Ngươi như vậy có tự tin?" "Ta vị kiếm sinh." Đối với mình kiếm, phải có tự tin." Tề Thiên cười nói, "Ngươi vẫn là không có tự tin, nếu không có phải, há không phải là không có tự tin?" Miệng lưới lợi hại. Thiếu niên lạnh quát nhất thanh, đạo kiếm chém ra từng đạo bạch hồng, hóa thành vạn điểm tuyết mai bao phủ không thiên, che cả toàn thành sơn. Mỗi một đóa tuyết mai đều tích chứa kinh người băng lãnh phong mang, Hàn Băng kiếm cương xé rách trường không, muốn đem thành sơn triệt để xóa đi. Một kiếm này sát khí nghiêm nghị, không gì sánh được lưỡng luyện, không có nửa điểm chần chờ, đại đạo vậy mà diễn hóa xuất đạo chân khí tức, phong trấn tứ phương, tuyết mai xuống hạ, Muỗi một đó đều lao sạch sơn đầu đóa xuống hạ, kinh người sát khí làm thiên địa biến sắc, chính là phương sa dục trung đỉnh ba người, vậy đều là đồng thời đổi sắc mặt. Thông thần kiếm quyết mai là tuyết. Một kiếm này, mặc dù không có diện hóa xuất đạo tích, so với trước Diệp Nam Thiên càng thêm đáng sợ, lạnh như băng phong mang, dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Tây môn gia kiếm mai là tuyết, huyết lạc vô ân. Hãn càng rốt cục mà xong, hoàn thành hứa hẹn, mệt mỏi nằm đi ngủ, không phải trời gần sáng, vị kiếm hữu, mới một thằng đến, mọi người xem nhìn một người hậu trưởng Có hay không giữ gốc vẽ tháng nhất trường, nếu có, liền đầu cho kiếm tổ sao? Đầu tháng đến, đến rồi, tới cái triệu chứng tốt. Chương 84, Trần Ai Lập Định. Tuyết sắc đạo kiếm hay không? Thiếu niên dẫm trận tại chỗ hư không, hắn vóc người tu trường, cơ thể óng ánh, như ngân bảo quang, chân đạp bạch vân rẩy, toàn thân hàn khí ngưng xương, hóa thành nhiều đóa lớn bằng ngón cái tuyết mai, mỗi một đóa tuyết mai bộ thêm mỹ, tự hư không rơi, giờ khác này hình như quán xuyên vĩnh hằng, phô thiên cái địa, muốn đem cái này nhất phiến thiên khung ba phủ, phương viên vài dạng, nhất thời hóa thành nhất sắc thế giới. Đây là Tây môn gia thông thần kiếm quyết, vạn mai là tuyết, mỗi một đóa tuyết mai đều chất chứa sát khí, đây là sát nhân kiếm, không, có một đóa tuyết mai hội thất bại, Hàn băng đại đạo mở kiếm lộ, phong mang khí hóa thành phong kiếm, tướng tế yêu tứ phương mấy tọa thành sơn đều cùng bao phủ đi vào. Thiên khung lam u, có tuyết bay xuống, có gió nổi lên lục, cỏ xanh ngưng sương, vỡ thành băng phấn, một kiếm này, kinh thế hai tụ. Tề Thiên ánh mắt cũng là ngưng trọng, thiếu niên kiếm vạn phần đáng sợ, hắn nhân kiếm hợp nhất, chỉ vì sát nhân. Từ kiếm nhất trấn, hắn nhấc chân trận tại chỗ đi sơn, phía sau cầm âm bong, bong. Như Sa trưởng Dương Huyết, tiến quân mãnh liệt phạt kích, cuồn cuộn nhiệt huyết tại sôi trào, cái này trong sát na, một cổ kim hoàng huyết khí tự tề thiên trong cơ thể lao ra, hóa huy 108 điều tinh long, mỗi một điều tinh long đều nhiễm long khí, rít gào cửu thiên, trong sát na, mạn thiên hàn khí đánh sơ sát, vô pháp vi hình. Tử trúc kiếm xuống hạ, âm dương đại đạo lưu chuyển, kiếm phân âm dương, tử trúc kiếm hóa thành hắc bạch hai màu, diễn hóa đạo tích, phân liệt chân không, một này, động đại đạo bản, là lĩnh ngộ phong kiếm. Thập lực. Trong chốc nhóm này, bắn ra đỉnh phong chiến lực. Cuốn trảo mãnh liệt phong mang ở trong người bắt đầu khởi động, một kiếm này, hình như muốn ngăn tiên địa, Mạn Tiên Tuyết Mai Vỡ Nát, hai cái đạo kiếm tại hư không tướng chống đỡ, một cổ kinh người phong mang kiếm cường vỡ nát ra, tứ tán phi thiên, mỗi một đạo cũng như thần kiếm phạt giết, chặt đứt từng ngọn cỏ đất, thanh sơn chẻ eo, đại địa vang tung tóe, thổ thạch bay lên, như biển gầm cái tiên, đánh tan mây tầng. Bành! Thiếu niên trung quy không kịp để tiên kiếm thế cường mang chỉ, chính là một tòa thiên trượng cắt sơn cũng muốn bang giờ khắc này, hắn thân thể rắn nước, giống như một khẩu đổ sứ, xa xa nhưng thật ra bắn ra Có dày đặc máu loang ổ ổ ra. Người thua." Tề Thiên mở miệng, hắn tương đương đạm nhiên, mục quan chỉ, trực tiếp rơi xuống trên người thiếu niên. Thức "Thứ thứ 6 vạn mai tề lạc không làm gì được người, ta thua." Thiếu niên rất là lạnh lùng, lại vậy không có chút nào che lấp, hắn xoay người rời đi, độc thân chỉ kiếm, bạch đi như tuyết. Kiếm trên đường không tịch mịch. Lăng lập hư không, Tề Thiên nhìn thiếu niên tiêu thất ở phương xa, rốt cục nhẹ giọng mở miệng, hắn trở lại đỉnh phong, khuynh chân ngồi xuống, một lần nữa hạp lên hai mắt, tử chúc kiếm hành đầu gối, trong đầu hắn, âm dương đại đạo bắt đầu khởi động. Ngũ thức thiên ngoại phi tiên tại dấu vết, vạn mai lạc tuyết thức thứ 6 vậy thật sâu dấu vết, hai đại thông thần kiếm quyết, hắn không ngừng tìm hiểu, ấn chứng với nhau, lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng như trước không có thể thôi diễn xuất thái cực. Kiếm quyết thức thứ hai, tứ lũ âm dương đại đạo, còn không thể diễn hóa đi ra, bất quá có hai đại thông thần kiếm quyết xác minh, thức thứ nhất cũng là càng thêm Không Câu Lệnh, mơ hổ có một loại viên mãn khí tức. Thái cực kiếm quyết thức thứ nhất, tự mới thành lập đến nay, bất quá hai tháng qua cảnh, hôm nay đã tiệm thu viên mãn, trong đó biến hóa Càn Thiên huyền ảo, không thể không nói Ngày trước lấy được Tam Thức Thiên Ngoại Phi Tiên cho Tể Thiên lớn lao chỉ dẫn, hôm nay, hắn lần nữa dấu vết hạ lượng Thức Thiên Ngoại Phi Tiên, nhất thức vạn mai là tuyết, tìm hiểu lúc đó, mơ hồ sinh ra một loại trực chỉ bản chân càng ngộ, tiên thiên kiếm thai trùng, kim hành đại đạo có dấu hiệu hỏng mất, âm dương đại. Đạo từ từ dấu vết, sinh ra một cổ rõ ràng đạo đức. Đáng sợ, tuyệt đối là vương giả cấp nhân vật, chỉ là chưa từng du ngoạn sơn thủy thăng long bảng, bằng không thập đại vương giả, nhất định phải có nhân nội chủ. Trong lòng mọi người rung động, cái này lượng chiến, bọn họ thấy được rất nhiều thứ, gần cắt đạo, tựa hồ có sóng lại dấu hiệu. Tứ đại kiếm đạo thế gia, đã xuất hiện hai đại chuyên nhân, đều là thể hiện rồi vương giả chiến lực, còn hai nhà nổi danh, nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cũng hai vị vương giả chi tư, hơn nữa trước mặt vị này, lực cấp tam đại vương giả tiên tiên kiếm thể, trẻ tuổi đỉnh phong chiến lược, kiếm đạo nhất mạch, đã có thể cùng pháp đạo tiên mạch chống đỡ được. Đây là phát hiện kinh người, nơi xa đỉnh núi, Ngọc Trung đỉnh ba người sắc mặt lưng trọng, bọn họ chứng kiến rất nhiều. Lẽ nào, cận cổ tuyết nguyệt, kiếm đạo cuối thời đã qua, muốn nên đón thịnh thế thiên hạ? Không thể nào, kiếm đạo đã nên đón con đường cuối cùng, đây là bọn hắn sáng ngắn ngủi huy hoàng. Tiên phạt chưa xóa, bọn họ không có khả năng tái hiện thượng cổ thị thế, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Từ đế cười nhạt, hắn vì lôi thuần thể, một khi trưởng thành, thành tựu bản tiên, là được nắm trong tay tiên hạ và lôi, vô lượng chân nhân xuất thủ, mới có thể miễn cưỡng lực các hắn, chính thời gian tới Đông Thổ Thần Châu chân chính bá chủ nhân vật. Bất quá, kiếm đạo hiện ra dị tượng, như trước ngày muốn coi trọng, chờ một chút, độc cô ra cùng tạ ra hai người chưa đến. Thanh sơn đỉnh, Tề Thiên trầm nhân vật ta hai vòng cảnh, không để ý tới chu vi chứa nhiều màu quang, phía sau mấy chỗ, chỗ, táo tử ngưng đôi mắt đẹp như nước Lạc tại Tề Thiên phía sau, nàng đầu ngón tay khẽ đẩy, cầm âm lượn lờ, lại lần nữa trở nên u tĩnh, tựa hồ nhất phương lục trúc lâm tại tứ phương huyền hóa, lá trúc bà sa, khinh quân tích lộ. Bán ngày trôi qua, tứ phương đại địa nhất phiến trầm tĩnh, thanh sơn như trước ngày, chỉ là khung thiên thượng ma vân hội tụ, thanh thiên bị che lấp, đại địa trầm dãi ham vào trong mở tối. Tuyệt thế long mạch đã trầm xuống, không biết từ lúc nào mới có thể lần nữa xuất thế. Một ngày trôi qua, Tề Thiên rốt cục lần nữa mở hai mắt ra, giờ khắc này, tự trong mắt hắn, nhìn không thấy nhất điểm thần quang, chỉ là tròng trắng mắt con người càng thêm rõ ràng, hắc bạch hai màu, tựa hồ tại trình bày trí đạo. Không sai biệt lắm, ta biết sau này đường. Tề Thiên nhìn về phía trên hư không, trong lòng phản phất có đại đạo tri âm lưu động. Kiếm đạo bản chân, kim hành đại đạo, trung quy muốn xá đi, bất quá, kiếm đạo bản chân, con đường này, ta còn muốn hảo hảo lĩnh ngộ, nhất bộ cái neo, liền bộ bộ sai, ngày sau muốn bù đắp, liền khó khăn. Tự lượng đại gia tộc thông thần kiếm quyết thượng, Tề Thiên lĩnh ngộ ra được một tiêu kiếm đạo bản chân, giá trị hắn lĩnh ngộ có âm dương đại đạo, liền sinh ra đi bản chân đường ý nghĩ. Vừa làm tiên thiên kiếm thể, liền muốn trở thành mạnh nhất kiếm thể kiếm đạo đường, Tề Thiên tìm được một tiêu cơ duyên, hắn muốn đánh phá gông cùm xiềng xích, trực chỉ bản thân. Phong ma thành nhất chiến tất, ta liền bắt đầu bế quan, bế quan này không liên quan cái khác, chỉ là ngộ kiếm. Tề Thiên trong lòng có quyết định, hắn đứng lên, mở miệng nói, nếu không người, liền trở về thành sao? Đến tận đây, độc cô ra truyền nhân, tạ ra truyền nhân, như trước mặt trời lặn có hiện thân, rất nhiều tán tu nghi vấn, lại vậy không nói thêm gì, hai nhà này truyền nhân thập phần ẩn bí, đều là độc thân mà đi, có rất ít nhân có thể phát hiện tung tích của bọn họ, cũng chưa từng có trở về thành nói đến. Phong Ma Thành, chứa nhiều đại nhân vật đều là vào Cựu Dương Sơn, trẻ tuổi không ít có sức mạnh, phong ma thành vết chóc càng tăng lên, hầu như mỗi ngày đều nhuốm máu. Phong Ma Điện, phong ma bằng trên, có bài danh, hơn nửa năm đi qua, bảng cáo thị đã cơ bản định ra, chuẩn bị thế lực lớn bài danh không đông nhất, bất quá dễ thấy nhất, cũng là muốn chúc đến trước thập vị, trước thập vị, Thanh Vân Tông đều có hai người. Đạo thứ nhất bảng cáo thị, Thanh Vân Tông, Tề Thiên. Thứ 10 đạo bảng cáo thị, Thanh Vân Tông, Bộ Thanh Vân. Hơn nửa năm lúc nguyệt, Tề đều là tại Ngộ Kiếm. Hắn đi tới tại Phong Ma Sơn mặt trong, cũng không ma vương cấp cường giả, hắn căn bản không xuất thủ, chỉ có ma vương cấp cường giả, lúc này mang cho hắn một tia bi áp, hắn lấy ma vương ma kiếm, hơn nửa năm đi qua, bỏ mạng ở trên tay hắn ma vương cường giả có chừng 10 mấy tên, trong lúc, hắn vậy từng gặp được ngũ đại ma hoàng, bất quá cho dù là vận dụng vung giác, vậy như trước ngày có chiến lệnh không nhỏ, thế nhưng hắn tốc độ vô song. Bàn cổ thần thông thoái không thi triển, thập bội cực tốc giới, nhiều lần thoát được tính mệnh. Ma hoàng ma kiếm, ngay từ đầu, chỉ có thể giao thủ mấy chiêu, sau lại, chính là trong vòng trăm chiêu cũng có thể giấu diếm hiện tượng thất bại, tuy rằng thuần tu chiến lực vẫn chưa bao lớn đề thằng, thế nhưng kiếm đạo cảm ngộ cũng là tăng lên nhất mạng lớn, bước vào kiếm đạo tới nay chứa nhiều kiếm đạo, chậm rãi thông hiểu đạo lý, kiếm đạo bản chân đường, hắn từ từ có một cái mơ hồ được viện. Muốn ly khai. 1 năm lúc nguyệt, bỏ mình bao nhiêu nhân kiện, sát thân nhất lưu, bộ bỏ mình mười mấy tên. Có Thanh Vân Tông 15 đại trưởng lão cảm khái, tại L không nhìn thấy tứ phương, Thanh Vân Tông trước đây hơn 80 nhân, hôm nay còn hơn 60 nhân tồn tại, 1 năm nguyệt, tại đây giết chóc nơi, chỉ bỏ mình hơn 10 người. Mỗi người đều có vũ khí tại thần, trong đó hơn 10 người có từng giáp, một năm giết chóc, mỗi người sát khí trên người đều từ bắt đầu phóng ra ngoài đến nội liễm, tái cho tới bây giờ phản pháp quy chân, hầu như nhìn không ra nửa điểm sát ý. Phong ma thành một năm, trẻ tuổi đại chiến, máu chạy thành sông, phong ma bảng trên, bảng cáo thị đủ tiêu thất hơn 3 vạn đạo. Thăng long bảng thượng, có nhân tấn chức, có nhân nga xuống, sát thần chi vương vậy lũ lũ xuất thủ, muốn bước trên vương giả đường, bọn họ lấy sát chứng danh, rất nhiều người rung động tứ phương, nhất minh kinh nhân, vì ẩn ngấp cường giả, bọn họ tích xúc lực lượng phóng cái sát nhân sắt thần bị, thậm chí thành tiểu sắt thần chi vương, dẫn động chư phương một quang. Những đại nhân đều cực kỳ ẩn nhẫn, thăng long dọc đường, tích xúc lực lượng, không lên tiếng thì thôi nhất ô kinh người, tương lai đều là kiêu hùng vậy nhân vật, chống lên nhất phương đại giáo, vô thượng tiên phú, thành tiểu bản tiên, vấn đỉnh vô lượng, đều có theo rất lớn khả năng, cần phải nhớ kỹ bọn họ. Tề Thiên đi tới, hôm nay một năm đã qua, ngày này, Phong Ma Thành có vẻ rất là yên lặng, cũng là không, có chút nào r뜩 chóc, thế hệ trước tán tu cảm thán, nhóm người này sát tinh, cục muốn ly khai. Tuy rằng Phong Ma Thành trông bọn họ không sợ lớn như vậy thế lực tiểu bối, thế nhưng lâu dài ngày trước, những này nhân tư chất vi phạm, trưởng thành nhanh chóng, tổng hội áp bọn họ một đầu, đến lúc đó, như trước ngày là bị chấn áp mệnh. Cái này, vậy là chúng ta tán tu mệnh, mang mang đại đạo trùng, đau khổ dãy rủa, tìm kiếm một con đường độ, lục lọi đi tới. Tiến nhập phong ma điện, rất nhiều đạo giả im lặng, Tề Thiên bước chậm mà nhân, mấy ngày nay, hắn sớm thành thói quen những ánh mắt này, tu hành dọc đường, luôn sẽ có chênh lệch, nhân, không, có nhất thành bất biến, hắn vô pháp miễn cưỡng chính mình khôi phục lại ngày trước, chỉ có thể từ từ tập quán như vậy tư thái. Miễn là bản tâm chưa xóa, hắn biến hóa của nó đều là hư vọng. Chương 85, trở về Thanh Vân. Ngọc Trung Đình ba người đi tới, bọn họ cùng Tề Thiên sát bên người mà qua, chưa xuất một lời. Ba người như nhau trước kia, lòng dạ từ lâu khôi phục, bọn họ sắc mặt băng lánh, vì Thăng Long bảng tam đại vương giả. Giờ này khắc này, huyết sắc vương giáp đã dự thần, bọn họ mặc chiến bào, thần quang liệt liệt, như tam tôn thần linh đi tới, đại thế lâm thiên, ép tới rất nhiều trẻ tuổi hồn phách đều run rẩy. Đây là muốn triệt để bước trên đông thổ thần châu, trẻ tuổi chiến tráng, cuối cùng hiến không phải ở chỗ này rất nhiều tiền bồi tán tu khinh thư một mạch, những này nhân vật rời đi, bọn họ cũng sẽ tự tại rất nhiều, tuy rằng ngày sau giết chóc càng thêm nguy hiểm, thế nhưng ở chỗ này, bọn họ mới cơ duyên, được sở hữu cần đồ đạc, mang mang đạo đồ thượng, nơi này là bọn họ tu hành nơi. Gần rời đi, tiểu tử kia đứng ở Tề Thiên trên bay, hướng phía Cửu Dương Sơn phương hướng thăm minh, nó thanh âm thấp bé, tựa hồ ẩn chứa vô tận bí thường, Tề Thiên khẽ vước nó đầu nhỏ, truyền âm nói: "Ít hôm nữa hầu, ta giúp người đánh đi vào." Tiểu tử kia lập tức ngừng thanh âm, nó chớp tinh hiện ra mắt to, nhìn chằm chằm Tề Thiên, phát sinh trầm thấp hổ gầm. Giờ khắc này, Tề Thiên mơ hồ thấy được một cái tặc lưu lưu نور quang, diêu trước, bị gạt. Tề Thiên có chút trợn khóc trợn cười, bất quá vậy lơ đệ, tiểu tử kia cảm ứng, sợ là không có sai, Cựu Dương Sơn thượng, sợ là có thêm một ít ẩn bí, chỉ ít, cái này Cựu Dương Sơn bản thân liền là một tôn dị bảo, cùng tiểu gia hỏa tu đại đạo hoàn toàn phù hợp, chính là dựng dụng xuất một ít linh vật, cũng không phải không có khả năng. Mọi người bước trên động hư thần trận, trấn văn chỉ hướng Thanh Vân Cựu một cái động hư thông lộ vỡ ra, Tề Thiên giống trận tại chỗ, không, có lại về thủ liếc mắt nhìn. Phong ma thành ngoài, Bạch Lý Sa Sa Hai tòa ma sơn đỉnh, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở đỉnh phong thượng, bọn họ tựa hồ tiền cổ bất động, tại vẻ pháp thảo vĩnh hằng, hai cổ phong mang khi có khuynh tiên chi thế, nhưng thủy trung cố thủ tại phương viên mấy trượng chỗ, phương viên mấy trượng, chân không chảy loạn, là nhất phiến hủy diệt nơi. Đi tới tại động hư thông lộ trong, vắng vẻ nhất phiến, chỉ có tiếng bước chân rõ ràng, mỗi một bước đều thấm nhuần nhân tâm. Thăng Long bảng thập đại vương giả, mới 4 người hiện thân, vốn tưởng rằng lần này phong ma thành nhất chiến, hội tụ, chư vương đều là phải đến tới, hôm nay xem ra, lục đại vương giả càng có thể ẩn nhẫn, vậy đáng sợ hơn. Trung quy muốn bước trên Đông Thổ thần châu, cái áp trẻ tuổi, hoàng giả, vĩnh viễn chỉ có một người. Lần nữa đạp Lâm Thanh Vân cự phòng, hương thơm trận trận, khắp nơi đều là thanh nộn nhất phiến, tiên tạo luôn vương, linh thú phi nhanh, linh truyền nhiều, tiên bộ như lòng, những thứ này tại ngày xưa từ lâu chán ghét cảnh trí, giờ này khắc này, chính là tề thiên cũng là thật sâu thổ tức một cái thanh khí. Minh Bang đạo nhân hàng Lâm, Thất Phong phong chủ đồng dạng đến, như trước ít đi Minh Kiến đạo nhân. Rất tốt. Minh Bang đạo nhân mở miệng, hắn một thân áo trắng, điểm trấn bất nhiễm, lúc này trong mắt cũng là mãn hàm mũi mừng. Thất Phong phong chủ còn lại là mụ Quang phức tạp, thế nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, nhưng nhìn hướng Tề Thiên mụ Quang như trước có chút biến hóa, ánh mắt kia không còn là trước kia cao cao tại tượng, cũng là nhiều vài phần nhìn thẳng, không nữa có phân chia cao thấp. Thanh Vân Phong. Lần nữa hàng Lâm đến Thanh Vân Phong thượng, Tề Thiên trong lòng gợn sóng không sợ hãi, dù cho chứa nhiều 16 đại, thập thất đại đệ tử nhìn ánh mắt của hắn không nữa như trước kia, hắn vậy như trước bất vi sở động, phong ma thành một năm rứt chóc, hắn phong mang chỉ, bản tâm càng thêm tuấn tú, minh tâm thấy tính, trời sập không sợ hãi, không cần phải nói những ánh mắt này, tối đa Vậy chính là một ít cả khái. Đứng yên địa phương bất đồng, vật nhìn, vậy tự nhiên bất đồng, trẻ tuổi, Tề Thiên đã đứng ở đỉnh phong, hắn giao vọng tuyệt điên, đã rõ ràng có thể thấy được. Thanh Vân điện. Minh Băng đạo nhân ngồi xuống, Thất Phong Phong chủ ngồi trên tả hữu hai bên, bọn họ mục quang trầm tĩnh, từ từ yên tỉnh không dao động. Sau này mấy năm, các ngươi liền đứng ở bên trong tông, phong ma thành nhất chiến, tướng tất cả mọi thứ lĩnh ngộ củng cố, tái bước trên đông thổ đại địa, trẻ tuổi, tổng điều chính phòng, mới có thể dưỡng xuất khí, thẳng lên long môn. Dừng một chút, Minh Băng nhân lại nói, bọn họ thi cốt vẫn còn ở sao? Vài tên 15 đại trưởng lão triệu ra ba tòa thạch quan, rơi xuống trên đại điện. Chỉ có ba người sao? Minh Băng đạo nhân hít sâu một hơi, đưa bọn họ hảo hảo táng sao, có thi cốt lôi cuốn, ngày sau luân hồi chuyển thế, nói không ra, còn có thể bái nhập ta Thanh Vân môn hạ. Những người khác, đến bọn họ nơi ở cũ tìm chút vật cũ, vậy lập cái mộ chôn quần áo và di vật, đều táng đến lăng viên trong, bọn họ cũng coi là ta Thanh Vân tông chết trận. Nửa nén hương hậu, mọi người rời đi, Bộ Thanh Vân tại đại điện trước dừng lại. 10 năm sau đó, ta chuyển thừa viên mãn, ta ngươi tái chiến. Bộ Thanh Vân rời đi, hắn như trước không kiêng nể gì cả, thế nhưng so sánh với tứ năm trước, cũng là càng nhiều hơn một phần ổn trọng. Ngươi là hay không có lời muốn hỏi? Tề Thiên gật đầu, nhưng không có mở miệng. Minh Bang đạo nhân nhìn hắn hai mắt, hít sâu một hơi, "Đạo, tông môn không có khả năng tướng hết thể đều đặt ở Phong Ma Thành, nơi đó là nhất đều hết sát sát lộ, trẻ tuổi, cần lưu lại truyền thừa, không thể toàn bộ đoạn tuyệt." Dừng một chút, Minh Bang đạo nhân lại nói, chứ người ra sư huynh Vân Phi ở ngoài, những người khác thì vào ta Thanh pháp đạo truyền thừa ơi, về phần minh kiến đệ, năm gần đây cũng là không có tin tức." Thế nhưng hắn bản mạng hồn bài vẫn chưa nghiền nát cho nên ngươi có thể lấy yên tâm. Tề Thiên rời đi, Trọng Lâm Kiếm Phong. Kiếm Phong vô nhân khí, vắng vẻ nhất hiến, tử tỉnh Lâm sinh ra tử khí, lại có nhiều hơn nhân luận tự chúc đột phá bình cảnh, đạt tới mặt khác nhất trọng cảnh giới. Tinh xa trước, đạo thể lao đạo ngồi ở trước bàn đá, cô chân uống một mình. Tề Thiên đi tới đối diện ngồi xuống, một con khắc bát rượu sớm đã thành rốt đầy tự trúc nướng, hắn ngụm lớn uống cạn. Nói đi, không phải trầm nhân. Lão đạo mở miệng, hắn rất dài Thiên. Tề thiên cũng không chần chễ, hắn tụ thủ vung lên, Hơn 10 khẩu nửa bước chân binh, thậm chí chứa nhiều linh vật tất cả đều rơi xuống đất. Nửa bước chân binh. Cư nhiên có nhiều như vậy. Thiên Nguyên Thạch, có thể đoán tạo chân binh đạo tài, vô hành chúc, có thể quán chú trú hành chúc đại đạo. Chân Thiết Tủy, vậy là có thể đoán tạo chân binh đạo tài, chờ một chút, đây là chính là lấy đạo tể lão đạo tâm cảnh, cũng là nhịn không được kinh hô thành tiếng, bán tiên di thuế, thượng cổ bán tiên. Bất quá một lát sau, lão đạo liền trấn định lại, hắn hít sâu một hơi, đạo, xem ra ngươi là tìm được một chỗ thượng cổ bán tiên đạo tạo. Cốc cái này gì thuế tại, liền tương đương với nhiều hơn một môn bán tiên truyền thừa, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, mấy thứ này, giá trị không thể đo lường. Thượng phẩm linh thạch. Đạo thể Lao đạo nhất thời cười nói, ngươi liền khẳng định như vậy, tông môn nhất định có thể hiệu suất thượng phẩm linh thạch trao đổi. Bất quá tức khắc, Lao đạo nghiêm mặt nói, ngươi phải biết, một cái tông môn là thế, tổng yếu có nó nội tình, ta Thanh Vân tông nội tình tuy rằng hùng hậu, hơn nữa giảo diệt tam đại thế gia, nội tình càng là tăng vọt rất nhiều, bất quá, muốn đổi lấy trên tay ngươi mấy thứ này, nhưng cũng có chút khó khăn, nếu là nội tình hết rất nhiều có thể sẽ thương tổn được căn cơ. Đệ tử Minh Bạch, Tề Tiên gật đầu, mấy thứ này, tại ta kiếm đạo vô dụng, có thể tạm thời gửi tại tông môn trong. Lao đạo sử xúc, tức khắc cười nói, "Hảo, hảo. Ngươi có thể có như vậy tâm, Lao đạo trước đây quả nhiên không có nhìn là người, ngươi yên tâm, hay là hàng năm có thể cho thượng phẩm linh thạch không, có vượt lên trước 100 khối, nhưng nếu là người vượt qua ải lúc, tông môn nhất định sẽ khuynh lực tương trợ." Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tề Tiên lần nữa triệu hoán, lục điều tinh hiện ra hoàng kim tiểu long xuất hiện ở tử trúc lâm trong, phun ra nuốt vào long tức, thập phần linh động. Đây là Bốn Nguyên Long khí. Lúc này, chính là lấy đạo tể lao đạo tâm cảnh, cũng là nhịn không được dựng thân dựng lên, hắn nhìn về phía Tề Thiên, Mục Quang có chút kinh nghi bất định, một lúc lâu, hắn tài một lần nữa ngồi xuống. Nếu không phải là lấy người quen biết, lao đạo chân tưởng người nào đại nhân vật tận nấp hình dáng tới cùng lao đạo đấu pháp, lục điều buồn Nguyên Long khí a. Lão đạo Mục Quang có chút cổ quái, đạo, nếu là bị này đại giáo giáo chủ, Thiên cung cung chủ biết, lao đạo rất nhiều muốn biết, sắc mặt của bọn họ, nhất định sẽ rất tốt nhìn. Bất quá cuối cùng, lão đạo chỉ là nhận tam đạo Bốn Nguyên Long khí, đạo Mộ Tú tại Lâm, phong mang quá thịnh, trung quy không là chuyên tốt, ta Thanh Vân tông cánh chim không gió, chỉ có thể từ từ độ chi, không thể liều lĩnh, tam điều buồn nguyên long khí, đã đủ rồi, nhiều hơn nữa, khiến cho nhìn trộm, chính là thai vạ đến nơi lúc. Tề Thiên vật đầu, hắn minh bạch lao đạo ý tứ. Sau nửa canh giờ, lão đạo rời đi, tại Tề Thiên ở đây, hắn chiếm được nhiều lắm đồ đạc, sự quan trọng đại, không phải do hắn ở chỗ này cùng Tề Thiên đối ẩm. Thính tu mấy ngày, lắng tâm cảnh, Thiên đi trước phía sau núi, tám kiếm chỉ, chăm trọng tiến thượng, Tề ngồi xếp bằng, ở bên cạnh hắn là một ngụm một kiếm, cái này một kiếm huyền phù, thấu phát xuất một cổ sâu nặng đạo chân khí tức, kim hành đại đạo diễn hóa pháp tắc, đây là một khẩu thượng phẩm chân kiếm. Ngày trước huyền kiếm thượng nhân bản mạng đạo kiếm, tự mặt trên, Tề Thiên cảm ứng được đồng dạng khí cơ. Bế quan tang kiếm chỉ, đây là Tề Thiên chân chính lần đầu tiên bế quan, lần này bế quan, hắn cần tinh luyện kiếm đạo, hôn nguyên là một, tìm kiếm kiếm đạo bản chân đường. Tăng kiếm trong ngao phong mang rất nhiều thịnh, đây là nhất phiến kiếm nơi, Tề Thiên khoanh chân trong đó, tâm cùng kiếm hợp, âm lớn hơn nữa đạo vũ xuống, tướng cả người hắn bao phủ trong đó, hắn không ngừng thôi diễn muốn phá vỡ hư vọng, định ra tương lai bản chân đường. Từ liệt điệu cấp liệt thiên kiếm quyết, đến thông thần kiếm quyết thiên ngoại phi tiên, vạn mai là tuyết, rồi đến cuối cùng diễn hóa xuất thức thứ nhất thái cực kiếm quyết, thể thiên men theo đạo tích, không ngừng tôi diễn, ở trước mặt hắn, Phật xuất hiện một cái đại đạo, đường lớn này không gì sánh được rộng, từ xưa đến nay chưa hề có, tựa hồng ngưng tụ vĩnh hằng, cấu kết tạo hóa buồn nguyên, chỉ là có chút mông lung, thể thiên muốn tìm xuất lối ra, dựng thân đại đạo bằng không đắc sai, chính là vạn kiếp bất phục nơi. Đại đạo chi sơ vì hỗn độn, độn hóa âm dương, âm dương diễn vật vật, âm dương đại đạo Vì đạo chi căn bản, ta cần phải hóa đi kim hành đại đạo, tái ngộ âm dương đại đạo. Không, không đúng, âm dương đại đạo quá mức tinh thâm, căn bản không phải thoang cái có thể hiểu rõ, hóa đi kim hành đại đạo, chỉ sợ cũng vô pháp một cái lĩnh ngộ âm dương đại đạo, trong này nhất định thiếu khuyết theo cái gì? Táng kiếm trong ao, tề thiên ngộ kiếm, hắn khoanh chân bất động, thanh sam khẽ giơ lên, cả nhân lộ ra một cỗ hồng ánh tia sáng, nhất phiến ố nhuận, nhân luận như yên, liền phong mang đều yên lặng xuống phía dưới. Chương 86, Vạn kiếm tông. Kiếm phong táng kiếm trì. Nơi này là nhất phiến kiếm nơi Vi kiếm phong lịch đại tổ sư mai kiếm chỗ. Trong trọng thạch giai thượng, thể tiên ngồi xếp bằng, hắn thanh sam liệp liệp, Chu Tung người kiếm quang nhân luận, sáng tắt bất định. Trong thời gian này, Hán luyện hóa nhất tiểu tiệt thương long quả, long tích bạo dược tăng, trực tiếp từ thất trảo kim long cảnh, đột phá chí cửu trảo kim long cảnh, âm dương đại đạo, càng là diễn sinh ra đủ bắt lũ, ra chi trước tứ lũ âm dương đại đạo, hôm nay thể tiên tìm hiểu có thập nhị lũ âm dương đại đạo, tổng tam đạo âm dương đại đạo. Đạo thứ nhất âm dương đại đạo, hắn diện hóa xuất thái cực kiếm quyết thức thứ nhất, hôm nay lại đản sinh ra lưỡng âm dương đại đạo. Thái cực kiếm quyết thức thứ hai cùng đệ tam thức vậy đang nổi lên ở giữa. Không đúng, nếu là tán đi kim hành đại đạo, chẳng phải là nói ta kiếm đạo chi đồ vẫn là sai, bản chân đường ngoại, tất cả kiếm đạo đều là sai. Không, đây chẳng qua là chi lộ, rất khó trực chỉ bản chân, nhưng tuyệt đối không phải lối rẽ. Vậy phải như thế nào định ra bản chân đường, bản chân chi đạo, nhất bộ đi nhầm, bộ bộ đều là sai. Một tháng, 2 tháng, 4 tháng, 8 cái nguyệt, 1 năm, 2 năm. Kiếm phong nhất khiến điên lặng, bất quá nhưng không có nhân hội quên sự tồn tại của nó, dù cho trong 2 năm qua Đông thổ thần châu thay đổi bất ngờ, cũng không có ai hội bỏ qua rơi như vậy một người. Hai năm lúc nguyệt, đầy đủ phát sinh rất nhiều sự. Hạn mấy vết mạch lục cương xuất thế, nửa bước mao cương, hai năm lúc nguyệt chứa nhiều thế lực lớn đều là phái gia cường giả tìm kiếm, dấu vết động hư thần trận, triệu hoán bán tiên cường giả tiến hành rất chết, chính là cựu đại tiên đỉnh, cũng có thái thượng tôn giả đi tới thần châu, muốn tìm xuất cái này mối họa, bất quá lượng năm qua, cũng là hiệu quả quá nhỏ bán tiên cường giả, cũng là bị thương nặng mấy người, cho dù là sớm bày trận trận, cuối cùng vẫn như cũng là bị hắn bỏ chạy. Trong thời gian này thái thượng cấp nhân vật ngã xuống mấy chục trên trăm, tinh khí đều bị thu nạp, mọi người cảm thấy, đầu này lục cương tiến hóa ngày không xa vậy. Rất nhiều thế lực lớn ra đầu phát rực ma, như vậy hung thần, như đi vào hóa thành bao cương người phương nào có thể trấn rực ác, sợ muốn tại thần châu thượng nhắc lên mật thiên sát rực giết, đất chết và lý. Trừ lần đó ra, thượng cổ tạo hóa đạo tôn táng thiên cơ chuyển nhân hiện thế vậy dẫn mạc đại phong vần, tiêu giao vương lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thế nhưng có táng thiên cơ vô lượng Liên tiếp trấn giết hơn 10 danh thái thượng cấp nhân vật hầu, rốt cục dẫn nửa bước Long môn xuất thủ, thế nhưng vô lượng thánh binh trấn ác cấp dưới, nửa bước Long môn cũng khó anh kỳ phòng, bị hắn phong long rút đi, đến tận đây trấn người nào thần châu, chính là còn lại tứ phương đại địa. Cũng chậm chậm có chút truyền lưu. Tự nhiên không có ai hội quên Tề Thiên, chỉ là này kiếm đạo tiên thiên kiếm thể, cũng là tự 2 năm trước mai danh ẩn tích, có nghe đồn một mực tông môn bế quan, chưa từng xuất thế, rất nhiều người đều đang suy đoán, lúc cách 2 năm, cái này trước đây lực tam vương tiên thiên kiếm thể tới cùng có thể trưởng thành đến một bước kia. Tứ đại kiếm đạo thế ra truyền nhân rốt cục toàn bộ xuất thế, bọn họ muốn tranh đoạt nhất đường sinh cơ sao? Như Toan tái hiện kiếm đạo thịnh thế, Thiên Dược đạo không có khoanh tay đứng nhìn không có thấy mỗi một người đều là bị xét đánh chủ, Thiên Dược đạo không cho người lực làm sao cùng thiên tranh. Không có ai coi kỹ, đây là không có tiền lộ đạo đột thì là ngắn huy hoàng, cuối cùng vậy chỉ có đọa lộ. Nghe đồn, Tây Thiên Phật tổ có Phật tử tiến nhập đông thổ, muốn phát huy mạnh Phật hiệu, tìm người đi Tây Thiên tìm kinh. Đây không phải là độc quẻ nền tảng sao? Phát huy mạnh Phật hiệu, Phật tổ đáp ứng rồi, tiên tổ có thể không nhất định đáp ứng. Bất quá nghe đồn, Trẻ tuổi đi vào khiêu chiến, không chỉ bị hắn trấn áp, càng bị độ hóa, cơ ý Phật môn, hôm nay theo hắn một đồng tiền dương vật hiệu, đã chậm rãi tiến nhập ta đông thổ phúc địa. Tam vương đã bắt thượng, muốn tại bắt vực tiên thành cùng với giao thủ, một trận chiến này, không biết thắng bại. Thanh Vân tông, kiếm phong phía sau núi, Táng kiếm chỉ. Không đúng, rốt cuộc không đúng chỗ nào, thiên lý chuyến đi đầu tại dưới chân, bước đầu tiên này tối trọng yếu. Trong trọng thạch giai thượng, đề tiên mục thấu thần quang, xuyên thủng vọng, trực tiếp thấy được Táng kiếm trì ngoại, nhất đều như long rũ xuống, đâm vào thanh trồng, bị hắn nuốt hết. Bạch Lang quay cuồng, lại chưa từng lên không, đúng là vẫn còn rơi xuống. Hải Nạp Bạch Xuyên, chăm sông đổ về một biển. Trong lòng tựa hồ có cái gì bị xúc động, tề thiên mục quang không nhúc nhích nhìn chầm chằm tiên bộ, trong mắt từ từ sinh ra mấy phần hiểu ra sắc. Thật chẳng lẽ là như vậy, Hải Nạp Bạch Xuyên, có dung là đại, ta cần gì hóa đi kim hành đại đạo, âm dương đại đạo, bản vì đạo chi căn bản, kim hành đại đạo, cũng vì 3000 đại đạo chi nhất, thập thành hợp đạo, kim hình đại đạo lĩnh ngộ, ta đã viên dược mãn, nếu là hóa nhập âm dương đại đạo trông, là được viên dược mãn 3000 chi nhất, nói như thế, Ta âm dương đại đạo muốn chân tránh đại thành, cần nạp 3000 đại đạo vào trong đó, phương nhưng chân chính đại thành. Nhịn không được nhưng thật ra hít một hơi khí lạnh, thế nhưng tức khắc, thể thiên mục quang chính là kiên định. Thượng cổ tới nay, cũng không có nghe nói có nhân lĩnh ngộ âm dương đại đạo thành tổ, âm dương thành tổ, chân chính hóa thân đại đạo, không biết trước đây ta vội đang tổ sư, có hay không đi chính là con đường này, đáng tiếc, chỉ để lại một muôn câu quyết, dẫn động âm dương cơ hội, thành tiên hay không, cũng là tuyệt tích khó gặp, càng không có nửa điểm ghi chép. Có hay không phải đi hết này kiếm đạo bạn chân đường, nếu là như vậy, ta đạo ngày Sợ là xa xa không hẹn, tìm kiếm tìm hiểu 3000 đại. Ông. Giờ khắc này, táng kiếm trong ao, chợt mà dâng lên liên miên kiếm ngân văn thành, mỗi một đạo kiếm ngân vang thành cũng không có bị kinh ngợi, có vô cùng phong mang khí bay lên, có chừng mấy chục đạo đại đạo khí tức bay lên, những thứ này đại đạo khí tức hỗn hợp phong mang, trở thành một điều to lớn hồng dục lưu. Kiếm phong các đời trước, các người đây là đang cho ta hạ quyết tâm sao? Tề Thiên chấn động trong lòng, hắn nhìn chung quanh tứ phương, trăm đạo kiếm thượng, trăm khẩu đạo kiếm nhất Tề Vỡnát, cho dù là sau lưng của hắn thuộc kiếm thượng nhân thượng phẩm chân kiếm. Vậy đồng dạng vỡ nát ra, mấy chục đạo đại đạo khí tức hỗn tạp phong mang, ngũ quang tập sắc, tại táng kiếm chỉ bầu trời ngưng tụ thành một ngụm ba thước đạo kiếm. Cái này, mới thật sự là phong mang. Tế Thiên mục quang xuống hạ, trong lòng hắn rung động tột đỉnh, từ cái kia kiếm thượng, hắn tựa hồ thấy được trên dưới 100 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều ở đây theo hướng hắn, trên dưới 100 đạo mục quang, tựa hồ vượt qua thời không hàn lâm, rơi vào trong mắt của hắn. Cái này là của các ngươi hy vọng sao? Tế Thiên nói, tiên dược đạo khó kháng đối, nhưng cũng tại đại đạo dưới, ta tuy là tiên tiên kiếm thể, mà lại dung hợp bàn dược cổ huyết mạch, lại vậy không có chút nào nắm chặt có thể tại tiên phạt dưới đi tới cuối cùng, thì là đột phá, lại cũng chỉ là một mình ta đột phá, cái này Ngũ phương đại địa, kiếm đạo như trước không thể văn hồi, vô tận tuế nguyệt sau đó, ta nếu là tọa hóa hoặc là thành tiên trở về, vẫn như cũ không sửa đổi được cái gì, chẳng thảo muốn trừ tận gốc kiếm đạo. Thành Âm Dương, kiếm hóa đại đạo, mới có thể chân chính bài trừ thiên dược đạo, thiên dược đạo tuy mạnh, hạ han vô nhai, thế nhưng tại đại đạo trước mặt, như trước muốn phục thủ. Đứng lên, Thiên cao giọng cười to, hảo. Ta thể thiên hôm nay liền bước trên kiếm đạo bản chân đường, cận cổ thập văn nghiền, chính là tiên phạt, cũng nên có cái phần cuối, đối đại âm dương chứng đạo này, chính là phá thiên này. Tất hình nghị. Giờ khắc này, minh dược minh trong, tựa hồ có cái gì bị câu động, tại thể thiên trước mặt, tựa hồ có nhất phiến thượng cổ đại địa hiển hóa ra, hàng tỷ tàn kiếm tại đại địa thượng trấn minh, từng đạo phong mang khí lao ra, hàng tỷ đạo phong mang xu tiêu, đánh thượng thanh thiên tiên. Ông. Ngũ vương đại địa, vô số đạo kiếm chiến minh, từng cổ một phong mang khí lao ra, chính là chứa nhiều pháp kiếm, Phật kiếm, ma kiếm, yêu kiếm. Giờ khắc này vậy thoát khỏi sở hữu tu giả nắm trong tay, Lăng Không Chấn Minh đứng lên, nhất tề hướng nam vực phương hướng. Vạn Kiếm Triều Tông, làm sao có thể? Đây là Vạn Kiếm Triều Tông. Đây là một đạo chi tổ sắp sửa hiện thế, mới có thể dẫn động dị tượng a, đây là muốn hướng thiên hạ tỏ rõ, làm sao có thể? Kiếm đạo cận cổ khó khăn tu, làm sao còn kiếm tổ sắp sửa hiện thế? Một đạo chi tổ sắp xuất hiện, thiên hiện dị tượng, không thể nào. Đông thổ tứ vực, Cửu Đại Thiên Đình. Cửu đạo mục quang xuyên thủng hư không, thấy được chỗ rất xa. Các ngươi cảm giác được không có? Tựa hồ có một đạo mục quang tử trên mình lao qua, hình như không chỉ một đạo, từ tứ vực chuyển đến. Đáng sợ, đó là cái gì cường phong? Đông thổ tứ vực, Bắc vực Tây môn ra vạn mai sơn trang, Đông vực độc cô ra kiếm mộ, Nam vực diệp ra tử cấm thành, Tây vực tạ ra kiếm thần sơn trang, kiếm ngân vang trùng thiên, Sở hữu tứ gia đệ dược tử du ngoạn sơn thủy hư không, Diêu vọng nam vực. Kiếm tổ sắp xuất hiện. Kiếm tổ sắp xuất hiện. Cận cổ một đạo chi tổ không ra, tạo hóa tích, ta kiếm đạo càng là tiền lộ khó khăn tu, không nghi tới, này cận cổ đệ nhất tổ, cũng là ta kiếm đạo Dương Hưng Thế Tổ, Thanh Vân Tông, Kiếm Phong Táng Kiếm chỉ, giờ khắc này, Tề Thiên tựa hồ sinh ra một cổ ảo giác, hắn cùng với Thiên Hạ Trư Kiếm hợp nhất, nhất niệm như động, vạn kiếm quy tông, ý chí của hắn hàng lầm Ngũ phương đại địa. Hầu như tại niệm động lúc đó, Ngũ Vương đại địa tất cả đạo kiếm chuyển hướng, hướng Bát vực. Chuyển hướng về phía kiếm tổ không ở Nam vực, tại Bát vực. Bát vực, chẳng lẽ là Tây môn gia chuyên nhân. Giờ khắc này, Ngũ phương đại địa phong vận động, vạn kiếm triều tông. kiếm đạo chi tổ sắp xuất hiện thế, rung động sở hữu thế lực tất cả nhân. Thế nhưng từ nay về sau mấy ngày bên trong, Vũ Vương đại địa cũng là nhất phiến yên lặng, chứa nhiều thế lực lớn không chút sức mẻ, đều là không có chút nào cử động. Tây Thiên đại lôi âm tự Phật tử như trước xuôi nam, Ngọc Trung đỉnh cùng Tam đại vương giả như trước bắc thượng, tựa hồ trước sau như một, mấy ngày trước cái gì cũng không có phát sinh. Bán tán nguyệt hầu, Bác vực Tây môn ra vạn mai sơn trang triệu hồi sở hữu bên ngoài chuyển nhân, muốn đóng trang trăm năm, mà khác Tam đại kiếm đạo thế ra chuyển nhân như trước đi tới đông thổ, không có biến hóa chút nào. Bất quá, thiên hạ xem kiếm đạo mục quang đã biến hóa, cận cổ truyền tích một ít kiếm môn, kiếm tông Bọn họ cách một thế hệ truyền nhân bắt đầu trùng kiến sân môn, chiêu dược thu đệ dự tử. Kiếm tổ sắp xuất hiện, kiếm đạo muốn tái hiện thịnh thế, thậm chí đánh phá chi cha, đang thịnh hậu thế, tại Đông thổ thần châu các ngóc ngách, thành thiên thượng trăm kiếm tu không nữa lẫy lẫy, bọn họ đi lên Đông thổ đại địa, trùng kiến chỉ, môn, ngắn ngủn trong một tháng, liền có thành thiên thượng trăm kiếm môn cùng kiếm tông thành lập, mặc dù lớn nhiều liền bình thường nhất động tiên cũng không bằng, thế nhưng đệ dự tử cũng đã thu nạp thổ đại địa từ từ xuất hiện rất nhiều. Kiếm tu bảng tử, một đạo lượng phần có thể càng thêm rõ ràng. Chương 87, Âm Dương Đại Đạo Vạn Kiếm Triều Tông, tất cả đầu mâu bộ chỉ hướng Bắc vực, Bắc vực xuất kiếm tổ, cái này thực sự tác động tất cả nhân tâm. Rất nhiều người suy đoán vì Bắc vực Tây môn gia, bởi vì Tây môn gia vị cận cổ tứ đại kiếm đạo thế gia chi nhất, truyền thừa cổ xưa, xuất xứ từ thượng cát, chính là vậy thiên phú thế lực vậy đơn giản không muốn trêu chọc, gần cắt kiếm đạo, nếu như nói có kiếm giả có kiếm tổ chi tư, ngoại trừ tứ đại kiếm đạo thế gia, sợ là rất khó tái tìm được rồi. Đáng tiếc, Vạn Kiếm Triều Tông cũng không nam vực, tiên thiên kiếm thể đời này đã định trước chỉ có thể làm nền. Hàn Phong Tư vô song, lực áp trẻ tuổi Tam Đại Vương giả, đáng tiếc, đời này không phải là là Thiên Hạ của hắn. Không thể không nói, đây là một loại bi ai. Đông thủ thần châu, rất nhiều người nói chuyện với nhau, bọn họ cảm khái hàng vạn hàng nghìn, vốn tưởng rằng tiên thiên kiếm thể có thể cái áp đồng đại, thậm chí toàn bộ kiếm đạo nhất mạch, lại thật không ngờ sinh ra vạn kiếm chiều tông như vậy chấn động thiên hạ dị tượng. Thiên hạ kiếm môn em, thế không thể đỡ, lại là một cái loạn thế. Thanh Vân tông, kiếm phong tang kiếm chỉ. Tế Ưu ngồi sẽ bằng, tự trên người hắn, tựa hồ sinh ra không rõ biến hóa. Biến hóa này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, quanh người hắn lộ ra hoàng kim kiếm quang, cái này tiên thiên kiếm cương tích chứa như trước ngày là trước đây kim hành đại đạo, thế nhưng viễn so với trước càng thêm rực rỡ, mỗi một thốn kiếm cương đều óng ánh, tựa hồ vàng ngọc tạo hình, Phong Mang lộ ra, chân không tự động vỡ ra, chủ động nhường ra một cái thông lộ. Chẩm Dái mở hai mắt ra, Tề Thiên giơ lên kiếm chỉ, ban đầu hoàng kim kiếm cương trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là bôi đen bạch hai màu kiếm cương, này kiếm cương hắc bạch nhị sắc cảm đạo. lại tán dận xuất một cổ đạo chi căn bản khí tức, cái này Phong Mang khí so với trước càng hung hiểm hơn. Âm Dương kiếm cương, bao quát 3000 đại đạo, làm căn bản kiếm cương, mỗi một điều đại đạo hợp đạo đại uy, Âm Dương kiếm cương cũng càng ra viên mãn, Ta Kim Hành đại đạo đã hợp đạo viên mãn, dung nhập trong đó, trừ đi cái khác, vận dụng Âm Dương kiếm cương, có thể tái tăng ta gấp đôi chiến lực, ngày sau mỗi dung nhập một cái viên mãn đại đạo, là được tái tăng gấp đôi chiến lực, thẳng đến 3000 đại đạo viên mãn, Âm Dương đại đạo đại thành, nhất kiếm xuống hạ, đủ 3000 bộ chiến lực. Chính là Long bán tiên, ta cũng có thể kiếm phá vạn pháp. Trấn sát tại kiếm hạ. Sau đó, Tề mị cảm ứng, hạ trung hoàng kim phong lộ ra, Trầm giọng nói: "Táng kiếm trì lịch đại kiếm đạo tiền bối cùng giao cho ta thất thất 49 đạo hạnh trúc đại đạo mầm móng, lấy ta hôm nay thăng long bảng bài danh, hầu như có thể trực tiếp cảm ngộ đại đạo ân ký, hơn nữa âm dương đại đạo câu động đạo chi căn bản, một đạo viên mãn, không sai biệt lắm cần nguyệt hơn, muội viên mãn một cái đại đạo, âm dương đại đạo vậy nước lên thì thuyền lên, ta lĩnh ngộ nhanh hơn." Dừng một chút, để thiên mục thấu thần quang, đặt chí táng kiếm trì ngoại, một con ngọc dương trưng bày tại tảng đá xanh thượng, hắn đưa tay nhấc cầm, ngọc dương nhất thời trốn vào táng kiếm trong ao. 200 khối thượng phẩm kim linh thạch, vậy là đủ rồi lại đi qua cửa thắng, Bác vực tiên thành khởi phong vân, trẻ tuổi tam đại vương giả cùng đại lôi âm tự Phật tử nhất chiến, đều bị chấn áp, đều là nhất chiêu bại trợ, rung động đông thổ. Nếu không phải là tam đại thiên đỉnh thái thượng trưởng lao âm thẩm xuất thủ, tam đại vương giả cũng có thể có thể bị đổ hóa, quy y Phật môn. Thiên hạ đều kinh hãi, đại lôi âm tự Phật tử phát huy mạnh Phật hiệu, rất nhiều trẻ tuổi cường giả bị đổ hóa, đi theo sau đó, chứa nhiều thiên cung đại giáo, đều là ước túc môn hạ đệ tử, không được cùng hắn là địch, thiếu cung chủ nhất lưu, tự thân cũng không tam đại vương giả chi địch, cũng không có người động thủ chỉ chờ Đông Tổ Đại Địa còn lại chưa xuất thế vương giả, hay là còn Tuyệt đỉnh cường giả chưa xuất thủ. Đông Tổ Tiên Thành chứa nhiều thứ khách chung. Tương này ra đảo, nếu là ta nói, Nhược Tiêu giao Vương dẫn theo vô lượng thánh binh tới, trực tiếp giết đại Lôi Âm tự Phật tử xong việc. Có nhân khinh thường hắn, cười lạnh nói, người đương Tiêu giao Vương đầu bị cửa kẹp, dẫn theo vô lượng thánh binh tới, không đợi hắn chấn sát đại Lôi Âm tự Phật tử, Chư Thiên cung đại giáo, tiểu đại thiên đỉnh bán tiên sẽ gặp Hàn Lâm, đến lúc đó bỏ mình tiêu, ai tới hộ hắn? Không phải còn có ta Bắc vực Tây môn gia vị kia sao?" Có nhân cẩn thận mở miệng, thực khách trung Thanh âm nhất thời thấp bé rất nhiều. Vạn Mai Sơn Trang muốn đóng trang trăm năm, đã triệu hồi sở hữu chuyên nhân, cũng là không biết có kiếm tổ chi tư, rốt cuộc người phương nào? Rất lớn khả năng là Tây Môn Già thiếu trang chủ. Khả năng rất lớn, bất quá Tây Môn gia Tạng Long Ngọa Hổ, trẻ tuổi còn cái khác giấu kín cường giả vậy nói không chừng. Tức khắc, có nhân đề cập Tiệt Thiên, Tiên thiên kiếm thể, đã mai danh nhận tích 2 năm, nghe đồn tại bên trong tông bế quan ngộ kiếm. Nếu là người này xuất thế, mới có thể cùng đại lỗi âm tự Phật tử nhất tranh cao thấp. Cũng có người cảm thán, đáng tiếc a, đợi đến hắn lần nữa xuất thế liền sẽ biết, cái này đồng lứa, kiếm đạo đã cũng không phải là thiên hạ của hắn. Đúng vậy, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, ngày sau tổng hội có một người áp hắn một đầu, đây là hắn bị cái áp đồng lứa đi hoàng, đã không có khả năng. Thanh Vân Tông, gần 2 năm qua bái sư giảng nối liền không dứt, tuy rằng 36 yêu cung viên mãn, Thanh Vân Tông tạm vô tấn chức khả năng, thế nhưng có thể so với vô thượng thiên phú, có long môn bán tiên tọa chấn, như trước ngày hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Gia đại nghiệp đại, Thanh Vân Tông trạch đồ vậy càng thêm nghiêm khắc, tam đại đều muốn rõ ràng giao phó, thậm chí có một chút tu vi giả đều muốn tra rõ nơi phát ra, vì phòng có cái khác thế lực lẫn vào, để cầu đục nước đẽo cỏ. Mặc dù như thế, 2 năm qua, thập thất đại đệ tử, vậy đủ đạt tới gần vạn số, 16 đại đệ tử, cũng có gần hơn 3000, Thanh Vân tông mở tiên sơn, Thanh Vân Cựu phòng, mỗi một phòng đều có bát tọa bên phòng. Bất quá, Thanh Vân bát mạch đều là đã thu nhập không ít đệ tử, chỉ có kiếm phòng, không nói phong chủ không ở, duy nhất hai gã 16 đại đệ tử, một gã hình bóng hoàn toàn không có, một gã thượng đang bế quan, 2 năm qua lúc đó, kiếm phòng dưới, đủ hội tụ gần làm nhân, có thiếu niên, có thanh niên, cũng có đứa bé, đại bộ phận đều là thành vân tông dưới Tam Đại Vương Triều Trung đưa tới, trừ lần đó ra, trước đây tiêu diệt Tam Đại Thế Gia, đồng dạng có lục đại vương triều bị bắt nhập môn. Trung. Thế gia tu hành bất đồng tông môn, càng thêm chú trọng huyết mạch, này đây lục đại vương triều cùng Tam Đại Thế Gia quan hệ cũng không đồng hậu, chỉ có rất ít một ít vương thất quý tộc mới vừa có nữ tử giá nhập Tam Đại Thế Gia, Tam Đại Thế Gia bị tiêu diệt, những quan hệ này cũng phần lớn chật đước, lục đại vương triều dựa vào thành vân tông, hôm nay, càng tại hội tụ bát đại vương triều lâm muốn đem cắt đồng để thăng trí hoàng triều. Hoàng triều không giống với vương triều. Hoàn triều long mạch viễn siêu vương triều, số mệnh càng thêm hùng hậu, có thể đạn xanh tiên đạo thể chất cũng nhiều hơn, một cái Hoàng triều là thiên cung thế lực lập thế căn bản, ngay đây, tuy rằng thiên cung 36 thiên cương viên mãn, Thanh Vân Tông không có tấn trước cơ hội, thế nhưng thuộc về thiên cung thế lực toàn bộ, Thanh Vân Tông chính đang không ngừng cô đọng. Đỉnh phong chiến lực đã đủ để cùng tiên phú thế lực chống đỡ, hôm nay còn giữ lại, chính là nội tình tích lũy. Hôm nay Thanh Vân Tông, như mặt trời ban trưa, gần làm bái sư giả, phần lớn là cựu đại vương triều đệ tử, ngoại trừ số ít là độc thân đi trước, trải qua gian nguy, Rất nhiều đều là xuất từ một ít phàm tục đại gia tộc, bị gia tộc hộ tống đến tận đây. Gần 2 năm, bọn họ thực thúc đều là tại Kiếm Phong đại bên phong thượng, ban ngày thì tại Kiếm Phong giới tính toán, đợi đến Tế Tiên xuất quan. 2 năm luân nguyệt, đầy đủ bọn họ biết được rất nhiều thứ, đối với tiên đạo thế giới, Đông Thổ thần châu cũng có rất nhiều giải, dù chưa nhập tiên môn, thế nhưng nhãn giới đã mở, có thể phán đoán một ít căn bản nhất độ vật. Tế sư thúc kiếm đạo thông thần, đã từng lực gáp trẻ tuổi Tam đại vương giả, đây chính là Cửu đại tiên đỉnh thiếu tiên chủ, 16 đại, lấy Tế sư thúc dẫn đầu. 15 đại trưởng Lao đều không người dám luôn, có thể anh Kỳ Phong. Đúng vậy, trước đây tính tiếp dẫn chúng ta một gã 15 đại trưởng Lao tiết lộ, tể sư thúc chiến lực đủ để cùng nhất chút thái thượng cấp nhân vật sánh vai, chúng ta Thanh Vân tông bất thế gia kiếm đạo kỳ tài, còn tể sư thúc đến bây giờ cũng không từng thu đồ đệ, nếu là có thể bái nhập kỳ môn hạ, tất nhiên là thiên đại có phúc. Ung ung nhất nhất ngày này, thần nhật quang mang rực rỡ, Thanh Thiên vô vân, cũng là vô đoan sinh ra lời mình chi âm. Tức khắc, trên 9 tầng trời, một đoàn dáng màu tím lôi vân chậm hội tụ, lớn lao uy khí thế hàng lâm xuống tới. Trợ hội nhất phương thiên địa chiến lạc, bàng bạc nguy nga khí thế làm chư tâm thần người cự chiến, những thứ này phàm tục nhân tuy rằng vậy tu tập một ít cơ bản phàm tục kiếm pháp, thế nhưng đối mặt như vậy yêu uy, còn là từng cái một sủi lơ trên mặt đất. Thanh Vân Bắc Phong, mấy trăm đạo thần quang phóng lên cao, đồng thời hàng lâm đến kiếm phong phía trên. Là trưởng giáo đại nhân, còn thất phong mấy vị trưởng phong sư bá tổ, còn hơn 10 danh tử sắc đạo bảo, là thái thượng trưởng lão, nhiều như vậy 15 đại trưởng lão, còn 16 đại chứa nhiều các sư thúc bá, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào kiếm phong sinh xảy ra biến cố? Chân núi, rất nhiều người suy đoán Bọn họ trong đó một ít lưu lịch phàm trần, nhãn lực phi phàm, nhìn ra một ít bánh khỏe. Không yêu thượng, Minh Băng đạo nhân trưởng thân mà đứng, mục quang ngưng trọng, bên cạnh, Thất Phong phong chủ, hơn 10 danh thái thượng trưởng lão đồng dạng ngưng thần, nhìn về phía khung tiên thượng. Thứ Tiêu Thiên Lôi. Từ Lôi phong phong chủ mở miệng, Minh Lôi đạo nhân thần sắc trầm ngưng, mở miệng nói, hoán cốt cảnh cường giả, vậy không chống, cự nổi tử Tiêu Thiên Lôi, có rất lớn khả năng ngã xuống, bỏ mình đạo tiêu. Chờ một chút. Một thái thượng trưởng lão mở miệng, Lôi Vân tại tiêu tán. Mọi người nhìn nữa, quả nhiên Nguyên bản hội tụ lôi vân tại một lát sau tiêu tan thành mây khói. Nối tiếp không còn chút sức lực nào, chung vi không có thể triệt để dẫn động, còn là thiếu khuyết linh thạch. Minh Bang đạo nhân mở miệng, chợt mà sắc mặt có chút khổ khái, "Đạo, kiếm hồn thập nhị trọng thiên, viên mãn." Tứ phương rất nhiều người đều là sử sốt, mấy tức hậu, Minh Dương đạo nhân cảm thán nói, "Như vậy kiếm phong trạch đổ việc, liền giao cho hắn, hai năm, cho hắn nuôi hai năm đệ tử, cũng nên là hắn chơi đùa lúc." Minh đạo nhân gật đầu, từng đạo thức phong suất, là người kiếm phong phía sau núi, tức khắc, hắn mở miệng nói, "Đúng sai đã định, đi thôi." Kiếm Phong chân núi, rất nhiều người trong lòng Lộ Bộ nhất thanh nhìn về phía kiếm phong thượng. Sắp tới sao? Đây là 2 năm lúc đó lớn nhất biến cố chi nhất, 2 năm, một ít đứa bé nhưng những năm qua lương thuế, phản tục chi mệnh, lại mất đi 2 năm. Đầu tháng, còn không có cầu quá vé tháng, hãn, mọi người giữ gốc vé tháng có đầu mấy cái, sinh ra tân nguyệt phiếu vậy đầu mấy cái sao? Ta kiếm tổ tốt xấu vậy muốn đi vào trước 100 không phải? Chương 88, thể thiên xuất Quan. Tiên bộ bạch hiện ra, như một cái ngân hà rũ xuống tiểu thiên, thanh đàm vi lãng, mỗi một điểm thủy châu đều ánh. No đủ êm dịu, giống như một khỏa khỏa dược rỡ bảo thạch, linh tính dật sinh cơ bừng bừng. Cây giả thanh bích tiên mục trước, trên một tảng đá xanh lớn, Tề Thiên đứng chắp tay, hắn tựa hồ dung nhập trong thiên địa, nhất cử nhất động đều là chất chứa lại đạo. Gió nhẹ lướt qua, tóc đen khẽ giơ lên, tinh hiện ra trong sáng, 3000 tóc đen, dường như 3000 khẩu thần kiếm rũ xuống, mỗi một căn đều chất chứa có vô tận phong mang, lại hết sức tu liễm, như trước có thể cho mỗi người tình tưởng cảm ứng được. Dẫm trận tại chỗ không, Tề du ngoạn sơn thủy đỉnh, hắn đứng ở đỉnh thượng, quan sát tứ phương. Đây cũng là đỉnh phong, Tề Thiên nhìn quét tứ phương, khẽ cười nói, "Đáng tiếc, còn chưa phải là tuyệt đỉnh, đỉnh phong có thể có rất nhiều, tuyệt đỉnh cũng chỉ có một tòa." Tề Thiên rất nhiều bình tĩnh mở miệng, hắn nhìn về phía sáng sủa không thiên, khóe miệng cuối cùng lộ ra một cái tiêu ý. "Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đứng ở tuyệt đỉnh." Hắn lần nữa dâm trận tại chỗ, thân hình phiêu miểu, thanh minh vọng u bộ như đạp tiên lang vân, giờ khắc này, hắn sinh ra một cổ không kềm chế được ý. Kiếm phong chân núi, rất nhiều người đồng thời đứng dậy, bởi vì bọn họ nhìn thấy lớn kim hoàng rơi xuống, đây là một cổ không gì sánh được rộng lớn rộng dài khí tức có phong mang khí giũ xuống, tuy rằng sắc bén, cũng không từng thường tổn được bọn họ một tiêu bán chút nào. Chỉ là một nhân, tất cả nhân kinh động, một người xuống hạ kiếm phong, nhưng thật giống như một vòng thần nhật lạc hạ, khắp chân núi đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc, có kiếm ngân vang tiếng vang lên, mềm mại như lưu thủy, coi như đại đạo chi âm, dựa từng nội tâm của người, lúc này, rất nhiều người quên mất thân phận của mình, quên mất vãng lai rất nhiều, lòng của bọn họ cảnh trở nên tinh thuần đứng lên, trong lòng chậm rãi giấu vết hạ một đạo kiếm ảnh. Bãi kiến thể sư thúc, gần nghiến nhân mở miệng, tuy rằng chỉ là hạ người phàm tục, Nhưng cũng chung khí mọi phần, xuống hạ đỉnh phong, Tề Thiên không có lăng hư ba quát, mà là đạp lâm đại địa, nhìn thẳng tất cả nhân. Tu vi là dùng tới bảo vệ kỳ đạo, thủ vững bản tâm, mà không phải là là dùng tới bao quát người khác, trên cao nhìn xuống. Tề Thiên vẫn là cho là như vậy, lúc này, hắn cũng là như vậy làm, gần ngàn nhân bái phục xuống phía dưới, đây là Thanh Vân Tông vì kiếm phong trọn lựa đệ tử. Tề Thiên mục quang bình tĩnh, hắn nhìn quét tất cả nhân, âm dương đại đạo ẩn thần nhãn, hắn hai mắt bình thản không có gì lạ, chỉ là tròng trắng mắt trắng hơn, con ngươi càng thêm tối đen, tựa như đêm khuya tinh không. Hàn âm thầm gật đầu, gần nghìn nhân, thể chất cũng không tệ, bình thường nhất ngũ hành thể chất ở ngoài, lượng hành thể chất cũng có mấy mười người, tam hành thể chất có năm người, ngoài ra còn có một ít thể chất thuộc về ngũ hành ở ngoài, đều rất không tụ. Xem ra, tông môn là quyết định muốn đại hưng hắn kiếm phong, Tề Thiên biết được, thì là hàng phục lục đại vương triều, trong thời gian ngắn bên trong, nhiều như vậy thể chất không tệ đệ tử, cũng là khó tìm, gần nghìn nhân, sợ là cái khắc bắt phong đều bị thua thiệt không nhỏ. Thế nhưng Tề Thiên vậy không có chút nào hổ thẹn, đây là hắn kiếm phong nên được, hơn nữa, hắn dành cho tông môn, có thể xa xa không ngừng những thứ này gặp qua Tề sư huynh. Hơn 20 đại đệ tử tiến lên, bọn họ phân trúc bắt phòng, lúc này lại đều là hành lễ tưởi bái, thần sắc cung kính. Là trưởng giáo sư bá nhượng các người tới. Nhất đại đệ tử tiến lên, cung kính nói, trưởng giáo sư bà nói kiếm phòng trăm phế đợi tân, minh kiến sư thúc không ở kiếm phòng, chỉ có Tề sư Vinh một người, thực sự nhân thủ không đủ, liền từ bắt mạch chọn lựa bọn ta 25 người đến tương trợ Tề sư huynh chỉnh đốn bắt tọa bên phòng, phụ trách đạo cơ viên mãn trước phổ thông truyền đạo. Tề Thiên đầu, hắn tụ thủ vung lên, một quyển kiếm kinh rơi vào một người trong đó trong tay. Bất quá này kiếm kinh cũng là thiếu khuyết kiếm phách cảnh sau phương pháp tu luyện, kiếm kinh truyện tự huyền kiếm thượng nhân, huyền kiếm thượng nhân cũng là ngỗ phải, chính thượng cổ kiếm đạo tâm pháp, cái này kinh bất phàm, công chính bình cũng, hầu như không có ma chướng chi nguy, hôm nay đệ tử rất nhiều, Tề Thiên cũng không muốn hắn đơn giản chạy ra, này đây chỉ chuyển xuống kiếm phách cảnh. Trước tâm pháp, tin tưởng tại rất dài một đoạn lúc nguyệt bên trong, đều đầy đủ những thứ này đệ tử mới nhập môn tu luyện. Năm thứ nhất, liền giao cho các ngươi, ta cần ra ngoài, thì nửa năm, lâu thì 1 năm thì sẽ trở về, về phần bái sư đại điện, đợi đến ta sư trở về đi thêm đền ngủ. Tề sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định tính tâm giáo dục. Thế Thiên bật đầu, hắn xoay người muốn chạy. Tề sư thúc, ta nghĩ bái người làm thầy. Đột đột, có một giọng nói vang lên, cái này là một gã thiếu niên, 15-16 tuế tà hữu, hắn môi hồng răng trắng, tóc đen dùng kim ti bộc lên, đứng ở thiên nhân hàng đầu, mi mắt mục quang quét hướng tứ phương lục, ẩn hiện kiêu căng sắc, nhưng nhìn hướng Tề Thiên mục quang nhưng cũng không dám có chút bất kính. Thế thiên xoay người, hắn từ lâu chú ý tới thiếu niên này, bởi vì ở bên cạnh hắn, có hai gã đứa bé cách hắn không xa cũng là mặt mũi bầm rợ, nhất là một tên trong đó nữ đồng, nửa bên mặt đều phù thũng, tích tụ huyết, hai gã đứa bé nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên tràn đầy vẻ sợ hãi, căn bản không dám tới gần trượng hơn nơi. Thiên nhiều người chung, đồng dạng có mấy người muốn thử xem sao, bọn họ không một phi phú tức quý, hữu đại vương triều chung, thân phận đều là bất phàm, bị chuyên gia hộ tống chí thanh vô tông, bái nhập tiên môn trong. Tề Thiên không nói được một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt kia càng là bình tĩnh, thiếu niên càng cảm thấy có chút hốt, ánh mắt kia quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến đến có thể ảnh ngược sở hữu. Xuyên thủng nhân tâm, cái nhìn này tựa hồ thật sâu rơi vào rồi trong lòng của hắn. Thập tức hậu, Tề Thiên rốt cục mở miệng, "Ngươi nhập kiếm đạo là vì gì?" Hồi Tề sư thúc, "Ta nhập kiếm đạo, vì tìm chí cường tri đạo, con đường trường sinh." "Tìm chí cường tri đạo, con đường trường sinh là vì gì?" Thiếu niên vận ra, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Ta muốn trở thành trí cường giả, như vậy, tất cả mọi người cần nhìn sắc mặt của ta hành sự, ta nhất môn cửu định, bao trùm tất cả nhân thượng, hào lệnh tất cả nhân." "Là thế này phải không?" Tề thiên khẽ cười nói, "Ngươi nhưng thật ra dám nói, vị sư này Tề Sư Minh, tiến hắn xuống núi sao? Đại đệ tử sửu suất, nhưng vẫn là gật đầu nói, là Tề Sư thúc, ngươi muốn đuổi ta xuống núi. Tên thiếu niên kia có chút dại ra, hầu như không thể tin được lỗ thai của mình, hắn lớn tiếng nói, Tề Sư thúc, là ngươi nhượng ta nói, ta nói đều là lời nói thật, ngươi thì là không thu ta làm đồ đệ, cũng không có thể đuổi ta xuống núi, Minh pháp điện đã khắc xuống tên của ta, ta đã là thành Vân tông đệ tử. Tề Thiên dừng lại, hắn xoay người nhìn về phía thiếu niên, đạo, ta nói ngươi là, ngươi chính là, ta nói ngươi không phải, ngươi liền không phải, ngươi xuống núi cũng phải xuống núi. Không giới sơn cũng phải xuống núi, vàng không, ta sẽ nhường ở tông ngoại tìm một chỗ mộ địa chôn ngươi. Tế Thiên Thanh em đạm nhiên, thế nhưng hư không lại sinh ra một cổ vô hình uy nghiêm, cái này uy nghiêm tựa hồ hiểu rõ thiên địa, chính là trước mặt 20 ngũ đại đệ tử cũng là nhịn không được nín thở, cái này uy nghiêm cũng không phải là có tâm mà phát, cũng là tự nhiên sinh ra một cổ khí chết, bọn họ khó có thể tưởng tượng, trước mặt vị này công nhận 16 đại đại nhân, tu vi tới cùng đạt tới trình độ nào. Ngươi? Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, hắn răng, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Bất quá tứ phương rất nhiều người đều lộ ra vui sướng sắc, bất quá chứa nhiều sư thúc ở đây, vậy không còn ai phát ra âm thanh, thế nhưng thần sắc lại là có thể rõ ràng nhìn thấy. Lúc này, Nguyên bản chức muốn cùng thiếu niên cùng bái sư mấy người nhất thời lui về phía sau vài bước, bọn họ hơi cúi đầu, không nữa tượng trước giống nhau thấy được. Bái nhập ta kiếm phong, các ngươi cần phải nhớ kỹ tam điều. Tề Thiên mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn bình thản, lại tựa hồ như xuyên thủng hồn phách, đâm vào trong lòng mỗi người, thanh âm này, vậy tựa hồ là từ trong lòng mỗi người vang lên, chính là 20 ngũ đại đệ tử, cũng không có ngoại lệ. Bọn họ tâm thần rung động, thế nhưng tới cùng tu vi nội tình không tầm thường, chính là sinh sôi nhịn được. Điều thứ nhất, như sư không phụ ngươi, ngươi liền cần tôn sư trọng đạo, người vi phạm giết không tha. Điều thứ hai, ân đoán rõ ràng, kiếm phong không khỏi giết chóc, thế nhưng cần báo cáo nguyên do, tại sư trưởng chứng kiến giới có thể quyết sinh tử, lén đồng môn tương tàn, giết không tha. Điều thứ ba, không được phản bội tông, tông môn không phụ ngươi, nếu là vô cớ phản bội tông, hình thần câu diện. Tế thiên thanh âm bình tĩnh, rơi vào trong lòng mỗi người, nhưng thật giống như tam đạo kinh lôi chợt nổi lên. Trấn thiên động địa, mỗi một tốn tâm thần đều bị rung động, hồn phách đều run, khó có thể bình phục. Cầm đầu 16 đại đệ tử nghe vậy cả kinh, nhìn không được cẩn thận nói: "Tề sư huynh, cái này sợ rằng cùng môn quy không hợp. Hai ngày này, người đi báo cáo trưởng giáo sư bá, ta nghĩ, hội có kết quả, có chút quen biết đồ đạc, cũng nên sửa đổi một chút." Tề Thiên nói xong không nữa ngưng lại, hắn dâm trận tại chỗ hư không, bước ra một bước, liền tại vài dặm ở ngoài, mấy bước hậu, liền biến mất. Đông thổ tiên thành. Bác vực nơi, thành ở ngoài, vì thi sơn huyết hải, vì đông thổ mấy đại cấm địa trí nhất chính là vô lượng chân nhân đi vào trong đó cũng sẽ bỏ mình, bên trong có đại hung hiểm, khó có thể suy đoán, sừng sững cận cổ, nghe đồn trấn áp có thượng của hai đại hung thần, ẩn có trí bảo, hai giọt vĩnh sinh máu. Một giọt vĩnh sinh máu nên vĩnh sinh, hai giọt đủ để thay trời đổi đất, cửu đại thiên đình đều muốn điên cuồng. Một ngày này, một gã thanh niên tăng nhân đi vào thiên thành, hắn người khoát nhất kiện cổ xưa cà sa, chân trần mà đi, lại điểm trần không dính, hắn chắp tay niệm tụng Phật ngữ, mục không màng danh lợi, tựa hồ khám phá thế gian sở hữu, không đau khổ không vui, vô sân vô độ, hắn chậm rãi đi tới. Dưới chân môi Đạp nhất bộ, liền có một đóa kim liên sinh ra, kim liên sinh có ngũ diệp, mỗi một đóa đều đại như ma bản, kim quang rạng rỡ, chiếu rọi xuất một cái Phật đá chi tượng. Đây là một màn kinh người, nhất bộ nhất Phật đá, mà theo thanh niên tăng nhân đi tới thời gian càng dài, kinh Phật nghiệm tụng thanh vậy càng thêm to lớn, tựa hồ mạn thiên phóng sướng, hàng lâm cả tòa tiên thành. Đại Lôi Âm tự hơi đại Phật tử trí nhất. Hắn cuối cùng đã tới. Đại Lôi Âm tự, vì Tây Thiên Phật thổ chí cao truyền thừa, ròi hơn chứa nhiều cổ miếu, thượng, đại Lôi Âm tự Phật tử, tuyệt đối có Tây thiên Phật thổ định phong chiến lực chí nhất. Bất quá, Phật đạo thần thông thật là quỷ dị. Mau nhìn, đều là bị đổ hóa trẻ tuổi. Tiên thành trong, rất nhiều đạo giả rung động, nguyên lai cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Thanh niên này tăng nhân phía sau, quả nhiên theo có chừng hơn 100 trẻ tuổi, bọn họ mặc đà bảo, thần ý đi hay là là chiến giáp tiên giáp, cũng là hai tay chấp tay, lớn tiếng niệm tụng kinh Phật, đi theo vụ thanh niên tăng nhân tả hữu. Chưa xong con tiếp. Chương 91, phòng Vũ một tới. Thành Vân Tông. Hồ Sơn đại trận lần nữa bao phủ, ban đầu tọa tiên sơn chi Vừa, lần nữa bao phủ 89702 phòng. Thanh vân cử mạch, mỗi một mạch đều nhiều hơn bát tọa bên phong. Nửa năm sau trở về, Cửu Cửu 81 phong đều là bảy biện ra một cổ bất phàm khí tượng, rất xa nhìn lại, Tề Thiên có thể nhìn thấy một cổ đại thế nhảy vào Cửu Thiên, tử khí khói bay, thụy khí hàng vạn hàng nghìn, bao phủ khắp thiên cung. Nghiêng nhìn kiếm phong, so sánh với trước hiên lặng cũng là nhiều hơn không ít sinh khí, thỉnh thoảng có không ít thần quang ngự không dựng lên, hướng phía bát tọa bên phong đi, trong lúc mơ hồ, Tề có thể nhìn thấy kiếm phong ra khỏi vỏ thanh mà, Thiên trong lòng động, hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức. Thần nhãn xuyên thủng vọng Trong sát na rơi xuống kiếm phòng phía sau núi, tiên buộc như long, ngân quang chạm chạm, hàng vạn hàng nghìn giọt nước phi tiên, nhược ngọc châu xuất thủy, phóng ánh trong sáng, thanh trước đảm, tảng đá xanh thượng, một người trung niên đạo giả đạo bào lôi thôi, nằm ngủ ở phía trên, sau đầu gối theo một con màu tím hồ lô rượu, như sấm tiếng ngày vang lên, đinh thai như có. Chợt mà, đạo nhân mở nửa con mắt, khẽ cười nói, tiểu tử thối, nếu trở lại rồi, cứ tới đây thấy ta. Tề Thiên Tâm thần hơi rét, vốn cho là hắn tu vi để thằng, cùng Minh Kiến đạo nhân tu vi đã không gì sánh được kéo gần, lại thật không ngờ, hôm nay nhìn nửa Minh Kiến đạo nhân Như trước như trước kia giống nhau, nhìn không thấu, trong lúc mơ hồ, hắn cảm ứng được một cổ như có như không đạo chân khí tức, như vậy xem ra, Minh Kiến đạo nhân sợ là đã đi vào kiếm phái cảnh. Kiếm phong phía sau núi, Tề Thiên xuống hạ không thiên. Sư phụ. Minh Kiến đạo nhân đứng dậy, hắn nhìn Tề Thiên, mấy tức sau, gật đầu, Đạo, ngươi so với ta nghĩ làm tốt hơn." Tề Thiên cười nói, "Nếu là làm không tốt, ta làm sao dám trở về gặp sư phụ?" Minh Kiến đạo nhân gật đầu, sau đó hướng phía Tề Thiên đưa tay phải ra. Tề Thiên nao nao, có chút không rõ Minh Kiến đạo nhân ý tứ. Đáp ứng rượu của ta đâu? Nhìn không được liếc mắt, Minh Kiến đạo nhân đạo. Vậy nếu không có? Minh Kiến đạo nhân cười nhạt, ngay sau đó chỉ hướng thần không đạo, "Tiểu hài này là ai?" Thần không sửng sốt, ngay sau đó quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái, "Đạo, đồ tôn thần không gặp qua sư tổ." "A, đồ đệ của ngươi?" Minh Kiến đạo nhân khẽ cười nói, "Vậy tá sư phụ ta chơi thượng mấy tháng, xong, cũng không cùng Tề Thiên mở miệng, đại thủ tướng thần không nhiếp bắt được chứ người." "Hồ lô, lên." Màu tím kiếm khí hồ lô lên không, rất xa, truyền đến thần không tiếng gọi ầm ĩ, "Sư phụ!" Theo Hồ Lô rời đi phương hướng, Tề Thiên không có mở miệng, thế nhưng khỏe miệng cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Trở lại Tử trúc lâm, hôm nay kiếm phong, mặc dù nhiều suất không ít đệ tử, thế nhưng Tử trúc lâm vẫn như cũ vâng không có một bóng người, chỉ là tại Tử trúc lâm cách đó không xa, lần nữa kiến tạo không ít tinh xá. Có thể đứng ở kiếm phong, đều là tu vi để thăng bại danh trước 100 đệ tử, những đệ tử này phần lớn thể chất bất phàm, tiến nhập kiếm phong, so với việc mới vừa bao quát bát tọa bên phong mà nói, thiên địa linh khí cũng muốn tinh rất nhiều, đây là 5 tháng tích lũy. Còn lại bắt phong còn hơn vô pháp tại trong thời gian ngắn bên trong sánh ngang. Hôm nay, chỉ điểm chứa nhiều đệ tử chính là hơn 20 đại đệ tử, đạo cơ lúc, chỉ điểm những đệ tử này đã thông đạo hiếu, cũng là không có vấn đề gì, hôm nay nhìn, muốn chân tránh đạt thông tất cả đạo hiếu, liền cũng cần gần 2 năm lúc nguyệt. Rồi mới muốn đánh phá gồm cùng xiển xích, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này nửa năm sau, Tề Thiên mỗi ngày tính tù, tròn một năm lúc nguyệt, hắn lấy âm dương đại đạo trấn áp, cùng sở hữu thập tam đạo hạnh chúc đại đạo hợp đạo viên mãn, trong đó, liền có huyền đại đạo. Nửa năm nguyệt Minh kiến đạo nhân mang theo thần không rời đi, to như vậy một cái thanh vân tông, liền chỉ có hắn một cái kiếm tu, ngày đây mỗi thắng, Tề Thiên đều là hội tại Tử trúc Lâm trước luận kiếm giảng đạo, đồng thời dự dụng xuất gần ngàn khẩu tam phẩm tử chúc kiếm, nửa năm tuy rằng không dài, nhưng là cả kiếm phong nhất mạch, lại là có một loại vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Nửa năm lúc nguyệt, đồng dạng đầy đủ phát sinh rất nhiều sự. Từ bác vực tiên thành nhất chiến, Tam đại vương giả bị trấn áp, thần bí kiếm tu dẫn động kim tiền Phật tử sau đó, toàn bộ thổ đại địa lại tới phong vân. Thang Long bảng Chư sát thần. Sắt thần chi vương luyện hóa bổn nguyên long khí xuất thế, đều bước vào hoán cốt cảnh, lần nữa tại Đông thổ đại địa nhấc lên giết chóc, muôn nhုံ máu xương vương. Hôm nay đã hiện thế ngũ đại vương giả, Tam đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ, Mai danh nhận tích tiêu giao vương, một người khác, đồng dạng là yên lặng tam năm nhiều tiên thiên kiếm thể. Mặt khác lục đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ vậy đồng dạng xuất thế, bọn họ cho thấy vô thượng chiến lực, mơ hồ hiện ra vương giả chi thế, cũng muốn hỏi đỉnh vương vị. Sát lộ tại giản ra, chỉ là thăng long bảng vương vị chỉ 10 ngọn, rất nhiều người đang suy đoán, tứ đại đạo thế gia, xuất tử cấm thành diệp gia có truyền nhân bước vào thăng long bảng. Còn lại tam gia đều không được bằng, chưa từng bước trên sát độ. Ai có thể cái áp trẻ tuổi, bao trùm chư vương thượng, rất nhiều người đều có suy đoán, chỉ nói là pháp vô cùng tương đồng. Sợ là Tây môn ra một người, một đạo chi tổ, thiên hiền dị tượng, chiến lược sợ là không gì sánh được tương đại, một khi xuất thế, tất nhiên có thể làm vương xưng hoàng. Cựu đại thiên đỉnh vậy có thể, không nói còn lại lục đại thiếu tiên chủ, Ngọc gia, Tử gia, hậu gia tam gia thiếu tiên chủ vốn vì vương giả, luyện hóa bổn nguyên long, khí sau đó càng là thức tỉnh chân long huyết mạch, bọn họ càng có tiên tổ huyết mạch chưa chắc sẽ tại Tây Môn gia dưới một người, kiếm tổ chi tư, nếu là chết non, đồng dạng không thành được kiếm tổ. Còn Tiêu giao Vương, nghe đồn hắn vị thượng cổ tạo hóa đạo tôn Táng Thiên Cơ chuyển nhân, Táng Thiên Cơ nghịch thiên mà đi, lúc tứ đại nghịch thiên đại binh, chỉ là đạo thiên lô, nông thiên bút, trấn thiên ấn tam đại vô lượng thánh binh, cũng đủ để cái áp trẻ tuổi, nghe đồn, hắn trên tay rất nhiều khả năng nắm giữ có tàn phá tạo hóa thần binh, dù cho chỉ là một khối mà nhỏ, vậy đủ để gạt bỏ Long Môn bán tiên tất cả nhân. Chớ quên tiên kiếm thế, tuy rằng lặng 3 năm, bất quá sơ, chính là lực tam vương tồn tại. Vậy có cần gì phải? Nghe đồn trước đây phòng Ma Sơn mạch hóa Long chỉ xuất thế, Tề Thiên không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở bên ngoài sơn đấu, buồn nguyên long khí, hắn có thể một đạo đều không có được, không nói đến thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch, thức tỉnh chân long huyết mạch, đạo cảnh tu vi đều là hội đột nhiên tăng mạnh, năm đó, hắn năng lực cấp tam đại vương giả, hôm nay sợ là chỉ có bị trấn áp phận. Không sai, có nghe đồn, một ít sát thần chi vương đã đem mục quang lạ hướng về phía Thanh Vân Tông, muốn Thiên Du Sơn thủy vương giả vị. Trốn tránh không phải biện pháp, ta hiện tại có chút đã hiểu. Vì sao Tề Thiên sẽ chọn bế quan không ra được? Vương vị vừa mất, lòng dạ đều có thể đại vẫn, ngày sau tiên phản ở dưới, khó tránh khỏi hôi phi yên liệt, bỏ mình đạo tiêu. Thanh Vân Tông, Tề Thiên như trước mỗi ngày tinh tu, mỗi tháng giảng đạo, chỉ là hắn mỗi lần tính tu, câu động âm dương đại đạo, mỗi lần đều có thể cảm thấy một cổ vô hình hồng lưu đang theo theo hắn cuốn tới. Sắp tới sao? Từ trúc lâm trong, một gốc cây nghìn năm nhân luận tự trúc hạ, Tề Thiên ngồi xếp bằng, chợt mà, hắn mở hai mắt ra, lộ ra nhất tia cờ lạnh, tự hắn trên đầu gối, tự trúc kiếm nằm ngang, hắn đưa tay khẽ vớt kiếm thân, lẩm bẩm nói: Ba năm chưa nhuốm máu, ngươi vậy tịch vì sao?" Ông. Từ trúc kiếm chiến minh, giống như sinh ra linh tính giống nhau, ba năm qua, Tề Thiên lĩnh ngộ âm dương đại đạo, đại đạo rèn luyện ở dưới, từ trúc kiếm mơ hồ xảy ra một loại không rõ biến hóa, nguyên bản tấn trước chân kiếm gông cùng xiển xích vậy bởi vậy tiêu thất, thậm chí Tề Thiên có cảm giác, từ trúc kiếm lộ ra khí cơ, nếu so với hắn hôm đó nhìn thấy đạo thiên lâu còn muốn càng thêm tinh thuần. Thanh Vân Phong. Minh đạo nhân đứng ở đỉnh thượng, bên cạnh, nhất danh thanh niên trưởng thân mà đứng, hắn đi như tuyết, trong tay nắm một cây tuyết sắc thần đường thương nhận sáng như tuyết, mơ hồ lộ ra một cái hối quang. Sắp tới sao? Minh Băng đạo nhân sắc mặt trầm ngưng, "Đạo, 3 năm, rốt cục có nhân không nhịn được." Trung Quy muốn muốn máu, Bộ Thanh Vân mặt không chút thay đổi, hắn khẽ vuốt thần thương, mở miệng nói, "Một ít phong vũ, tổng yếu kinh lịch, một ít đường máu, tổng yếu đi đi, không thể bởi vì chiêm tiền cố hậu để lại khí, một cái thế lực lớn, đều là kinh nghiệm phong vũ mà thành trưởng, này đường máu, nếu sắp sửa mở, liền triệt để mở, tới một người, sát một cái, thẳng đến không người trở lại." Minh đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, thử lạnh nhất thanh, "Ngươi nhưng thật ra nói nhẹ." Bộ Thanh Vân cười khẽ kỳ thực có chút thời gian chính là đơn giản như vậy toàn bộ đồ đạc xét đến cùng đều là thực lực hai chữ cho dù có mọi cách trái giấu vậy như trước chạy không khỏi hai chữ này tiên đồ mạng mạn người lui ra phía sau người khác đều bước vào tổng có được một tức lại muốn tiến một thức thời gian một mặt thoái nhượng chỉ có tự chịu diệt vong nhất tháng trôi qua một cổ trầm ngưng đại thế bao phủ toàn bộ Thanh Vătông rất nhiều đệ tử ngẩn đầu nhìn trời vô tận tử khí Thụy Hà trong một cái hơi mủ như ẩn như hiện đại trên chủ phòng một ít bế quan 15 đại trưởng lão đều đi ra độc phủ bọn họ cao lại chân mày Trên mình tự có một cổ chiến ý bốc lên. Phong Vũ đuôn xuống, Phong Vân lại tới, đã không thể ngụy chuyện. Một tháng thời gian, Thanh Vân tông tứ phương trong dãy núi, chậm rãi xuất hiện một ít đột quang, chư thế lực đạo giả bắt đầu tụ tập, bọn họ muốn mắt thấy một trận chiến này, thì dã mệnh dã, không có được buồn nguyên long khí, không thể không nói là một loại bi ai, ngày trước xưng vương, hôm nay lại cũng bị đánh hạ vư vị, trở thành trẻ tuổi rất nhiều người lựa chọn đạp cứ thạch. Một trận chiến này, sợ là muốn máu chảy thành sông. Lấy Thanh Vân tông vì sắc chàng, kinh cái này nhất chiến, cái này Thanh Vân tông trẻ tuổi tâm khí Tất nhiên phải có tổn hao nhiều thương. Lại đi qua nửa tháng, Thanh Vân Tông tứ phương, đủ hội tụ mấy vạn đạo giả, bọn họ đến từ chư phương thế lực, chính là Cựu Đại Thiên Đình, vậy có đệ tử đến, bọn họ đều là đang chờ đợi. Đây là một hồi vương vị chi tranh, thăng Long bảng người trong, đều là có long mạch số mệnh, long tử tướng phệ, muốn đoạt long vương vị. Ai có thể bao chùm chư vương, dù Ngọa Sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Không có ai biết, thế nhưng hôm nay long vương chi tranh, nhất định sẽ nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ. Đại Lôi Âm tự Kim Phật tử vậy sẽ tới, hắn phát huy mạnh Phật giáo, nửa năm này lại có rất nhiều trẻ tuổi quy y Phật môn, tiền bối tán tu, vậy có rất nhiều trở thành người theo đuổi. Đáng tiếc, thế hệ trước vô pháp xuất thủ, bằng không khiến cho Phật đạo chi tranh đúng là một hồi đại thai nạn. Cao trào buông xuống, vẽ tháng ở đâu? Chương 92, trấn áp Ma Hải. Thanh Vân Tông. Phong Vũ môn tới, chư thế lực đạo giả hội tụ, chính là một ít thái thượng cấp nhân vật, vậy ẩn nấp đang âm thầm, muốn thân đổ cái này đoạt vị chi chiến. Thăng Long Vương vị, mỗi một tọa cũng không có bị tôn quý, là là cả đông thổ thần châu trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại, thời gian tới tranh phong ngũ phương đại địa siêu tuyệt nhân vật. Phong Yên không dậy nổi, Thanh Vân tông ngoại hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Sơn bất động, Thảo Diệp không lừng, tiên khí linh vụ đều trầm ngừng, dường như bị một cổ vô hình đại lực trấn áp tại mặt đất, hỗn hợp khí hậu khác nhau ở từng khu vực, trở thành một cổ vần đục xương. Thanh Vân tông nội đồng dạng lâm vào trong yên lặng, rất nhiều đệ tử giao vọng tông ngoại, không tiến thượng, một tầng hơi mù bao phủ thanh vân tông, tử khí bị chế lốc, thủy hà ẩm đạm, nhưng thủy chung không có bị triệt để chôn vùi, đã từng lực gặp Tam Vương tồn tại, vẫn có một ít phân kích. Đáng tiếc, nó mạnh hết à, sinh bất lúc, cái này đồng lửa, không phải là thiên hạ của hắn. Kim Tiền Phật tử vậy sẽ tới, nghe đồn, cái này Kim Tiền Phật tử đã từng bản tiếng, muốn độ hóa nhất tên kiếm tu theo hắn đi trước Tây Thiên Thỉnh kinh, này đoàn Lục Nguyệt chính là chọc giận Tam Đại kiếm đạo thế ra không ít đệ tử xuất thủ, kết quả lại là từng việc bị hắn độ hóa. Nếu là cái này Tề Thiên bất tử, sợ là Kim Tiền Phật tử cũng muốn đem độ hóa, Tiên thiên kiếm thể chính là khó được thể chất, ta xem, Kim Tiền Phật tử nhất định sẽ ý động. Rất nhiều đạo giả truyền âm nói chuyện với nhau, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền dừng lại thanh âm, bởi vì một đạo tiếng bước chân đột ngột truyền vào tâm thần của bọn họ trong. Đông. Đông. Mỗi một bước đều tốt tượng đạp tại lòng của mọi người chung, mỗi một bước đều rung động tất cả mọi người hồn phách, cái này là như thế nào nắm trong tay lực, hầu như tại trong ngáy mắt, nắm chặt tất cả mọi người tâm luật, đây là một loại đáng sợ cảnh giới, thấm nhuần nhập vi, cực kỳ kinh người. Nhất danh thanh niên tự nơi xa mà đến, hắn một thân huyền kim thần y liễ, chân đạp ô long rải, tay phải một cây ám kim sắc thần qua, hắn long hành hổ bộ, một đầu ám tóc dài màu vàng kim óng ánh, mỗi một căn đều tốt tượng núi nhỏ giống nhau nặng nghề, tùy phong cổ đảng, chân không đều mẹo, vỡ tan ra. Nam tiên môn thiếu môn chủ Ma Hải không nghĩ tới là hắn thứ nhất đến, nửa năm này Lục Nguyệt, người này đại chiến tứ phương, trẻ tuổi rất nhiều sát thần đều bỏ mạng ở trên tay của hắn, còn có hai gã luyện hóa buồn nguyên long khí, bước vào hoán cốt cảnh sắc, thần chi Vương tự hắn trên tay tìm được đường sống trong chỗ chết, một thân huyền thổ đại đạo, nặng như vạn quân, huyền thổ thần qua, chính là nhất ngọn núi lớn đều có thể áp đổ, trong truyền thuyết nặng đến tam vạn lục nghìn cân. Thân qua chỉ xéo, ma hại bước chậm đi tới, bộ pháp nhìn như không nhanh, mỗi bước ra một bước, đều có mười mấy trượng viễn, hơn 10 tức hậu, liền tới đến phụ cận. Hắn vóc người khôi ngô, cơ thể lộ ra ám kim thần mang, Tiểu hồ thần thiết đúc kim loại, thấu phát xuất một cổ khó diễn tả được hùng hậu thần lực. Tề Thiên, Ma hải lên tiếng bật hơi, tựa như từng ngọn núi cổ đổ nát, đại địa giàn nước, cự thạch ngã nhào chi âm trong nháy mắt vang vọng bách lý nơi, xuyên thấu qua hồ sơn đại trận, tại Thanh Vân Tông phía trên chấn động đứng lên. Phong Vân Liên Hà, Thanh Vân Tông cự cũ 81 phòng, ánh mắt mọi người đều rơi xuống kiếm phong thượng. Thất đại đệ tử, một ít tân tấn đệ tử chỉ là mang theo hiếu kỳ, mà người nhiều hơn còn lại là lộ ra hy vọng sắc, tiến nhập Thanh Vân Tông, 3 năm này, bọn họ nghe được nhiều nhất chính là về một người truyền kỳ. Chỉ là Ba năm yên lặng, không khỏi làm rất nhiều đệ tử mới nhập môn trong lòng áp lực, rốt cuộc nghe đồn, còn là cái khác, có ý thứ, cũng chưa từng thấy tận mắt, trong lòng luôn sẽ có chỗ tiếng ối. Mà nay, phong vân lên lục, rất nhiều người đều đang lợi, bọn họ muốn kiến chứng trong lòng truyền kỳ. Kiếm phong tử trúc lâm, Tề Thiên ngồi sẽ bằng, từ trúc kiếm hành tại trên đầu gối, tại hắn mi tâm thần đỉnh chỗ, bốn đạo hắc bạch kiếm ấn tại lưu chuyển, hắn phun ra nuốt vào hơi thở, từng đạo nhỏ như sợi tóc hắc bạch kiếm cương tùy theo phun ra nuốt vào ra, trong lúc mơ hồ, có lôi minh rung động, tựa hồ nhất phương lôi kiếp đang nổi lên. Giờ khắc này, Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lượng đạo kiếm quang phụt ra ra, ngang 10 trượng nơi, xuyên thủng chân không. Chợt mà, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, cũng là lần nữa khép lại hai mắt. Một tòa băng tiểu tự thanh vân phong bay lên lên, hắn đương không ngừng kết, hướng phía thanh vân phong sự giãn ra thân đi. Trong thiên địa, huyền băng đại đạo bắt đầu khởi động, vô biên hàn khí hội tụ, cái này băng tiểu câu thông đại đạo, phong ánh mặt cầu thượng dấu vết có một cái kim long chi tượng, bộ thanh vân bằng kiểu thượng đi tới, áo trắng như tuyết, trong tay long long mà minh, hắn đi tới trong lúc đó, một cẩu ngâm thanh phóng lên cao. Nương động thực chất chân long khí phô tản ra tới, hóa thành một cổ màu vàng nhà hùng lưu, hướng phía Thanh Vân tông ngoại cọ rửa đi. Chân long huyết mạch, Ma Hải trong lòng khẽ động, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, không có được bổn nguyên long khí, cư nhiên có thể thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch, xem ra luyện hóa long mạch số mệnh không phải số ít, bất quá tới cùng pha tạp bất thuần, thế nào bị được thượng thuần túy bổn nguyên long khí, để thăng hữu hạ, bất quá cũng là một cái sắt thần chi vương, vậy có chút ít còn hơn không. Tứ sân mạch, rất nhiều đạo giả cảm thán, cái này Ma Hải quả thực có tư cách nói nói như vậy. Bởi vì người này chẳng những nhận được một luồng bổn nguyên long khí, năm đó Nam vực Thạch Thành mở ra một khối long nguyên thạch, càng là chiếm được một ít long huyết, hắn chân long huyết mạch chi tinh thuần, sợ là không ở Cửu Đại Tiên Đỉnh có tiên tổ huyết mạch chín vị thiếu tiên chủ dưới. Bộ Thanh Vân đi tới, hắn kéo dài qua một tòa 10 dặm băng kiều, Hàng Lâm đại địa, trong tay huyền băng thần thương vắt ngang, chỉ phía xa Ma Hải, lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai, tới ta Thanh Vân tông ổn nào?" Ma Hải cười nhạt, trong tay huyền thần qua bãi, "Đạo, rốt cuộc tiểu đi ra ngoài đạo giả, nhất điểm cấp bậc nghĩa cũng đều không hiểu." Ngớ ngẩn. "Ngươi nói cái gì?" Ma Hải sắc mặt bị kiếm hãm, trong mắt hắn sát khí phụng ra, toàn thân nhắc lên một cổ hùng hậu thổ lãng, tựa hồ đại địa đều chấn động, hắn thân y lập liệp, liệp nhấc cổ kinh khủng chân long khí tức bay lên. Bộ Thanh Vân Liếc nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, "Ta đã từng đi tới thế tục, gặp qua xin cơm, lại còn hơn chưa từng thấy qua đòi mắng." Ngớ ngẩn. Giận dữ mà thiếu, Ma Hải thần qua giơ lên, lạnh giọng nói, "Vốn có, ta là tới tìm Thể Thiên, nếu hắn không dám ra tới, ta liền trước hết giết người, tới cùng thức tỉnh rồi một luồng chân long huyết mạch, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi." Ta sẽ nhất qua nhất qua cắt quang ngươi thịt trên người, nhượng ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Thông thường, chó cắn người không gọi. Bộ Thanh Vân mở miệng lần nữa, "Ma Hải Nam nào, nào?" Ngay sau đó liền sáng tỏ đến. "Vô liêm sỉ." Hắn độ quát một tiếng, toàn thân bạch mang hiện lên, thiên tướng giáp ở trên người hiện lên. "Ùng ùng." Huyền độ thần qua đâm rách chân không, theo cái này ma hải giết không, từng ngọn mười mấy trượng đại sơn tự thần qua thượng ngưng tụ ra, trong chốc nhóm này, ma hải đâm ra thất thất 49 qua, đủ 49 ngọn núi lớn hội đè xuống, thoáng cái che gần 10 trượng đại địa. Trần không nát bẫy, gần 10 giằm đại địa hóa thành nhất phiến sắt vực, vô luận thứ gì bị khéo yếu nhập trong đó, đều trở thành bột mịn, vô pháp bảo tồn. Đáng sợ, cái này ma hải thật sự nổi giận, toàn lực nhất kích, mượn tướng giáp bắn ra gấp 4 chiến lực, lấy hắn hoán cốt nhất long cảnh tu vi, chính là phổ thông nhị long cảnh cường giả, giết chóc binh pháp dưới, cũng muốn nuốt hận, đủ để cùng tam long cảnh cường giả tranh phong, thậm chí chiến thắng. Như vậy chiến lực, đã đến gần hoán cốt tứ long kính tiền bối thái thượng cấp nhân vật, sợ là vậy rất khó đem trấn áp. Trẻ tuổi, cư nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy, thượng cổ tình thế sợ là thật sắp sửa tái hiện, loạn thế buông xuống. Rất nhiều đạo giả người được như vậy khí tức, bọn họ tâm thần rung động, tuy rằng sớm đã thành có suy đoán, thế nhưng hôm nay lần nữa đề cập, còn là lòng còn sợ hãi. Hững. Trong chốc nhóm này, một cổ trấn tiên liệt điệu tiếng gào thét giống như xọ xuyên qua thượng cổ thời không hàng lâm xuống tới, giờ khắc này, bộ Thanh Vân xuất thủ. Trong tay hắn thần thương đâm ra, không có nửa điểm huyền bí chỗ, thế nhưng huyền băng đại đạo cũng là diễn hóa đến mức tận cùng, một môn giết chóc binh pháp ở trong tay hắn triển khai, cầu thông thượng cổ, một đạo sư thủ lòng vị dị thú tượng tại sau lưng của hắn hiện hóa ra cao tới trăm trượng, một cổ tang thương, cổ xưa khí cơ tràn ngập ra, chân không bị đồng cứng liệt, hóa thành băng phấn tốc tốc mà rơi, đây là cực kỳ đáng sợ một màn, một cổ nhàn nhạt kim mang tại đây dị thú thượng tràn. Ngập, chân long khí lở lở, giống như có sinh mệnh giống nhau. Một thương này vô hồi, dị thú rít gào, thương nhận sáng như tuyết, từ ngọn đại sơn vỡ nát ra, thế như trẻ tre, hầu như tại trong nháy mắt, một thương này xuyên thủng thất thất 49 ngọn núi lớn, trực tiếp đạt chí ma hại trước người. Long sư, thượng cổ thú vương Long sư. Cái này bộ thanh vân tu luyện giết chóc binh pháp thực sự bất phàm. Cư nhiên có thể câu thông thượng cổ thủ vương, đánh xuống phân thân, tuy rằng mượn một luồng chân long huyết mạch, thế nhưng môn này giết chóc binh pháp tuyệt đối là một môn trung thần thông diện hóa mà thành, tiểu thần thông căn bản không có như vậy sức mạnh to lớn. Mà giờ khác này, đối mặt với bộ thanh vân tới gần thần đường, ma hải tâm thần hoảng hốt, hắn toàn lực nhất qua giết chóc binh pháp, rõ ràng như thế đã bị nhân đơn giản phá vỡ. Lúc này, hắn hầu như đều có thể đủ cảm thấy trước người lạnh như băng thương nhận, bộ ngực da thịt đều sinh ra một loại xé rách đau đớn. Bộ thanh vân gần người, hắn thần thông đại khai đại hạp, mỗi một thương đều câu thông thượng cổ long sư, long sư lực Phái sơn đột nhạc, lạnh như băng huyền băng đại đạo phong trấn hư không, chân không thành vi băng phấn tốc tốc mà rơi, mỗi nhận nhất thường, Ma Hải liền lui ra phía sau nhất bộ, tiểu cửu 81 thương hầu, trong tay hắn huyền thổ thần qua rốt cục bi minh nhất thành, bị sinh sôi đánh bay ra ngoài. Hoán cốt nhị long cảnh. Hôm nay, Ma Hải rốt cục cảm ứng được bộ thanh vân tu vi chân chính. Dừng tay. Mắt thấy Ma Hải phải bỏ mạng thương hạ, nơi xa, lưỡng đạo tiếng hét lớn chấn vỡ chân không, Nam Thiên môn hai đại thái Ngâm. đạo du trưởng tiếng chỉ hai thượng trưởng lão. Này kiếm tiếng rên bình thản không có gì lạ, lại tựa hồ như chất chứa đạo âm, phong mang khí theo kiếm ngân vang thanh lưu chuyển, Thanh Vân tông ngoại, chứa nhiều đạo giả đều là cảm thấy ra thịt làm đau, lúc này, hình như có nhất khẩu khẩu cực kỳ hơi nhỏ đạo kiếm đang cắt liệt theo bọn họ đạo thân, khó có thể tưởng tượng, đứng núi chịu sào nam tiên môn hai đại thái thượng trưởng lão, rốt cuộc muốn thừa thụ thế nào phong mang. Chương 93, Minh Vương cơn giận. Thanh Vân tông ngoại, mênh mang sơn mạch. Nam tiên môn, môn chủ đến, bị bộ tay lên lúc đó trấn địa phương đều kinh hãi. Giương tay Động ấp đang âm thầm Nam Thiên Môn 2 đại thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ, hai người đều vì Hoàn cốt Tam Long cảnh, mới vừa ra tay, liền dẫn động Cửu Thiên Phong Vân hai người đánh ra hai cái thanh sắc bình ngọc, bình ngọc thượng dấu vết có đạo văn, lượng đạo màu xanh thần phong tự miệng bình gào thét ra, trong sát na hóa thành lượng đạo trăm trượng cao thanh sắc thần phong, thanh sắc thần phong gào thét, tướng chân không quấn vào trong đó, dường như lượng căn phong trụ, hầu như trạm. Đến động hư bí lỹ, tướng hết thể đều chính rất thể, đạo thân bị dính vào một tia đều không chịu nổi. Kiếm ngân vang thanh không ngừng, chứa nhiều mục quang rơi vào thanh Vân Thông nội, lại bị một cổ vô hình phong mang khí trong nháy mắt vỡ nát. Một ngụm hoàng kim thần kiếm tự kiếm phong thượng dâng lên, trong sát na biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại ngoài 10 giảm, xuất hiện ở thanh Vân tông ngoại. Ông. Hoàng kim thần kiếm chiến minh, giờ khác này câu động đại đạo một con đường tích tại tiền phương diễn sinh, trong nháy mắt hóa thành một con đường, xông vào lưỡng đạo thanh sắt thần trong gió. Hoàng kim thần kiếm phá không, một kiếm này cũng không nhanh, thậm chí không gì sánh được thông tha thế nhưng rơi vào tứ phương rất nhiều đạo giả trong mắt, để cho bọn họ tâm thần chấn động, như muốn thổ huyết, kỳ thân đại đạo đều cơ hồ vỡ nát ra. Một kiếm này, chảm toái đại đạo. Phục, phục. Lưỡng đạo thần phong tiêu ngổi, trong hư không hai gã nam tiên môn thái thượng trưởng lao dừng lại, bọn họ trận to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Trong tay thần phong bình ngọc thốn thốn rạn nứt, liền cùng bọn hắn đạo thân, đã ở trong khoảnh khắc hóa thành chuẩn bị phấn hồn phách không lưu, hôi phi yến diệt. Mạn trồng, một ngụm hoàng kim thần kiếm nổi, nó phong mang dầu diễm, lại đáng sợ hơn, tựa hồ chìm vào đại đạo trong. Đạo chân khí tức ngưng động thực chất phương sơ mạch một ít thần ngấp thái thượng cấp nhân vật kinh hái ngay trong bọn họ rất nhiều người tự sấn cũng không cách nào tiếp được một kiếm này một kiếm này vậy mà thế như trẻ che chém ra cương phong đại đạo thực sự làm cho lòng người kinh cái này phá đạo nhất kiếm diễn hóa đạo tích mở đường thật sự là kinh thế hai tụ thiên thiên kiếm thể đây là cái gì kiếm quyết Cư nhiên trước đây chưa từng gặp diễn hóa đạo tích mở đường chẳng lẽ là chấn tiên kế quyết rất nhiều đạo giả không thể tin được hai gạ hoán cốt Tam Long cảnh thái thượng cấp nhân vật cứ như vậy bỏ mình đạo tiêu lúc này một ít đạo giả nghĩ đến năm đó một ít nghe đồn, trong lòng không ngừng được địa chấn động. Tình nghe năm đó phong ma thành trước nhất chiến, cái này tệ thiên liền có có thể so với hoán cốt nhị long cảnh chiến lực, không nghĩ tới hôm nay càng thêm đáng sợ. Đề thăng nhất long cảnh sao? Vậy không có gì đáng sợ, chân chính chuẩn vương giả chưa đến, không có được bổn nguyên long khí tiên thiên kiếm thể đã không đủ gây cho sợ hãi, 3 năm lúc nguyệt, vẫn trẻ tuổi hóa long cơ hội, thức tỉnh chân long huyết mạch tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh tiên thiên kiếm thể cho dù có tiến tiến, cũng không từng vượt qua kiếm phách cảnh tử tiêu thiên lôi kiếp, há là tốt như vậy độ? Không vào hoán cốt cảnh chung quy phần thay Đạo cốt không thay đổi, không đủ gây cho sợ hãi. Phốc. Giờ khắc này, Nam Thiên môn ma hải nhốn máu, đầu bị huyền băng thần thường xuyên thủng, ám kim sắc đạo huyết theo thương nhận nhỏ xuống, nhiễm đỏ nhất phiến đại địa. Trong hư không, tử trúc kiếm trở về, một lần nữa rơi vào kiếm phong trong. Chưa chắc một thân, thái thượng cấp nhân vật liền ngã xuống hai người, hình thần câu diện, thì là rất nhiều đạo giả lấy không coi trọng, cũng là chấn động trong lòng. Đáng tiếc, sinh bất phùng lúc, bằng không chưa chắc không có lên đỉnh cơ hội. Không có bổn nguyên long khí, trung quy kém hơn nhất bộ, bị rất nhiều người kịp, không thể không nói Cái này vâng bức hạnh của hắn thì giá mệnh giá, cơ duyên không được, vương vị được, cũng không cách nào bảo trụ. A Di Đà Phật. Nơi xa, có Phật hiệu vang lên, mạng tiên Phật quang hiện lên, đại địa thượng sinh kim liên, thiên cung thượng vô số linh điểu xoay quanh, nhất danh thanh niên tăng nhân giống trận tại chỗ đi tới, hắn bộ bộ trách liên, cơ thể như lưu ly o ánh, toàn thân bảo quang rạng rỡ một viên đầu bóng lượng càng chạm hiện ra. Đại lôi âm tự kim tiền Phật tử. Rất nhiều người kinh động, không nghĩ tới sớm như vậy đã tới rồi. A Di Đà Phật. Theo kim tiền Phật tử lớn tiếng niệm tụng Phật hiệu, phía sau, mấy trăm nhân cùng theo lên niệm tụng. Một cột thật lớn Phật âm bay lên, rung động cửu thiêu. Tiên đạo hồ ra thiếu chủ, Từ Nguyệt động thiên một cái gần như sát thần yêu nghiệt nhân vật. Bích Hải cùng thiếu công chủ. Đây chính là một cái sát thần, mặc dù không có được buồn nguyên long khí, vậy bước chân vào thoát thai đỉnh phong cảnh, vậy mà cũng bị đổ hóa. Chư thế lực kinh động phương sơn mạch đỉnh, một ít thái thượng cấp nhân vật hiện hóa xuất thân hình, bọn họ chán trong lúc đó hiện ra lựa giận, thế nhưng không người xuất thủ, trẻ tuổi tranh phong, trung quy cần muốn trẻ tuổi lãnh thủ, hơn nữa Phật đạo khác biệt, bọn họ tâm có điều cố kỵ, cũng không cách nào xuất thủ. Tam đại vương giả đã xuất quang mà khắc lục ra thiếu tiên chủ cũng đã nhấc người, phen này, sợ là một hồi lòng tranh hổ đấu. Tiên thiên đến thể chỉ là bắt đầu, chỉ là may mắn gặp dịp, trên căn bản không được mặt bàn. Kim Thiền Phật tử đi tới, hai tay hắn chắp tay, chỉ trường lúc đó một vòng Phật châu dường như vàng ngọc tạo hình, mỗi một viên Phật châu chung đều ẩn có một cái Phật đà, có phạm sướng truyền ra, hắn đi chân không, có kim liên hư không phủ danh, đại địa nhịp đập, có một cổ vô hình Phật âm trấn nhập nhân tâm, kéo dài không tán. A di Đà Phật, xem ra tăng tới cũng không muộn. Kim Phật tử mỉm cười hắn đi tới thế gian, tựa như một cái Phật đà lâm thế. Vô Biên Phật hiệu rung động nhân tâm, đây là một loại đáng sợ cảnh giới, bộ bộ sinh liên, Phật tâm như thiên, đây là một màn kinh người, tựa hồ muốn tại đây phiến đạo thổ mở xuất nhất phiến Phật môn niết bàn. Hoa thượng. Bộ Thanh Vân cau mày, hắn huyền băng thần thương chỉ xéo đại địa, huyền băng đại đạo diễn hóa, thượng cổ long sư phân thân vẫn ở chỗ cũ phía sau phủ phục, to lớn long mục bệ nghệ tứ phương, thần quang lấp lánh, lạc tại kim tiền Phật tử trên mình. Ngã Phật tử bi, độ hóa thế nhân, thương xót thế gian khó khăn, dục truyền xuống đại thần thông Phật hiệu, giáo thế nhân thoát ly khổ hài, hành đại tự tại. Bộ Thanh Vân cười nhạt, cũng đa đạo môn có quan hệ gì đâu. Thế gian văn vật đều là tại đại đạo dưới, Phật đạo là đại đạo, tiên đạo là đại đạo, Phật đạo vốn là một nhà, tại sao lưỡng phần có nói? Bộ Thanh Vân cau mày, "Đạo, hòa thượng, ngươi là vì tại sao? Hôm nay chi cục, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay trong đó?" A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, kim tiền Phật tử hát vang Phật hiệu, "Đạo, tăng chỉ là không muốn nhìn thấy hôm nay đại địa nhuốm máu." Long tử nga xuống, nguyện vọng lấy tăng thiếu Phật hiệu, hành độ hóa chi đạo, chư vị có thể tin ta vô thượng Phật môn, vô hỷ vô bi, vô đoán vô phận, vô sân vô nộ. Lấy thế gian đại tự tại, thoát đại khổ hải. Thật là cuồng vọng hòa thượng, ngươi là nói muốn độ hóa mọi người chúng ta. Nơi xa, có lôi âm vang lên, Thần Hỏa cung thiếu cung chủ chân Đạp Hỏa Vân, hàng lâm xuống tới. Đây là Thăng Long bảng một cái sát thần chi vương, luyện hóa bổn nguyên long khí, ngày trước phong ma thành nhất chiến, ít có mấy tên được vương giáp trẻ tuổi. Lúc này, hắn người bị một cây đen kỵ thần kích, thần kích ngăm đen hiện ra, lộ ra một cổ chí liệt khí cơ, kích nhận sáng như tuyết, mặt trên dấu vết có đạo đạo huyết văn, huyết văn họa, hóa, thành nhất phương hỏa tự. thân kích, Thiên Hỏa chân binh. Nghe đồn vì năm đó Thần Hỏa cung cung chủ sử dụng nhuốm máu đại địa, tuy rằng chỉ là hạ phẩm chân binh, thế nhưng kích hạ lại dính qua mấy tên bán tiên đạo huyết. Không nghĩ tới, hôm nay lại chuyển tới, xem ra tương lai Thần Hỏa cung cung chủ vị, không phải là hắn mạc chúc liễu. Đại chiến tương khởi, cái này Kim tiền Phật tử có phiền toái. Thần Hỏa cung thiếu cung chủ đi tới, ánh mắt của hắn trầm ngưng, có sát ý sâm sâm, nhìn chằm chằm Kim tiền Phật tử, cười lạnh nói, "Chính mình cửa miếu không đợi, chạy đến ta Đông Thổ châu tới rút lui giã, muốn độ hóa, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Phật tổ." Hán Hỏa thần kích vung lên, Một cổ Hỏa Thiên Thần Diễm lao ra, chỉ can thần kích coi như lục rơi xuống một tầng thể xác, một tầng Hoàng Kim Thần mang tại kích thân phủ doanh ra. Ồ! Hắn thần kích huy động, nhất phiến chân không sổ xuống, hư không lên dung động thiên hỏa tàn sát mưa bãi, hóa xuất tam vạn lục thiên kích, mỗi một kích đều ngưng động thực chất, vài dạng chân không nát bấy, cái này nhất kích không gì sánh được kinh ngợi, chạm đến đến động hư bích luy hướng phía kim tiền Phật tử phạt rơi xuống. Nhất luân ký xuất, vung tay, không trần chờ chút nào, cái này nhất kích xuống phương đều kinh hãi. Hỏa thần cung hỏa thần kích pháp, cư nhiên tu đến tam vạn lục Nghe đồn cảnh giới cao nhất thập vạn bát thiên kích, có thể phá toái hư không. Tam vạn lục thiên kích, chỉ chi đã đủ để tại thái thượng cấp nhân vật trung có một chỗ ngồi. Cái này nhất mũi xuống hạ, phong mang thôi sơn đoạn nhạc, trầm hoàn toàn giống thiên, tựa hồ tam vạn lục thiên phiến tiên điệu hội lại xuống, kim tiền Phật tử cũng là hơi ngưng thần, ánh mắt của hắn bất động, toàn thân Phật quang nhất lên, Phật thân như lưu ly, diễn hóa xuất bất động minh vương thân. Giờ khắc này, hắn huy quyền trực đảo, đánh ra tam vạn lục thiên quyền, mỗi một quyền đều cùng hỏa thần kích tự dao, hắn lấy bất động minh vương thân ngăn chặn, cùng kích nhận sát suất hàng vạn hàng nghìn hỏa tinh. Muội một quả hỏa tinh đều hóa thành lưu tinh rơi xuống đất, vài giảm đại địa hóa thành một cái biển lửa, núi đá tiêu dung, hóa thành địa hỏa nham thạch nóng chảy, khói đen bốc lên, bị nát bấy chân không khói tán vô tung vô ảnh. Loảng xoảng bị Tam vạn lục thiên quyền vừa qua, hỏa thần kích bị sinh sôi bắn lên, Kim Thiền Phật tử chưởng quát, a Di đạp Phật, Minh Vương cơn giận. Một cái to lớn Phật tượng tại sau lưng của hắn hiền hóa, trăm trượng Phật tượng chừng mắt, dưới thân một đầu tam mắt hoàng kim sư phụ phụng, lúc này tam mắt nộ tĩnh, kể cả Phật tượng, vậy đồng mở đệ tam mắt, một cổ to lớn vô biên sức mạnh to lớn trấn ác xuống. Phật Quang phổ chiếu, vô tận Phật quang dung nhập hắn hữu quần tròng, kim hoàng Phật diễm sáng quắc, trực tiếp lạc tại động hư bích lũy thượng, nhấc lên trận trận rung động. Ngoảnh, nhất cử xuống hạ, Hỏa thần kích bi minh, bị sinh sôi tạp phỉ, Hỏa thần cung thiếu cung chủ lui nhanh, thần sắc hắn xấu xí, Hỏa thần kích pháp triển khai, thiên hỏa thần diễm bao phủ khắp nơi, nhưng không nghĩ kim tiền Phật tử lấy bất động minh vương trấn ác gáp kỳ thân, bất động minh vương thân thiết, kích, đại động, mỗi một xuống hạ, hắn đều khắp người mạnh, khẩu cũng bị sinh sôi xé rách. Trong quyển sau đó, Hỏa hỏa thần kích bị Sinh Nưu tạt phi, đạo thân giạn nước, dường như đồ sứ giống nhau, mở từng đạo vết rạn bị đánh bay vài giảm, tập nhập nhất tọa trong núi lớn. Nhất huyết gần bắt đầu, đại gia vẻ tháng ở nơi nào chưa xong còn tiếp. Chương 94, Đế đạo. Bất động minh vương thân. vô thượng Phật thể, vạn kiếp bất diệt. Lúc này, Kim Thiền Phật tử triển khai Bất động minh vương thần, mạnh hám hạ phẩm chân binh lửa thần kích, kinh động tất cả nhân, chính là Bộ Thanh Vân cũng là lộ ra vẻ nghiêm trọng, trong tay huyền thần thương nắm chặt. Đi ra. Phục nhất nhất. Hỏa thần kích rơi xuống đất, vô vô tức, đâm vào đại địa trong. Còn có chiến minh chi tiếng vang lên. A Di Đà Phật, Phật tổ không thể khinh nục, bằng không tiểu tăng cũng muốn hành minh vương cất cơn giận, thiện tai thiệt hai. Ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục. A Di Đà Phật. Phía sau mấy trăm trẻ tuổi đồng thời hát vang Phật hiệu, bọn họ toàn thân có nhàn nhạt Phật quang diễn sinh, một thân đạo lực đã tiêu dung không ít, hầu như khó có thể cảm ứng được đạo tức. Kim Thiền Phật tử chiến lược kinh người, giờ khắc này, hắn hành minh vương cất cơn giận, cường ngạnh áp thần thiếu công chủ, rung động tất cả nhân. Kim Thiền hoàn thượng, ngươi thật coi ta Đông Thần Châu không người. Nơi xa gỡ mình âm, nhấc phiến Lôi Vân hội tụ. Ba phủ vài dặm, hướng phía Thanh Vân tông ngoại nghiền ép mà đến, tử sắc thiên lôi gào thét, nung tụ thành từng cái đại long hình dáng, rít gào cửu thiên, đáng sợ thiên uy trấn áp, một cái mấy dặm dài lôi lòng gào thét rơi xuống, long thủ thượng, nhất danh thanh niên mặc Huyết Sắc Vương giáp, hàng lâm xuống tới, tựa hồ mang theo nhất phiến thiên khung hội lạc, hơi rét thiên hạ. Tiên tổ tử ra, tử đế. hòa thượng, mọi thứ một vờ hai phải, chớ có lầm nhân lầm kỷ, Đồ trọng họa sát thân. Nơi xa, mấy đạo thân ảnh đồng thời hóa, nhất danh thanh niên trước đi tới, hắn tóc đen long ánh, tay cầm một ngụm bạch sắc thần lao rơi xuống đất.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 Lúc này đây xuất hiện, tất nhiên muốn chấn áp bang kim thiên Phật tử mới được bỏ qua. Tề Thiên còn hơn không hiện ra, thật chẳng lẽ chính là đã không có lòng dạ, không muốn nhận chiến. Lúc này, có nhân cười nhạt, không muốn nhận chiến, nhận chiến còn có nhất đường sinh cơ, không tiếp chiến đến tận đây lòng dạ hoàn toàn không có, không nói tu vi tình tiến, thậm chí khả năng câu động tâm ma, dẫn động tâm ma chi kiếp, triệt để bỏ mình đạo tiêu. Lục đại tiên tổ thế ra thiếu tiên chủ Tề tụ, không gì sánh được tôn quý lục cổ đại thế tại Thanh Vân tông ngoại Bắc lên, từ khí hóng ánh to lớn, thậm chí chất chứa đại đạo. Bằng bạc đại thế hầu như tại trong nháy mắt chấn áp thôi toàn bộ Thanh Vân Tông đại thế, lục đại thiếu tiên chủ, mang theo lục đại thiên đình một phần đại thế, lục giả tới Đông đủ, chính là thiên cung đại thế cũng không cách nào chống đối. Thanh Vân Tông trước, Kim Tiền Phật tử hơi bỏ xuống mục, hắn ngâm tụng kinh Phật, thân hình bất động, có Phật quang tử trên người hắn phụ doanh dựng lên, giờ khác này trấn áp vĩnh hằng, mặc cho tử đế sáu người đại thế hội áp, như trước không chút sức mẻ. Hôn là đi theo Kim Tiền Phật tử mấy trăm trẻ tuổi, bị cái này lục cổ hỗn hợp kinh người đại thế sinh sôi trấn chỉnh, bọn họ mục tấu vẻ mê mang, nhìn thấy quanh cảnh tượng, vạn phần mệt hoặc. Một đám mất mặt đồ vặn, rút qua một bên. Từ đế lên tiếng bật hơi, tiếng như thiên lôi, bị phá vỡ chân không, mấy trăm trẻ tuổi mới vừa tô chỉnh, cái này trong sát na tâm thần chấn động, lại là một ngụm nịch huyết phun ra, sắc mặt huệ hãi xuống tới. Bất quá, một ngụm nịch huyết phun ra, vậy làm bọn họ thấy rõ nhất vài thứ, tất cả mọi người lộ ra xấu hổ và giận dữ sắc, bọn họ hướng phía tứ phương tối lùi, có nhân nhịn không được động thủ, tay không, diễn hóa xuất giết chóc binh pháp, một quyền niệm xuất, bị phá vỡ chân không, bất quá nhưng ngay cả kim tiền Phật tử bất động minh vương thân cũng không có động chạm đến liền cả nhân hóa thành một niệm. Hình thần câu diệt. Tứ phương một ít thái thượng cấp nhân vật kinh hãi, trẻ tuổi, một số người thủ đoạn đã xa xa vượt ra khỏi cùng thế hệ phạm trụ, chính là thế hệ trước cường giả đều muốn kiêng kỵ, nếu là hơi có sai biệt, vậy rất nhiều khả năng bỏ mạng ở hắn trong tay. Thượng mấy đời, tuyệt đối không có như vậy yêu nghiệt nhân vật, không nghĩ tới cái này, đồng lứa cũng là lũ lũ xuất hiện, thật là loạn thế buông xuống, chưa hùng lấy lên, sắp sửa tái hiện thượng cổ thị thế. Rất nhiều thái thượng cấp nhân vật than thở, cùng như vậy thiên kiêu nhóm cùng chỗ tại một cái lúc miệt, bọn họ cảm thấy lớn lao áp lực, trong lòng đồng thời vậy một cục khí, năm đó Bọn họ vậy từng đạp Lâm Đông thổ đại địa, tranh phong thiên hạ, hôm nay cũng bị tiểu nhất đối nhân siêu việt, cho dù ai trong lòng đều có thể có chút trở ngại. Lúc này, mấy trăm trẻ tuổi, tài không người dám xuất thủ, bọn họ tránh lui tứ phương, như trước nhìn chằm chằm Kim Tiền Phật tử. Kim Tiền Hòa thượng, hôm đó ngươi trấn áp ba người chúng ta, ta ba người đại đạo chưa viên mãn, vì thân đạo binh cũng bị nhân đoạt đi, hôm nay ta ba người đại đạo viên mãn, chờ chút đối đại ba người đạt được đạo binh thì sẽ đánh với ngươi một trận, tướng ngươi trấn áp thôi đổi về Tây thiên, vậy miễn cho đại Lôi ầm tự nói ta đạo thủ đoạn Ngọc Trung Đình trầm quát một tiếng, trong tay một ngụm bạch sắc thần đao chiến minh, lạnh gấu xương đao mang giọng theo chợt hơn, phong ánh sí bạch đao mang bá đạo không gì sánh được, tán giận xuất một cỗ quân lâm thiên hạ ý chí, Ngọc Trung Đình giống trận tại chỗ, tựa như cổ chi quân vương lâm thế, uy nghiêm chỉnh, cổ thức bây giờ. Đế Đao. Ngọc gia vô lượng thánh binh đế đao hàng giá, một ngụm hạ phẩm chân đao. Đao mang, xem ra cái này Ngọc Trung Đình đã hợp đạo, đế đạo triệt để viên mãn, Ngọc gia đế đạo diễn sinh ra vô số chi nhánh, chỉ có hợp đạo tài có thể chân tránh bước vào, cái này Ngọc Trung Đình, thực là bước chân vào đạo. Kim Tiễn Phật tử cũng là hơi lộ ra vẻ kinh dị, Cao Tuyên Phật hiệu đạo, đế đạo, vì 3000 đại đạo chí nhất, dù cho tại 3000 đại đạo trong, vậy có thể nói nhất tinh thâm mấy môn đại đạo, đế đạo quân lâm thiên hạ, vì cổ chi đế hoàng chi đạo, thống ngự hoàn vũ, không chỗ nào mà không bao lấy, Ngọc thí chủ lấy đế đạo dung dao đạo, dung một thân đạo lực là đế đạo đàm mang, thật sự là lớn nghị lực, đại cơ duyên, nếu có duyên, có thể theo tiểu tăng đi trước đại Lôi Âm tự nghe giảng. Ngọc Trung đỉnh cười nhạt, lấy không để ý tới hắn, đạo, hi vọng chốc nữa, ngươi còn có thể có như vậy lợi. Đồng thời Từ Đế tại Hậu Thiên cung hai người cũng là giống trận tại chỗ ra, bất quá Trung Quy không có vượt qua Ngọc Trung đỉnh, chỉ là tại hắn phía sau 10 trượng chỗ đứng nghiêm, Từ Đế cau mày, mở miệng nói, "Ngọc huynh, lưu hắn lại một mạng, hai người chúng ta cũng muốn đòi lại nhất vài thứ." Ngọc Trung đỉnh cười khẽ, tử huynh cùng Hậu huynh mở miệng, Ngọc Mỗ tự nhiên tuân theo. Đông thổ đều là truyền Ngọc thí chủ vì đại tri vương, không biết Ngọc thí chủ có từng lưu có cái gì đừng lui. Kim Thiền Phật tử lùi bước, nhường ra thông lộ, hắn thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên mở miệng, cũng là ý có chút chỉ. Ngọc Trung đỉnh dừng lại, hắn Đế đau nơi tay, dù chưa hàng đãi lại có một cổ duy ngã độc tôn bá đạo đao thế bay lên, hắn nhẹ giọng nói, vậy cũng không cần kim thiên hòa thượng ngươi lo lắng, hôm nay ngươi không nên tới. Nói xong, Ngọc Trung Đình lần nữa dâm trận tại chỗ, cái thứ nhất xuống hạ, tựa hồ khắp đại địa đều chiến động, Ngọc Trung Đình toàn thân có phong mang hiện lên, một tầng màu trắng đao mang ảo ảnh, tự toàn thân hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông phụt ra ra, quanh người hắn đế đạo khí tức không gì sánh được dày đặc, tựa hồ một cái đao chi quân vương lâm thế, muốn lấy tay chúng chi đao chấp trưởng thiên hạ, chinh chiến tứ phương. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn nhìn về phía bộ thanh vân Bước thứ hai đạp xuống, Quân Lâm Thiên Hạ đao thế tăng gọn, hướng phía Bộ Thanh Vân trấn áp xuống đi, đao này thế không gì sánh được bá đạo, không cho ngoài vận, Ngọc Trung đỉnh thân không núc núc, lại có một đạo chân không vết đao ngang trời, trong sát na vượt qua trăm trượng nơi, đé đến Bộ Thanh Vân đầu đỉnh. Vành nhất nhất. Huyền băng thần thương rung mạnh, Bộ Thanh Vân hai chân đạp đất, cả nhân sinh sôi chấn suất hơn 10 trượng, hai chân tại đại địa thượng để lại lưỡng đạo thước sâu khe rãnh, hắn hai chân đều không vào đại địa trong. Dẫn nhất nhất. Thượng cổ Long sư rít gào, Bộ Thanh Vân xuất, hiện lên, chỉnh đầu Long sư phân thân đều đầu nhập trong đó. Uyên băng đại đạo hóa thành lệnh như băng hàn mang bao phủ thương nhận, chân không nắc bẫy, một thương này viễn siêu trước, câu động động hư bí lụy, một luồng không gian chi lực bị dẫn động, hướng phía Ngọc Trung đỉnh gào tới tới. Thượng cổ Long sư phân thân sao? Ngọc Trung đỉnh quát lạnh, ta là đế đạo, chân long Thiên tử, thống ngự hoàn vũ, ở trước mặt ta, là lòng, cũng phải cho ta bản đèo, là hổ, cũng phải cho ta đang nằm, chính là Long sư, cũng muốn ngăn trở ta đường. Ngọc Trung đỉnh bước ra bước thứ ba, đao thế ngưng vô hình vì hình, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, có thể nhìn thấy một ngụm trong suốt chân không đao ảnh hóa, trong sát na chém qua an sư phạt giết tại viền băng thần tương thượng. Giang giác, thần thương văng tung tóe, Bộ Thanh Vân cả nhân bất tỉnh bắn ra, Thanh Vân tông nội, hai gã 15 đại trưởng lão vội vã mở Hồ Sơn đại trận, Bộ Thanh Vân bất tỉnh bắn vào Sơn môn bên trong, đụng nát một tòa gò đất, lúc này rơi trên mặt đất. Bộ sư huynh, thất bại. Sơn môn trước hơn 10 giặm đại địa, sớm đã thành tụ tập rất nhiều 16 đại đệ tử, ở trong mắt bọn hắn, ngày trước vô địch Bộ Thanh Vân, cũng là liền đối phương thế đều không tiếp nổi, liền trực tiếp suy tàn. 15 đại trưởng lão càng là kinh hãi, bởi vì năm đó Thanh Vân từng cùng chứa nhiều 15 đại trưởng lão trên phòng. Bọn họ viễn bị 16 đại mọi người càng hiểu hơn hắn đáng sợ, thế nhưng hôm nay nhất chiến đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Thập thất đại, gần 3 năm qua tân nhập môn đệ nín thở, đại chiến như vậy, thường ngày căn bản khó có thể nhìn thấy, hầu như mỗi một trận đều nhông máu, vô hình trung trùng kích tâm thần của bọn họ, để cho bọn họ cảm thụ được một cổ thảm liệt khí tước. Thế Thiên, Ngọc Trung đỉnh mở miệng, Vô Thượng Đế uy dung nhập đạo thế, trực tiếp rơi vào thành phần tông nội. Phục nhất nhất. Thập thất đại mọi người hầu như người người thổ hết, 16 đại đệ tử cũng là sắc mặt tái nhợt, chính là 15 đại tất cả trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn họ tu vi tối cao, càng thêm có thể cảm thấy Ngọc Trung đỉnh đáng sợ, có hộ sơn đại trận bảo vệ, đối phương đại đạo vẫn có thể chạy vào, chấn thương nhiều người như vậy, chân chính giao thủ, người nào có thể anh kỳ phong. Ngâm nhất nhất. Đột đột, một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, này kiếm tiếng dên không cao, nhưng ở trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, kiếm ngân vang thanh dài, một cổ đại đạo khí tức lan tràn ra, tựa hồ cổ chi thiên âm dung nạp trong đó, chấn áp chư đạo, mặc khả vi đối, nguyên bản hội áp Thanh Vân tam đại mọi người đế thế nhất thời tan vỡ, trừ khử nhất không. Chương 95: Kiếm phái Sơn Hà. Tề Sư Minh. Sơn môn trước, đạo thế tán loạn, chứa nhiều 16 đại đệ tử nhất Tề Khế Hồ, 15 đại tất cả trưởng lão cũng là mục tấu thần quang, rơi xuống kiếm phong thượng. Tề Sư Minh, Tề Sư Minh rốt cục muốn xuất thủ. Thập thất đại chư kiếm phong đệ tử cũng là tâm thần đều là động, giờ khắc này, bọn họ kiếm phong chúng mục chỗ coi, đại thế như thiên. Tử Trúc Lâm. Tề Thiên mở mắt, hắn đứng lên, giẫm trận tại chỗ hư không. Thanh Vân tông ngoại, Ngọc Trung đỉnh cười nhạt, chịu đi ra sao? Nhất đạo thân ảnh kiếm thượng dâng lên, Từ phía Thanh Vân Tông ngoại đạp không tới, tử trúc kiếm ở sau lưng chiến ô, giờ khắc này, Tề Thiên tựa hồ thân cùng kiếm hợp, kiếm ngân vang thanh, câu thông đại đạo, hắn tự nơi xa đi tới, toàn thân không có nửa điểm phong mang lộ ra ngoài, chân không lại ở trước người vỡ ra thông lộ, tốc hành tông ngoại. Tại gia hương của ta, cậu rất thích đi ăn cướp. Bước ra hồ sơn đại trận, Tề Thiên lạnh nhạt nói. Cái gì? Ngọc Trung Đình nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Tề Thiên cười khẽ, tiếp tục nói, cho nên, tại gia hương của ta, miễn là cậu vừa đi ăn cướp, mọi người tổng hội đi đánh nó, mà miễn là đánh nó một lần, Nó sẽ gặp nhớ kỹ, ba ngày cũng sẽ không đi nhà xí, bởi vì nó biết đau nhức, bất quá hôm nay xem ra, cũng không là tuyệt đối, có cầu, nó là không sợ đau. Lúc này, Sơn môn bên trong, ngoại trừ Bộ Thanh Vân tự phế tích trung đứng dậy, khóe miệng lộ ra một cái tiếu ý ngoại, những người khác đều là ngây mẫn cả người. Thế sư thúc, lại nói lên nói như vậy. Thập thất đại tân tấn đệ tử mỗi người ngạc nhiên không hiểu. Không có kỳ gì, căn bản không sợ. Đây là 16 đại mọi người cùng 15 đại tất cả trưởng lão ý nghĩ, trong mắt bọn họ thần quang phù ra, đều là lạc tại một đạo đường không thân ảnh thượng. Này ngay đồn, chúng ta căn bản không tin. Trong hư không, tựa hồ cảm ứng được Thanh Vân Tông Trư Nhân Tâm Thanh, Tề Thiên Tâm Thần khẽ nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một cái tiêu ý. Quá côn vọng, cái này Tề Thiên yên lặng 3 năm, cái này miệng còn là độc như vậy. Đại họa sát thân, hắn trốn không thoát, phen này định phong chi chiến, đúng là Tam Vương cùng Kim Tiền Phật tử chưa xong nhất chiến, tiên thiên kiếm thể, hôm nay chỉ có thể là làm nền. Hắn mạnh hơn đầu, cũng là bất nan dĩ, ép tới cửa nhà, không ra tay, nhất định sinh ra ma chướng, rất nhiều khả năng bị tâm ma phá vỡ tâm, tu vi toàn phế, bất quá Cái này cũng quá mức, đây là tái ép Ngọc Trung đỉnh xuất thủ, dùng hắn tế đao. Chính là một ít thái thượng cấp nhân vật, lúc này nhìn về phía Tề Thiên mục Quang cũng là bất mãn hết sức, bất quá càng nhiều hơn, còn lại là lộ ra vẻ thương hại, nếu yên lặng 3 năm, bất luận làm sao, lòng dạ nhất định sẽ có chút tổn thương, bọn họ có thể không tin, Tề Thiên tu vi có thể có được thế nào đột phá. Năm đó phong mang quá thịnh, đây là báo ứng. Thời vận không đủ, không chiếm được buồn nguyên lo khí, nếu không, thì là vô pháp cái áp nhất đại, cũng là một cái không thể sao lãng vương giả, đáng tiếc hôm nay chỉ có thể thoái vị nhượng hiền. Ông nhất giờ khắc này, Ngọc Trung đỉnh trong tay đế đao chiến ồ, một cổ duy ngã độc tôn đao thế bay lên, ánh mắt của hắn sừng giọng, lạnh lùng nói, nguyên bản hôm nay chỉ là muốn tướng ngươi tốt nhất trấn áp một phen, thế nhưng ngươi đã không biết phân biệt, ta sẽ thanh toàn ngươi, ngươi này đầu lưỡi, ta sẽ dùng đế đao thân thủ cắt bỏ, ngươi lão đổ, ta tới đoạn. Hồn phách của ngươi, ta sẽ không để cho nó đơn giản hồi phi yên diệt, ta sẽ tướng nó giam cầm đến tự nhiên tiêu tán mới thôi, để cho ngươi thường tận thế gian đại đau nhức, để cho ngươi chân chính biết, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra, mệnh không do nhân. Bước thứ tư bước ra, Từ Ngọc Trung đỉnh trên mình lao ra đào thế càng tăng lên, trong nháy mắt ngưng là thật chất, đế đạo đao thế hiển hóa, một cái thân ảnh cao lớn tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện, thân ảnh ấy mặc cửu long đế bào, đầu đội đế quan, trong tay một ngụm trăm trượng thần đao đương không xuống hạ, đào ô thanh chấn thiên động địa. Tề Thiên bất động, hắn lạnh hạn nhìn cái này khẩu thần đao xuống hạ, đứng chắp tay, giờ khác này, hắn thanh sam vô phong tự động, tóc đen vung lên, quan sát Ngọc Trung đỉnh, sau đó, tay phải hắn kiếm chỉ chậm rãi giơ lên, kiếm chỉ huy bãi, ngăn tại mi tâm trước. Thương! Thần đao xuống hạ! Trong sát na tiến tràn ra hàng vạn hàng nghìn hỏa tinh, mỗi một quả hỏa tinh đều cực đại, tựa hồ liệt hỏa tinh thần rơi đại địa, địa khe hở mở, thổ thạch bị tiêu dung, hóa uy ồ ồ nham thạch nóng chảy. Cái gì? Tứ Phương sân Mạch, chứa nhiều đạo giả kinh hãi, bọn họ chứng kiến, Tề Thiên không chút sức mẹ, lượng căn kiếm chỉ thượng hoàng kim phong mang vỡ ra, sinh sôi vỡ nát ngọc trung đỉnh bước thứ tư đạo thế. Phải biết, ngọc trung đỉnh xuất thế đã lâu, một đao này đạo thế hầu như đạt tới đỉnh phòng, lại bị Thiên lượng kiếm chỉ vỡ nát, đây quả thực không thể tưởng nổi. Từ đế năm người Tiêu Mi, bọn họ tựa hồ nhìn thấu một ít huyền nào. Càn Thiên cảm thấy có chút không đúng. Cuối cùng cũng không để cho ta quá thất vọng, Ngọc Trung Đình lần nữa bước ra đệ ngũ bộ, vậy nhận ta đế đao thức thứ nhất, Vạn Thọ vô cương. Ngọc Trung Đình bước ra đệ ngũ bộ, chém ra đệ nhất đao, đao mang liệt không, xí bạch đao mang bá đạo vô cùng, phong mang chạm lộ, đây là một cổ không giống với kiếm đạo phong mang, đao đạo phong mang, ít đi mấy phần phong duệ, nhiều hơn vài phần nặng nghề, một đao này xuống hạ, đế đạo long khí tự ngọc trung đình xương cổ sống lao ra, hóa thành một cái bát kim long rít gào cửu thiên, long khí tương hợp, hắn đao đạo phong mang càng tăng lên, bá đạo vô cùng một đao này muốn chém liệt toàn bộ. Chân không nát bẫy, không gian chi lực tại câu động, hóa thành một cổ tinh mịn rung động, hướng phía Tề Thiên Hương phệ đi. Ông nhất, tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm liệt không, hoàng kim phong mang lao ra, trong thiên địa, một đạo khe rãnh bị rạch ra, nát bấy trong chân không, một luồng lũ không gian chi lực bị câu động, kiếm ngân vang thanh không, rực tựa hồ hận có đại đạo thiên âm, rung động rất nhiều người lại đạo, để cho bọn họ kinh nghi bất định. nhất kiếm tương giao, mang yên diệt, cương nghiền cũng là lui ra phía sau nhất bộ. Kiếm hồn thập nhị trọng thiên, Đáng tiếc, chỉ là tương đương với thoát thai đỉnh phong. Ngọc Trung Đình mụ quang lạnh lùng, chỉ là như vậy, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đế Đao thứ 2, Nhật Nguyên Sơn Hạ. Hắn bước ra thứ 6 bộ, trên mình vương giáp hiện lên, đạo lực dâng trào, mênh mông quần quần đao thế tăng lên một bậc. Hoán cốt nhị long cảnh, hoán cốt tam long cảnh, hoán cốt tứ long kính. Phong Ma cung tiên vương giáp, có thể đề thăng gấp 6 lần chiến lực. Vậy mà tướng cái này, Ngọc Trung Đình tự hoán cốt thôi tứ kính, Đế pháp, sợ là phổ ngũ long cảnh đạo giả đều muốn nuốt hận. Kiếm hồn thập nhị trọng thiên, chỉ là tương đương với thoát thai đỉnh phòng, trên lệch một cái đại cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới, căn bản là không thể bù đắp trên lệnh. Đao mang pha không, xí bạch đao mang chung, đúng là hiển hóa xuất Nhật Nguyệt hư ảnh, sơn hà chi tượng, trong lúc mơ hồ, tướng khắp đông thổ đại địa bộ hiển hóa đi ra, lại không rõ không rõ. Mặc dù như thế, một đao này vậy kinh động tất cả nhân, thái thượng cấp nhân vật đều sợ hãi, một đao này đáng sợ vạn phần, bọn họ đụng với cũng chỉ có thể tạm lánh phương mang, bằng không cũng có thể xuống. Quáng Ly Tiên, đây là trẻ tuổi vương giả chiến lực. Nhật Nguyệt Sơn Hà Một đao này muốn là thật hiện hóa xuất Nhật Nguyệt tinh thành, Đông thổ đại địa, sợ là nửa bước Long Môn cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Thanh Vân tông nội, chứa nhiều 15 đại trưởng lão hai nhiên, bát phong thượng, hơn 10 danh thái thượng cấp nhân vật thăng lên không yêu, bọn họ mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bá đạo như vậy một đao, quả thực vượt qua tưởng tượng, tích chứa đại đạo cực kỳ kinh người. Ngươi liền chỉ có chút bản lãnh này sao? Thanh Vân tông ngoại, Tề Tiên thần sắc bình tĩnh, hắn dạm nhiên đối đãi một đao này, hồ căn bản vô pháp lay động tâm thần của hắn. Khẩu lệnh nhất, nhất khắc, từ kiếm xuất, cái này trong sát na, tinh hà đảo Sơn Hà nghiền nát, kiếm ngân vang thanh phá tan không cùng xiển xích, hắc bạch nhị sắc tại kiếm thân hai bên diễn hóa, gấp 12 lần chiến lực. Thái cực kiếm quyết, thứ thứ nhất. Trong lúc mơ hồ, có bốn đạo hắc bạch kiếm ấn tại Tể Thiên Mi tâm hiện hóa, một kiếm này xuất, nghiền nát Sơn Hà, điên đảo càn khôn, không gian chi lực bị dẫn động, thậm chí sinh ra dương trảo chi thế. Vành nhất hư không rung động, một kiếm này, tựa hồ tại nghiền nát vĩnh hằng, mặc đạo, cũng là nhất kiếm, kiếm bản cảnh viên mãn, gấp 12 lần chiến lực, tinh thế hai tụ. Loãng nhất đế mạnh, mang bị phá ra. Ngọc Trung Đình lĩnh huyết chảy như điên, cả nhân dường như lưu tinh nhưng thật ra quán, xuyên thủng hai toàn núi cổ, lúc này chôn vùi ở tại một đống loạn tịch trong. Gấp 12 lần chiến lực. Không thể nào, đây là cái gì kiên quyết, cư nhiên có thể bắn ra xuất gấp 12 lần chiến lược ép. Ngán ngồi yên lặng qua đi, tử đế giống lớn động, hắn không thể tin được, lấy Ngọc Trung đỉnh hoán cốt nhị lòng cảnh tu vi, hơn nữa vương giáp như trước ngày thất bại thăng hại. Dị bảo, tuyệt đối khác thường bảo, có thể đề thăng chiến lực, nhất định là đại đạo dựng dục chí bảo. Hầu thiên cũng là giống động, như vậy chí bảo, chính là tại ta cựu đại tiên lĩnh cũng chỉ có thái thượng tôn giả cấp nhân vật mới có thể miễn cưỡng được, thậm chí còn có một chút thái thượng tôn giả cấp nhân vật vậy cầu còn không được, không so được vô lượng thánh minh, vậy trên lệch không bao nhiêu. Đại đạo chí bảo, tứ phương sơn mạch, vô số đạo giả hiện thân, nhất là chư thế lực thái thượng cấp nhân vật, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, giờ khác này tâm thần không thể ức chế địa chiến động. Đại đạo chí bảo, hán uy năng không thể tưởng tượng, đông thổ đại địa yểm thấy, mỗi một món đều có thể trấn áp nhất địa phủ thế lực, thậm chí tiên cung đại thế cũng có thể miễn cưỡng trấn áp, lúc này, lại đằng cái này thanh vân tiên thiên kiếm thể trên mình gặp được nhất kiệt gấp 12 lần chiến lực, nếu là ta được, lập tức có thể có thể so với nửa bước Long môn. Nửa bước Long môn a? Long môn bán tiên dưới đệ nhất nhân, đủ để hành hành đông tổ rất nhiều địa vực. Không có người có thể chống đối hấp dẫn như vậy, ngũ đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ đều là ngưng thần, hô hấp đều dồn dập, bọn họ sinh tại Cửu đại thiên đỉnh, giới hạn cứ cao, đơn giản trướng mắt cái gì gì bảo, thế nhưng một khi coi trọng, nhất định là đông thổ hiếm thấy trí bảo. Vành nhất nhất loạn thế vỡ nát, Ngọc Trung đỉnh tóc xủ, mục thấu ra mang, thần ý cổ đắng, bay phất phối, lần nữa giẫm trận tại chỗ hư không. Ta thật không nở, ngươi cư nhiên có bực này chí bảo, trước đây Phong Ma thấy trước, liền có hoài nghi, lúc này đây, ta có thể khẳng định. Ngọc Trung đỉnh đế đao lần nữa vung lên, thần sát hắn tương đối yên tĩnh, lạnh lùng nói, "Vất quá, ngươi tuyệt đối thắng không nổi trong tay ta đế đao, hôm nay, ta cần phải lấy ngươi máu tế đao." Chương 96, Bệ nghệ bốn phương. Thanh Vân tông trước, kiếm tuy sơn hà, Ngọc Trung đỉnh tự phế tích trung đứng dậy, hắn thần sắc bình tĩnh, dù cho hổ khẩu vang tung tóe, vậy không có chút nào biến sắc. Vài nơi, đúng là chân không thế giới, Ngọc Trung đỉnh giẫm trận tại chỗ hư không. Hổ khẩu vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, rất nhanh trừ khử không thấy. Thiên khung thượng hơi mù càng thịnh, gió nổi lên dương xa, có điểm điểm bông tuyết ở trên hư không thành hình, rơi đại địa. Đây là ngưng tụ thành thực chất sắc ý, Ngọc Trung Đình đặc không, hắn bộ pháp kiên định, trong tay đế đao chiến minh, vương giáp tức khắc tiêu thất, rất nhiều người rung động, nhưng mà tức khắc, một cái kim mang chất động, lần nữa tại Ngọc Trung Đình trên mình phụ doanh dựng lên. Hoàng giáp. Tứ phương sân mạch, tái không người nào có thể giữ vững bình tĩnh, nếu như nói tệ thiên đại đạo chí bảo để cho bọn họ không thể tự ức, thế nhưng trùng uy chưa cho đến, mà hoàn sớm cũng là chân chính xuất thế, như thế nào hoàng giáp, phong ma cung thiên giáp, hoàng giáp đệ tứ có thể bắn ra 8 lần chiến lực. 8 lần chiến lực, tái tăng gấp 2 chiến lực, đủ để cùng hoán cốt đỉnh phong, lục long cảnh cường ra đại chiến. Đây là hoàng giáp. Ngọc Trung Đình cười khẽ, hoàng giáp thượng bản kim ác long, bắt chảo kim ác long, quay quanh giáp thân, long thủ cắn hợp, tướng Ngọc Trung Đình bên đầu bảo vệ trong đó, xí bạch tóc dài vũ động, mỗi một cọp ti đều lộ ra đạo mang, trầm như sân hạ. Như lại như thế này còn chưa đủ, như vậy dạng thì như thế nào? Ngọc Trung Đình chợt quát: Trong tay đế đao đột nhiên toát ra khí liệt bạch mang, tựa hồ lưu thủy giống nhau hòa tan, cùng ngọc trung đỉnh cả nhân hòa làm một thể. Nhân đao hợp nhất, hóa thân làm đao. Tề Thiên hơi kinh ngạc, nhân kiếm hợp nhất hắn cũng có thể làm được, bất quá hóa thân làm kiếm, hắn còn có chút khiếm huyết, kiếm cốt chưa luyện, một thân phàm cốt còn hơn không chịu nổi như vậy phong mang, cho dù là tứ kiếm bản cổ cảnh cũng không được, chi quan kiếm đạo, không quan hệ cái khác. Cái này trong sát na, ngọc trung đỉnh trên mình đao thế tăng vọt, một cổ đặc hơn đạo chân khí tức tán dật ra, đạo khí tức nùng như thực chết, hầu như muốn diễn hóa xuất quy tắc tới gấp 12 lần. Hóa thân làm đao, cư nhiên bắn ra phát ra gấp 12 lần chiến lực. Như vậy chiến lực, đủ để làm hoán cốt lục long cảnh đạo giả vô pháp tích huyết trọng sinh, một đao đoạn sinh tử. Đáng sợ, trẻ tuổi vương giả chiến lực, nửa bước long môn không gia, đủ để hoành hành đông thổ. Tứ phương sân mạch, một ít quá ác thượng cấp nhân vật sợ hai than liên tục, trong mắt bọn họ lộ ra cảm tàn sắc, đã không có tranh phong chí tâm, trẻ tuổi đại thế như thiên, bọn họ căn bản không tranh hơn, đây là thịnh thế ba bối, nhất định tái hiện thượng cổ thịnh thế, không, có ai có thể ngăn trở, chỉ có thể trở thành là đạp cứ thạch. Lúc này Có nhân nhìn về phía Kim Tiền Phật tử, hòa thượng tựa hồ bất vi sở động, hắn thấp giọng niệm tụng kinh Phật, hai mắt hơi khép, tựa hồ không nghe thấy mọi vật, tâm như chỉ thủy, cái này một phần kinh khủng tâm cảnh, cũng là làm một số người kinh hãi. Hàn Yên dâng lên, trong hư không, chính còn lại một cái kim sắc đế đao. Liên miên không gian chi lực bị dẫn động, dường như khê lưu giống nhau tại thân đao lưu chuyển, một đao này, tựa hồ vượt qua không gian, trực tiếp chạm đến rồi Tề Thiên trước người. Không gian chi lực tàn sát bừa bãi, một đao này phong mang văng khắp nơi, thanh hồ sơn đại trận dâng lên, hàn khí bốn phía. Tựa hồ cũng có chút không chịu nổi cái này phong mang, kịch liệt chiến động, một đau này, trong lúc mơ hồ đã thoát khỏi hoán cốt cảnh phạm chủ. Thành Vân tông nội, càng nhiều hơn quá áp thượng cấp nhân vật xuất hiện, bọn họ sắc mặt tái nhợt, một đau này, bọn họ không, có người có thể tiếp được, dù cho có mấy người đã đạp lâm lục long cảnh, cũng không dám trực tiếp kỳ phong, cái này đế đạo dưới, sợ là nửa bước long môn dưới, đã thiên hạ vô địch. Ông bị vô biên đao minh tròng, kiếm ngân vang tiếng vang lên, này kiếm tiếng rên rải, trong sát na hóa thành hải lãng tiên, kinh đảo phách ngạn, tựa hồ vô biên bích hội đệ xuống, muốn bao phủ đại lục. Sung Bái Sơn Hà, nhân kiếm hợp nhất, Thể Thiên kiếm thứ hai xuống hạ, tử trúc kiếm họa xuất một đạo huyền ảo kiếm quỹ, Hắc Bạch nhị sắc tại kiếm thân hiển hóa, đồng nhiên điên đảo vị trí, một cổ không hiểu thật lớn phong mang tán dật ra, tựa hồ ngũ hồ tứ hải đều ngưng tụ ở một kiếm này trong, một kiếm này, so với đế đao càng thêm bá đạo. Mặc cho ngươi Sơn Hà lên lục, Thái Sơn áp đỉnh, ta là Tút Big Hải không thiên, ngũ hồ tứ hải tới ác ác. quyết thứ 2, âm Cái này trong na, toàn thân cương tái tăng, nhất cổ kinh khủng phong mang kiếm thế bay lên, không gian chi lực dẫn động tinh tế lãng quay cuồng, mơ hồ có sóng to chi thế, Thật bát bội chiến lực. Trong nháy mắt kiếm thế biến hóa, như trước không có thể tránh được tứ phương một ít quá ác thượng cấp nhân vật nhãn trong, bọn họ đã không khỏi kinh hãi, một kiếm này, dù cho cách xa nhau vài giảm, vậy làm bọn họ cốt nục bốc lên, đạo cốt tựa hồ muốn gây ra, tất cả nhân trận lui, vài dặm nơi, đã không bằng trước vậy an ổn. Chỉ có kim tiền Phật tử, còn tử đế 5 người bất động, kim tiền Phật tử thấp tụng kinh Phật, dần dần chí không ngời, tử đế năm người còn lại là sắc mặt trầm ngừng, bọn họ ngũ người trong mắt hiện hóa xuất một đao nhất kiếm, đao mang kinh thiên, kiếm phúc sơn Hà. Ngịch loạn thiên hạ, đúng là đang mượn cái này thôi diễn hai người đại chiến, muốn đem một trận chiến này in vào trong lòng, hiểu ra Tề Thiên hai người thủ đoạn. Phốc! Đao mang tán loạn, quốc phá sơn hà toái, hắc bạch kiếm quang chém qua đế đao, trừ khử không thấy. Tề Thiên đương không mà đứng, tự trúc kiếm chỉ xéo hư không, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong mắt dấu vết xuất hắc bạch âm dương nhị sắc, phong mang chạm chạm, giờ khắc này, hắn thanh sam liệp liệp, tóc đen vũ động, dư ngoạn sơn thủy hư không, bệ nghệ từ phương. Tức khắc, kim sắc đế đao thượng, lan tràn khai vô số vết rạn, thành thiên thượng trăm đạo vết rạn rầm rầm thân đào. Sau đó nghiền nát ra, kèm theo mỗi một mảnh vụn là đỏ thám huyết nục, đủ 3.100 khối thịt nát rơi xuống đất, đại địa bị nhuốm đỏ, màu vàng nhạt đạo huyết lưu chảy, Tề Thiên đưa tay nhấc cầm, mấy đoạn nghiền nát long tích dâng lên. Ngọc huynh long tích, há là ngươi có thể nhiễm? Từ đế gầm lên, trong tay một cây màu đỏ tia sắc thần màu tiên quang phù doanh, mới vừa muốn động thủ, một cổ kinh người ý chí vào giờ khắc này hàng lâm xuống tới. Nhuống máu đại địa thượng, động bích lũy phá vỡ, chứng khai một cái hoàn chỉnh động hư thông lộ, một người trung niên giẫm trận tại chỗ đi ra, hắn mặc cửu ác long đế bào, đầu đội đế quan túc bước trên mây long dậy, phía sau nhất. Thần đao thấu phát xuất đáng sợ khí cơ. Trung niên nhân vóc người khôi ngo, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng thật giống như nhìn thấu mỗi người, chính là nguyên bản thấp giọng tụng Phật kim tiền Phật tử, cũng là mi mắt chực nhảy, mở hai mắt ra, hướng phía trung niên nhân hành lễ. Tuyên Phật hiệu. Đế Đao. Tế Thiên mục quang trước này chưa có ngưng trọng, thủ đoạn như vậy, cùng trước đây bàn mũi sao mà tương tự, cùng động hư thần trận bất đồng. Tế Thiên không có cảm ứng được thuộc về thần trận trận văn phi tức, chính là nói, người trước mặt này đây sức một mình mở động hư thế giới, kéo dài qua hư không tới. Vô lượng thanh binh, chân chính đế đạo, lúc này lưng đeo tại trung niên này phía sau, trôi đao như long thủ, kim quang rực rỡ, vô hình trung lộ ra khí cơ, chính là tể thiên lấy âm dương đại đạo trấn áp, thiếu chút nữa cũng bị vỡ nát một quang, thật sự là đáng sợ chi cực. Ngọc ra gia, gia chủ thân chí, đế đạo, Ngọc Trường Không, từ đế năm người đều hành đại lễ, tứ phương sơn mạch, chư thế lực quá ác thượng cấp nhân vật không khỏi bái phục, thật sự là cái này Ngọc Trường Không khí tức quá mức đáng sợ, bọn họ có một loại xuất sứ từ hồn phách thần phục cảm giác, tựa hồ đối mặt vạn cổ thiên, vô số đế vương. Hai đầu gối không ngừng được đi bãi phục xuống phía dưới. Thanh Vân tông nội, Sơn môn đại trận hầu như tại trong nháy mắt nghiền nát, chỉ là khí thức, hộ sơn đại trận đều không chịu nổi. Thân hình rơi xuống nhất địa thi khối trước, Ngọc Trường không đưa tay, thi khối trung, thập quả bóng ánh bạch mang huyền phù dựng lên, tại hắn trường tâm ngưng kết, cuối cùng hóa thành ngọc trung đỉnh răng rắc, hắn ngồi xếp bằng, chỉ có lớn chừng ngón cái, hai mắt hạp lên, tựa hồ lâm vào vĩnh hằng trong ngủ mê. Người quá làm cho ta thất vọng rồi, Ngọc Trường không mở miệng, gia tộc như vậy bồi dưỡng ngươi, còn là bại một lần lại bại, Ngọc gia đế đạo, mất hết mặt, ngày sau Ngươi liền tiến nhập đế cung, sớm bất quá đế cung, Cửu Trọng Thiên liền không muốn xuất tới. Đế tự Cửu Trọng Thiên, từ đế năm người khẽ hô, người khác hay là không biết, bọn họ cũng là nhất thanh nhị sở, đế cung, chính tiên tổ ngọc ra một môn tuyệt thế đại trận, chia làm Cửu Trọng tiên, chuyên vị ngưng luyện đế đạo mà đứng, có một đạo chi tổ lưu lại đế đạo tổ ấn, nghe đồn cùng sở hữu thập bắt Trọng tiên. lịch đại ngọc ra, chính là quá ác thượng tôn giả cấp nhân vật, vậy chỉ có rất ít sống qua Cửu Trọng Thiên, hầu như trăm trùng không một, bỏ mình đạo tiêu giả, cũng không biết bao nhiêu, lấy hôm nay ngọc. Trung đỉnh tiến nhập trong đó không thể nghi ngờ là bước lên nhất con đường chết. Đà Tạ gia chủ, Trường Tâm, Ngọc Trung đỉnh thanh âm vang lên, rất nhiều người tâm trấn, bọn họ từ trong đó nghe được một cổ tử chí. Ngọc Trương không gật đầu, hắn không nhìn chúng nhân, trước mặt không gian chi lực bắt đầu khởi động, động hư bí quy phá vỡ, lần nữa mở một cái động hư thông lộ, hắn giống trận tại chỗ trong đó, đi vào hư không chỗ sâu, thông lộ khép kín, kinh khủng kia khí cơ lúc này từ từ tiêu tán, bất quá nhưng từ một tia xuyên thấu qua khép kín động thế giới truyền đến, nghe rợn cả người. Nửa nén hương, vô luận là vân tông nội, còn là vân tông ngoại, Mọi người đều là lâm vào trong yên lặng, quá áp thượng cấp nhân vật thật lâu không thể bình tĩnh. Thanh Vân Tông chỗ sâu, nhất phiến cổ trước đàm, đạo thể lao đạo ngồi xếp bằng, hắn ánh mắt trầm ngưng, rốt cục khinh phun một nguồn khí, "Đạo, vô lượng duy kỷ, thiên hạ độc tôn." Thanh Vân Tông ngoại, tứ phương núi cổ sụp đổ mấy tọa, đại địa nhất mảnh phế tích, thể thiên lăng không mà đứng, thuộc về Ngọc Trung đỉnh long tích toàn bộ thôn phệ, hắn long tích cựu trảo chi tượng càng thêm tốt quý, này, nương luyện ra đạo thứ tư âm dương đại đạo. nhất vương long tích, có thể tăng một đạo âm dương đại đạo. Hít sâu một hơi, Hắn từ chốc kiếm chỉ phía xa tử đế năm người, trầm giọng nói, "Các người cùng tiến lên." Lúc này, Tề Tiên Phong mang tất lộ, hắn bệ nghệ tư phương, muốn đại chiến tất cả nhân, ngày trước, tuy rằng hắn kiếm chỉ bất vực, thế nhưng đại thế như trước không thể ngăn trở, từ trúc kiếm tranh minh, giống như long âm, rung động tất cả nhân tâm. Tứ phương sân mạch, chư đạo trong mắt, tựa hồ một ngụm thần kiếm tại trong thiên địa chìm nổi, Phong Mang chỉ, vô kiên bất rồi, kinh người đại thế tại bức lên, đã cũng không tử khí như yên, mà là tự hào bức lên, có kim long nối nhau, hiện ra cửu trảo tượng, trong tiên địa Trợ hồ xuất hiện một cây tử sắc thiên trụ, thiên trụ tử hà lượn lờ, thủy khí hàng vạn hàng nghìn, chân long nối tiếp nhau, hoàng kim ác long nhãn xuyên thủng hư vọng, bao quát tất cả nhân. Chương 97, kiếm hạ vô phận. Thanh Vân tông trước, đệ thiên kiếm trả ngọc trung đỉnh, thôn vệ một cái vương giả long tích, đại thế như thiên trụ, tử hà tôn quý, bệ nghệ tứ phương. Hắn kiếm chỉ tử đế 5 người, phong mang lao ra, trợ hồ nhất khẩu khẩu thần kiếm phạt quyết, muốn tự mình đúng trẻ tuổi ngũ đại cường giả. Giết hắn. Tử đế thần mâu vung lên, tử sắc thần mâu lôi quang chớp động, hắn quát lên tiếng, ngày trước Ngươi đoạt ta lôi thần chú, hôm nay ta lấy lôi thần mâu giết người, để cho ngươi biết một chút về quy tắc dưới Lôi đỉnh và quân. Đại địa giạn nước, tử đế giẫm trận tại chỗ, hắn vì lôi thần thể, trời sinh có lôi đạo bảo vệ, giống như thiên đạo chi tử, lúc này muốn bung tay đại chiến, nhất thời dẫn động Cửu Thiên Lôi đỉnh, Tử Sáp Thiên Lôi gào thét, trong đó, một đoàn màu đỏ tia sắc Lôi đỉnh hội tụ, tác động rất nhiều người tâm. Tử Tiêu Thiên Lôi, thái thượng cấp nhân vật đều biến sắc, Tử Tiêu Thiên Lôi dưới, thượng cấp nhân vật đều rất khó chống đối, Lôi mang dưới, muốn hình thành câu diện. Ông nhất có giây cũng kéo Hầu Thiên cung dẫm trận tại chỗ, hắn thân như viễn cổ long mã, dương cung như nguyệt, đệ nhị khẩu Hầu Thần cung nơi tay, đạo chân khí tức tán nổn một cổ quy tắc lực chuẩn bị, chính một ngụm chân chính bán tiên chân binh. Lạc Nhật Tiễn Kim mang giật giỡ, có kim ô khâm huyết, Bi Minh Cửu Thiên, xa xa điệu chỉ hướng Tề Thiên. Nếu muốn chết, chúng ta cùng nhau tiến người ra đi. Tiên tổ thanh ra thiếu tiên chủ Thành Tiền, nhất danh chuẩn vương giả, giờ khắc này, trong tay hắn một ngụm phong hỏa tại động, địa Hóa phong thủy, định trụ địa, tướng Tề Thiên tứ khí yên sinh cơ hoàn toàn không có tất cả đều y từ tịch. Tiên tổ Thần Gia Thần Nghiệm Sinh, đồng dạng là nhất danh chuẩn vương giả, trong tay hắn xuất hiện một ngụm mục trượng, cái này cộc gỗ lộ ra vô biên sinh cơ, đại địa thượng sinh thanh bích, thảo mục ngẩng đầu, cừ mục trưởng thành, tiên thảo kỳ ba khắp nơi trên đất sinh thành, tiên khí lở lờ, so với thanh vân tông nội, càng như nhất phiến tiên cảnh. Thần gia trưởng sinh đại đạo, nhất nghiệm sinh văn vật, đây là hợp đạo cảnh. Chỉ có hợp đạo mới có thể tại lĩnh ngộ quy tắc, chứng phải đại đạo trước, tướng thần gia trưởng sinh tôi diễn trì tình cảnh như thế. Cuối cùng, tiên tổ Thiên Gia Tiên Hận giẫm trận tại chỗ. Trong tay hắn một ngụm tử sắc trường kích hiện lên, mơ hổ cùng tử đế lôi thần mâu ứng hỏa, lộ ra hàng vạn hàng nghìn lôi mang, rực rỡ tinh hệ ra, kích nhận dày đặc. "Tử đế, ngươi vì lôi thần thể, vốn nên sinh ra ở ta thiên gia, mẹ ngươi chính ta thiên gia đệ tử, ta thiên gia, tùy thời hoan nên ngươi quay về, ngươi kế thừa không được tử ra vạn các tinh thần đại đạo." Tử đế hử lạnh nhất thanh, không nhọc tiên huynh phí tâm. Mặc dù như thế, hai người đôi câu vài lời, hãy để cho tứ phương rất nhiều đạo giả kinh hãi, một ít thái thượng cấp nhân vật cục có thể khẳng định, ngày trước nghe đồn, cũng là thiên chân vạn sát. Thiên đỉnh cựu gia bất thông gia, để cầu tiên tổ huyết mạch thuần khiết, mà cái này tử đế cũng là đồng thời có tử gia cùng thiên gia huyết mạch, thật sự là có chút kinh người, chỉ là hắn thiên gia huyết mạch nồng nặc, thành tựu lôi thuần thể, cái quá tử gia huyết mạch, chỉ có bước vào thiên gia vạn lôi đại đạo, lúc này trưởng thành đến rồi tình cảnh như thế. Truyền thuyết, tử gia cùng thiên gia còn có một chút thông hồn, chỉ là bất cho người ngoài biết, năm đó ngã xuống thạch thành cái kia tử mùa thần, tựa hồ cũng là thứ nhất, chỉ là đáng tiếc bỏ mình. Hai đại thiên đỉnh thông gia, cũng không có công bố thiên hạ, trong này ý nghĩa, làm rất nhiều người trong lòng không bình tĩnh. Thành Vân Tông, hộ sơn đại trận lần nữa dâng lên, bất quá như trước ngày rung động không ngừng, bởi vì ngũ khẩu chân minh uy nghiêm như ngục, nhất thể trấn áp đến rồi thể thiên trên mình. Đến tận đây, bằng vào trong tay một ngụm chân minh, tử đế ngũ người đã có thể miễn cưỡng câu động một luồng quy tắc lực, đây là thuộc về bán tiên thủ đoạn, bị bọn họ vận dụng một kia, đã đủ để kinh thiên động địa. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, chư vị thính tiểu tăng một lời làm sao? Có Phật âm hưởng lên, sinh sôi sen vào hai người khí thế trong lúc đó, vững như bản thạch, kim tiền Phật tử mở mắt, chân hắn đạp kim liên, đạp nhân giữa hai người. Hoàn thượng ngươi muốn chết bất uy. Từ đế mục thấu ánh sáng lạnh, đường tưởng rằng ngươi xuất từ Tây Thiên đại Lôi âm tự, ta Đông thổ liền không người dám động ngươi, trẻ tuổi tranh phong, chúng ta chính là dễ ngươi, đại Lôi âm tự cũng không có thể nói cái gì, ngươi chẳng lẽ là cho rằng đại Lôi âm tự tổn thất không dậy nổi ngươi cái này một cái Phật tử, chúng ta chính là biết được, đại Lôi âm tự Phật tử, có thể cũng không phải là chỉ là ngươi một người. A Di Đà Phật, Kim Tiền Phật tử chắp tay, đạo, bất quá, cái này đồng lư đi tới Đông thổ, chỉ có tiểu tăng một người. Nguyên Lai hòa thượng cũng có tranh cường háo thắng chi tâm. Giờ khắc này, Thiên cười khẽ Lộ ra nghiền ngâm sắc. "Thí chủ, chúng ta lại gặp mặt, Kim Tiền Phật Tử làm chuẩn thiên." khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, "Không biết thí chủ nửa năm qua này có từng suy nghĩ kỹ, nếu là theo tiểu tăng đi trước Tây Thiên Thánh Kinh, ta đại loan ân tự, có thể phong thí chủ một cái La Hán vị nghiệp, cho ta Phật môn đạo ngoại hộ pháp." Tây Thiên Thánh Kinh. Rất nhiều đạo giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bọn họ nghĩ tới nửa năm trước Đông Tổ Tiên Thành một màn, hôm nay xem ra đã có kết quả. Tề Thiên có chút mặt đen, hòa thượng này, thật sự là tử triển lạ đả, bất quá hết lần này tới lần khác lại thâm bất khả chắc. Phật đạo tu hành hắn không rõ ràng lắm nhiều lắm, chỉ là biết được Phật môn tứ đại vị nghiệp, La hán, Phật đà, Bồ tát, Phật tổ. La hán, liền cùng hắn đông thổ thần châu long môn bán tiên tương đương, bất quá, chính là nhất La hán vị nghiệp, Tế Thiên căn bản không để vào mắt. Tựa hồn là đã nhận ra Tế Thiên tâm ý, Kim Thiền Phật tử lại nói, thí chủ khả năng còn không biết, tại ta Phật môn, chỉ phải lấy được La hán vị nghiệp, đều có thể tại Bồ đề thần thụ hạ ngộ đạo, Bồ đề thần thụ, chính ta Phật môn vô thượng đạo quả, có thể trợ ngộ đạo, ngày trước ta Phật Như tới ngộ đạo Bồ đề thần thụ dưới, 108 ngày sau thành tiểu Phật tổ vị nghiệp, vạn pháp quy tông, Bồ đề thần thụ lưu hữu ta Phật tổ cả nộ, nếu là thí chủ chịu theo tiểu tăng đi trước Tây Thiên, tất nhiên có thể có cơ hội nhìn thấy Bồ đề thần thụ. Một ít thái thượng cấp nhân vật biết được một ít, bọn họ tâm thần rung mạnh, lộ ra vẻ không thể tin. Từ đấy càng là cười nhạo, hòa thượng, ngươi tiểu tiểu Phật tử, nào dám ứng thuận nặng như thế nặng, ngươi cũng biết hiểu, cận cổ thập vạn năm qua, ta Đông Tổ thần châu hữu duyên tại Bồ đề thần thụ nộ đạo giả không đủ 10 người, thế nhưng mỗi một cái đều là tại trăm năm bên trong thành tựu vô lượng, vô kiếp vô thai. Phải đại đạo quả, ngươi chính là một câu nói, lẽ nào bị ngươi đại lôi âm tự đương đại cổ nguyện Phật đà còn muốn linh nghiệm? Người xuất ra bất nói dối, Kim Thiền Phật tử thấp tuyên Phật hiệu, tiểu tăng những câu là thật, có thể ở đây lập được đại trí nguyện to lớn, nếu không phải linh, tiểu tăng bất chứng là hán bị nghiệp. Bốn lời vừa nói ra, Kim Thiền Phật tử phía sau, một cái to lớn Phật đà kim tượng hiện hóa, một đạo Phật ấn hư không hiện lên, tựa hồ tự trong chôi u minh tới, ấn tại Phật tượng mi tâm, biến mất. Đại chí nguyện to lớn, thực sự lập được. Chính là Tề Thiên cũng là hơi kinh hãi, hắn lật xem tảng kinh các tứ điện, mơ hồ biết Cái gọi là đại trí nguyện to lớn, chính Phật môn trí cao đại thể, nói là làm, bằng không đại đạo phỉ nổ, vô pháp thành đạo. Như vậy, không biết thí chủ nghĩ như thế nào. Kim Thiền Phật tử nhìn về phía Tây Thiên, như trước ngày tiểu ý dính dính, hắn mâu quang bình cùng, giờ khác này tựa hồ chiếu ra hàng vạn hàng nghìn Phật quốc, hàng tỷ Phật đà ngồi ngay ngắn trong đó, các loại Phật hiệu hiển hóa, Kim Liên Địa Dũng, Bồ Đề Ma Thiên. Đây không thể nghi ngờ là nhất việc đại cơ duyên, Tây Thiên đại lôi âm tự đạo ngoại hộ pháp, La Hán vị nghiệp, chính là phóng tới toàn bộ Đông Thổ thần châu, đều là không gì sánh được tôn quý nhân vật. Sợ là địa vị còn muốn tại giống nhau, Thái thượng tôn giả cấp nhân vật thượng, không nói đến Bồ đề thần thụ hạng lộ đạo, từ đế năm người cũng là mặt lộ vẻ màu sắc trắng nhã, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên, tuy rằng Phật đạo không phải là một nhà, thế nhưng mắt thấy Tề Thiên được như vậy đại cơ duyên, trong lòng bọn họ đều có một cẩu ngọn lửa vô danh sinh ra. Hoa thượng, không bằng bọn ta tùy ngươi đi trước Tây Thiên, đại lôi âm tử cùng ta cựu đại thiên đình nổi danh, Thanh Vân tông nhất địa phủ tiểu tông, địa vị liền bất tương đương, làm sao? Kim Thiền Phật tử lắc đầu, hắn nhìn về phía Từ Đế, khẽ cười nói: Phật độ người hữu duyên, Năm vị cũng không ta Phật môn người hữu duyên, mạnh mẽ độ hóa, chỉ hội hoàn toàn ngược lại, một người có người duyên phận, cứng, cầu không được, chỉ có thể tùy duyên. Hòa thượng, ngươi là nói chúng ta năm cái cũng không có Phật duyên. A Di Đà Phật, Phật Nhật, không thể nói, không thể nói. Ngươi nhất nhất. Từ Đế ngũ người trong lòng bốc cháy, đây là rõ ràng nói cho bọn hắn biết, cái này Tề Thiên, so với bọn hắn hữu duyên, muốn bọn họ chặt đứt ý niệm. Nguyên bản chính là La Hán bị nghiệp, bọn họ lấy không quan tâm, thế nhưng Bồ Đề thần thụ một ngày, có thể so với ngộ đạo trăm năm thậm chí lưu hữu Tây Thiên Phật thổ mấy đời Phật tổ càng ngộ, vạn pháp quy tông, dù cho vô pháp đắc đạo phi thăng, nộ đạo một lần, vậy đủ để cảnh giới phi thăng, lấy bọn họ 5 người tu vi cảnh giới, chính là trực tiếp chứng phải đại môn, thấy rõ long môn vậy cũng không không có khả năng, nhưng là như vậy cơ duyên, lại rõ ràng địa nói cho bọn hắn biết, không có. Khả năng. Thí chủ phải suy tính như thế nào? Tề Thiên mặt đen lại, hắn tổng cảm thấy không bình thường, tựa hồ vô hình trung, có một cổ hồng lưu muốn đem hắn cọ rửa xuống phía dưới, cái này kim tiền Phật tử nhìn như cao tăng. Thế nhưng tể Thiên như trước ngày có thể lấy thần nhãn nhìn ra một ít manh khỏe, bực này người trong Phật môn có thể tại đại lôi âm tự thành vi Phật tử, hắn lại trí tuệ không gì sánh kịp, Phật môn bị đạo môn nặng hơn tu tâm, cái này kim tiền Phật tử, hắn nhìn không thấu, người này bộ bộ sinh liền, cũng thận trọng. Tựa hồ sớm liệu đến toàn bộ, mỗi tiếng nói cử động đều sớm có dự đoán, thật sự là đáng sợ trí cực. Hơn nữa, đi trước Tây Thiên, Phật môn cắt miếu như hàng hà hạt cắt vô số kể, trong đó sẽ sinh ra thế nào biến cố, căn bản khó có thể biết được. Hôm nay đông thổ thay đổi bất ngờ, ẩn hiện thế chi tượng, chuyến đi này Sợ là Thương Hải Tam Điện. Nhất niệm điểm, Tề Thiên lắc đầu, đạo: "Đa tạ hảo ý, đáng tiếc, lòng ta vô phần niệm." Kim Thiền Phật tử cười khẽ, "Thí chủ làm sao biết được chính mình tâm vô phần niệm, cần biết, Phật không chỗ nào không có mặt." "Lòng ta duy kiếm." "Kiếm chung có đại đạo, đại đạo có Phật, cũng biết kiếm chung có Phật." Sai lầm. Tề Thiên cười nhạt, "Hoàng thượng, ngươi mặc muốn cùng ta mọ mẫm, đại đạo 3000, có Phật có kiếm, vì sao kiếm chung nhất định có Phật, ta đây cũng có thể nói cho ngươi, ngày sau hàng vạn hàng nghìn Phật đạo, đều là tại ta nhất dưới, ta Thiên kiếm hạ, vô phần" Thí chủ, ngươi nhập a. Kim tiền Phật tử hát vang Phật hiệu, phía sau Phật đà chi ảnh ngưng động thực chất, tựa hồ có hàng lâm chi tượng. Phần 2 đưa lên, thập bộ tiếp tục đi mã canh thứ ba, cầu vẽ tháng, phiếu đề cử quá ít, các vị kiếm hữu, cái này có thể mỗi ngày có, không cần tiêu phí, mọi người trợ giúp một chút đi. Chương 98, Quỷ niệm Phật huyết. Thí chủ, ngươi nhập a. Kim tiền Phật tử treo cao Phật hiệu, Phật âm mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ tại khắp yêu không vang lên, tứ phương sơn mạch, chư thái thượng cấp nhân vật kinh hãi, cái này tên Phật tử quá mức đáng sợ. Tây Thiên Đại Lôi Âm tự vì chúng Phật môn cổ miếu đứng đầu, Phật tử cũng không có thiếu, thế nhưng có thể bị Đại Lôi Âm tự khiển tới Tuyên Dương Phật hiệu, có thể thấy được hắn địa vị tuyệt đối không thấp. Mà hắn chiến lực, lúc trước chấn áp Tam Đại Vương giả, không có ai đi qua nhất chiều, càng là rung động đông thổ. Lúc này, mắt thấy hắn tựa hồ muốn động thủ, rất nhiều người đều ngưng lại một quang, hòa thượng này thực sự bất phàm, vô luận tâm trí còn là cái khác, đều không pháp nhìn thấu, tựa hồ một cái Phật tượng ngồi cao, cao không thể leo tới, chỉ có quý bái. Từ đế năm người cởi nhạn, giờ khắc này cũng là ngừng thân hình, ngũ trên mặt người đều lộ ra nghiền ngẫm sắc. Mắt lạnh nhìn Kim Tiền Phật tử, Tề Thiên cười nhạo, "Thế nào, trong lòng ta vô Phật, chính là nhập ma, ta xem trong lòng ngươi vô tiền, càng là đại nghịch bất đạo, chính chân chân chính chính đại ma đầu." "Thí chủ, ngươi thật sự là có nhục ta Phật, ta Phật vô lượng vô biên, siêu việt thời không, siêu việt chư pháp, chính vạn đạo đứng đầu, Nga Phật tử bi, độ hóa thế nhân, muốn hành đại tự tại, nhưng nếu là có khinh nhẫn Phật môn giả, đương hành lấy kim cương cân giận, chấn áp nghiệp thân, mang về Phật môn, lấy đại Phật pháp độ hóa, Nam mô A Di Đà Phật." Từ chúc kiếm nhất trấn, Tề Thiên cười nhạo, "Hoàn thượng Ta xem ngươi mới thật sự là ma chướng, đã bất đồng bất tương vi mưu, tiên Phật lưỡng biệt, ngươi muốn độ ta thượng Tây Thiên, ta kiếm hạ ta Phật, muốn chiến liền chiến, không nên nói nhảm nhiều như vậy, đừng nói là ngươi, chính là ngươi đại lôi ầm tự cổ nguyện Phật đạt tự mình đến đây, ta kiếm hạ như trước ngày vô Phật. Thí chủ, ngươi đã triệt để nhập ma, tiểu tăng không thể không lấy đại Phật pháp tướng ngươi tinh lọc, mang ngươi đi trước Tây Thiên tiếp thu ta Phật cổ nguyện tẩy lễ, minh vương, bất động. Kim Thiền Phật tử dẫm trận tại chỗ, dưới chân kim liên luân chuyển, quanh người hắn như lưu ly li óng ánh, giờ khắc này bắn ra xuất trói mắt Phật quang, Phật quang to lớn, vô biên vô hạn, ở trong đó, một tòa Phật quốc hiện hóa ra, vô tận Phật đả phạm âm trận trận, bọn họ độ hóa ma chướng, hàng yêu phục mà, Phật tâm Như Bồ Đề, trong đó, một cái Phật đà trừng mắt hàng thế, hắn vì Bất Động Minh Vương, hành Minh Vương độ diễm, muốn độ hóa nghiệp chướng. Đại Lôi Âm tự vô thượng kinh Phật trí nhất, Minh Vương Bất Động kinh. Nghe đồn, đây là một môn đại thần thông Phật hiệu, Minh Vương Bất Động, Kim Cương bất hoại, Phật thân bất tử bất diệt. Từ đến năm người mụ quang trầm ngưng, kim Phật từ lúc này cho thấy Phật hiệu tu vi, cho thấy Phật quốc tay đoạn, Phật quả khí tức hầu như ngưng tụ thành thực chất, trong lúc mơ hồ một cổ quy tắc khí tức đang nổi lên, hình như tùy thời đều có thể sinh ra ra. Hòa thượng ngươi chấp nghiệm quá sâu, muốn độ hóa ta nhập Phật môn, không bằng nhượng ta độ hóa ngươi nhập Tiên môn, hoặc là trực tiếp tiễn ngươi xuống địa ngục, nhượng thập điện Diêm La nhìn một chút, có thể không độ ngươi nhập quỷ đạo. Kim Thiền nhất tâm hứng phấn, bỏ mình Phật bất diệt. Tế Thiên quát lạnh, ngươi cũng biết ngươi tâm hứng phấn, lại muốn độ hóa hắn đạo, lại không biết tại ta kiếm đạo xem ra, Phật đạo vì ma đạo, loạn lòng ta dạ, giết không tha. Ung nhất nhất kim tiền Phật tử bất lễ, chỉ là một quyền niệm suất, hắn quyền ly, một quyền này suất Tựa hồ Phật quốc quận mình tại chỉ trường trong lúc đó, một quyền này xuống hạ, chính là một quốc gia lực, Minh Vương bất động, bất động Minh Vương Phật, mang theo vô thượng Phật quốc chi lực trấn áp Phật thân, quyền xuất ngoại trấn, hướng phía Tế Thiên Đường ngực xuống hạ. Ngâm nhất nhất tự trúc kiếm chiến ô, âm dương nghịch loạn, thập bát bội chiến lực lần nữa bắn ra, tựa hồ ngũ hồ tứ hải hội tụ, sơn hà thiên địa lút. Một kiếm này xuất, quốc phá sơn hà toái. Loảng xoảng nhất nhất quyền kiếm tương giao, bán ra xuất đáng sợ khí lãng, không gian chi lực quay cùng, sóng to thao thiên, tựa hàng vạn hàng nghìn khẩu giới thần trung Kim Tiền Phật Tử chợt lui trong trượng, Thể Thiên cũng là lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt của hắn lạnh lẽo giờ chín đu, sau đó tự chốc kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn ra quyền như kiếm, cuốn lên không gian sóng to, hướng phía Kim Tiền Phật Tử tập lạc. Hóa quyền vì kiếm. Kim Tiền Phật Tử trầm quát, "Ông, đây, đâu, bá, mê, Diệp, Lục tử chân ngôn." Từ Đế ngũ người trong lòng kinh động, đây cũng là đại lỗi âm tự một môn Phật đạo đại thần thông, thanh danh thậm chí còn ở Minh Vương bất động kinh thượng, chính Phật môn căn bản lục ngôn, luận có vô đại đạo. Bảo ấn. Kim Phật Tử kết ấn lần nữa đánh ra một quyền, hắn lưu ly Phật thân Phật quang kim hoàng, tựa hồ một cái kim đốc Phật đả chuyển thế, bất động minh vương kinh tôi phát đến mức tận cùng, bảo sơn ấn đánh ra, hắn quyền trưởng trong lúc đó, hình như một tòa thái cổ Phật sơn trấn lâm xuống tới, nguy nga thương mơ hồ, câu thông thái cổ đại địa, Phật môn sơ lậu, đại đạo hập Phật quả khí tức càng thêm đặc hơn, quy tắc lực hầu như liền muốn lộ sắc ra. Tuyệt đối đã đến gần La Hán Bị Nghiệp, cái này kim tiền Phật tử miễn là tái đốn ngộ một lần, tuyệt đối có thể lập địa thành Phật. Đáng sợ, Tây Phật thủ cư nhiên đi ra nhân vật như vậy. Tứ phương sơn mạch chư đạo giả trong lòng kinh hãi, như vậy chiến lực, người mang đại thần thông thủ đoạn, nửa bước long môn dưới, đủ để vô địch đương đại. Vênh nhấcênh nhấc mỗi một quyền đều là thập bát bộ chiến lực, quyền chỉ trong lúc đó phong mang vừa ra, mỗi một đạo phong mang đều tốt tượng ngừng tụ nhất phiến vùng cung giường, mỗi một đầu ngón tay đều tốt tượng hóa thành một tòa kiếm sơn, ngắn ngủi mấy tức thời gian, hai người đại chiến mấy trăm hiệp, quyền chỉ từng giao, không gian lên sóng to, thanh vân tông ngoại, từng ngọn cắt sơn đổ nát, sơn băng địa liệt, địa hỏa phun dũng, lao ra đại địa mấy trăm trượng cao, từng đạo Nhâm thạch. Nóng chạy trụ trung, lưỡng đạo thân hình hóa thành cuốc Thanh Vân tông nội, chính là chứa nhiều thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có rất ít mấy người có thể miễn cưỡng bắt được tung tích, 15 đại trưởng lão, 16, thập thất đại chứa nhiều đệ tử, chỉ thấy được mấy chục trên trăm nham thạch nóng chạy trụ lúc đó, từng đạo không gian sóng to chấn động ra, xé bỏ toàn bộ, tiên diệt toàn bộ. Tựa hồ diệt thế nhất chiến, thật sâu in vào thanh vân tông chư người trong mắt, ở trong mắt bọn hắn, đại sơn không phải sơn, giang hà như khe lưu, căn bản là nhất trưởng trong lúc đó là được phá diệt. Phong chủ, Minh Kiến đạo nhân hổ lô đánh xuống, bên cạnh hắn theo thần không, kiếm phong đệ tử đều là không mình hành lễ. Nguyên bản, bọn họ đối với cái này có vẻ có chút lôi thôi phong chủ lấy không có quá nhiều kính lễ, thế nhưng lúc này cũng là không người nào có thể bỏ qua, nhiều người hơn nhìn tấu nhất vài thứ, càng thêm cảm thấy Minh Kiến đạo nhân thông bất khả trắc. Nhìn kỹ, sư phụ ngươi đã trốn vào cực tốc, tuy rằng ngươi bắt không được động tác, nhưng có thể cảm ngộ kiếm thế. Minh Kiến đạo nhân mở miệng, nhất thời kinh động rất nhiều người. "Sư phụ?" Kiếm phong chư thập thất đại đệ tử có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình, bọn họ nhìn về phía thân không, lại thật không ngờ, cái này nhìn như thiếu niên thông thường, bất quá 11-12 tuế thì đã bái nhập bọn họ Tề sư thúc môn hạ. Tề sư thúc chưa hề thu đồ đệ, cái này sợ là Tề sư thúc tu đồ. Rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, nhìn về phía thần không mục quang trong nháy mắt bất đồng. Bát phong đỉnh, minh băng đạo nhân 8 người đứng ở trên đó, 8 người đều là ngưng thần, đại chiến như vậy, chính là đối với bọn Hán, vậy có lớn lao giúp ích, hai người trong, bất kỳ người nào chiến lược, đều không thua bọn họ, thậm chí còn có thắng được. Thanh Vân tông ngoại, tựa hồ nhất phiến luyện ngủ, gần nghìn hiệp sau đó, hai người tách ra, đều là đứng ở nát bấy trong chân không. Trung quy Bất động minh vương thân không bằng tề trời không diệt kiếm thể, bản cổ kiếm huyết hầu như thôi phát đến mức tận cùng, bằng bạc khí huyết cuộn trào mãnh liệt, tinh khí như long, phong mang tất lộ, sinh sôi bị phá vỡ bất động minh vương thân. Lúc này, Kim Tiền Phật tử nhuốm máu, hắn lưu ly vậy Phật thân tựa hồ đổ xứ giống nhau rạn nứt ra, có màu vàng Phật huyết lưu chảy, như trước ngày chắp tay mà đứng, Phật âm thanh to lớn. Cái này, tứ phương sân mạch, tránh lui xuất hơn 10 giặm chứa nhiều đạo giả, thượng cấp nhân vật khó có thể tin, đủ để ngạnh hạ phẩm chân binh bất động minh thân, lại bị tể sinh sôi bị phá vỡ. Nghe đồn Tiên Tiên kiếm thể đạt chí cực trí, sẽ thành thành bất diệt kiếm thể, vạn kiếp bất diệt, tuyền cổ vĩnh tồn. Đáng sợ như vậy thể chất, thượng các kiếm đạo đều không ra đời, mà ở cận cổ kiếm đạo đoạn lộ sau đó xuất hiện, lẽ nào, thật là lớn đạo cho kiếm đạo lưu lại nhất đường sinh cơ, kiếm đạo chi vọng, ở chỗ Tiên thiên kiếm thể. Chớ quên cái này đồng lứa sắp xuất hiện kiếm tổ, tại Bắc vực Tây môn ra, mà không tại Nam vực. Có nhân nhắc nhở, bất quá rất nhiều đạo giả trong lòng đều đã có phán đoán suy luận, Tiên Tiên kiếm thể oai, sợ là cùng cái này đồng lửa kiếm tổ, cũng có thể nhất tranh cao thấp. Đây là kinh người ý nghĩ. Bất quá lúc này, cũng không nhân tái hoài nghi. Cắn nuốt vương giả long tích, tu vi thượng, đủ để tại trong khoảng thời gian ngắn bắt kịm, kiếm hồn cảnh lúc, liền có chiến lược như vậy, bước vào kiếm phách cảnh, sợ là thật muốn cái áp đồng đại. Địa hỏa nham thạch nóng chạy trụ trung thiên, rơi lại địa, hóa thành nhất phiến viêm hải, vài dặm chân không nấp ấy, nhất phiến tối đen động hư bích lưu hiển hóa, Tề Thiên đứng ở phía trước, hắn tóc đen vũ động, căn căn nóng ánh, khắp người mỗi một đạo lỗ chân lông bộ lộ ra hoàng kim mang, hắn quyền thượng nhiễm huyết, lại quỷ dị biến mất, cái này một luồng phất huyết, bị hắn kiếm ngùi thương của cơ thể phệ. Tại Âm Dương Đại Đạo chung gieo một viên Phật trùng. Đại Đạo 3000, năm phần thiên hạ, Phật đạo chiếm giữ lục trăm số, lục trăm Phật đạo, Tế Thiên ta Kim Thiền Phật tử Phật huyết trồng Phật chủng, tích chứa trong đó tam điều Phật môn đại đạo. Bất động minh vương đạo, lục tự chân ngôn đạo, bảo sơn đạo, tam điều đại đạo đều là nhập Phật môn đại thần thông nhóm, Phật môn trong, thần thông tức đại đạo, mượn kim thiền Phật tử Phật huyết đạo tức, tại phiên phệ trong nháy mắt, tam điều đại đạo liền viên mãn phấn nửa, giờ khắc này, Tế Thiên nhìn nữa kim thiền Phật tử, đã không giống trước giống nhau, như xương lý nhìn hoa, càng nhiều hơn vài phần thông thấu cảm giác. Lúc này Kim Tiền Phật Tử không nữa niệm tụng, ở bên cạnh hắn, Phật tâm cũng là vô đoan sinh ra, Kim sát Phật Quốc hiển hóa, Bất động Minh Vương nhất bộ bước ra, dung nhập hắn trong cơ thể. Bành! Bành! Có cự thường nổ vang, Kim Tiền Phật Tử khí tức tăng vọt, một cổ đáng sợ lực lượng chấn động ra, nát bấy chân không đều không nhịn được, không gian chi lực bị vấy rối, đẩy ra liên miên tinh tế lãng. A Di Đà Phật, thí chủ ma đầu đã sinh, tiểu tăng chỉ có không mời nổi Kim Cương Minh Vương nhân thể, lấy gấp 6 lần chiến lực ma. Kim Tiền Phật Tử lần nữa đánh ra một quyền, giờ này, Minh Vương quốc độ trong nháy mắt thu nhỏ lại dung nhập một quyền này của hắn trong, vô biên Phật quốc dung nhập một quyền này trong, cũng không trước mượn chính là pháp tướng, một quyền này xuất, thể thiên phía sau, nguyên bản một lần nữa dâng lên sơn môn đại trận lần nữa nghiến nát. Chương 99, toàn bộ trấn sát. Một quyền đánh ra một quốc gia lực. Kim Thiền Phật tử lần nữa đột thủ, Bất động Minh Vương thân sinh ra lưu Ly Phật diễm, Minh Vương Phật quốc nạp tại một quyền trong, lúc này, Kim Thiền Phật tử Minh Vương phụ thể, một quyền đánh ra gấp 6 lần chiến lực. Không gian chi lực bị tác động, hóa thành thao thiên sóng to, thiên phía sau, Thanh Vân tông sơn môn đại trận trong nháy mắt nghiến băng Giờ khắc này, Thanh Vân Tông chỗ sâu, có một đạo to lớn thanh âm vang lên, Thanh Vân Tông tứ phương, một đạo hàn bạch băng mạc hiện lên, cái này băng mạc cùng hết mọi lần nào, diễn hóa xuất quy tắc lực, vô ảnh vô hình quy tắc chìm vào huyền băng trong, trấn áp không gian, đọng lại vĩnh Đạo hằng. đạo nhân xuất thủ, nhất thời nhượng tứ phương chư thế lực đạo giả chấn động trong lòng, bản tiên nhân vật, Thanh Vân Tông quả nhiên có tấn chức thiên phú chiến lực. Trong hư không, thời khác này Tề Tiên, nhãn thần cực kỳ kinh người, một ra, không, tay, tay một cỗ trời kiếm lên trời không. Như Giang Hà đảo Chuyển, sơn hải nghiến nát, âm dương đại đạo trấn áp, hắn lần nữa ra quyền, một quyền này, âm dương nghịch loạn bị diễn hóa đến mức tận cùng, phong mang trảm lộ, thiên địa hình như tại một quyền này trước điên đảo, đã không có nhận nguyệt, mất đi thời gian. Không gian, sở hữu không gian thời gian đều hỗn loạn, không nữa tuân theo quy tắc. 26 bộ chiến lực. Tứ kiếm bàn cổ cảnh giao cho gấp 12 lần chiến lực, âm dương đại đạo hơn nữa kim hành đại đạo cùng 14 điều đại đạo viên mãn, giao cho gấp 14 lần chiến lực, tổng cộng 26 bội chiến lực, một quyền này xuất, tất cả thiên địa động, Thiên Lôi Vân Trợ hộ vậy không tha cho một kiếm này. 16 bộ chiến lực. Không thể nào, đây là cái gì đại đạo chí bảo? Tuyệt đối là pháp tắc chí bảo. Chỉ có pháp tắc chí bảo mới có thể đạt được trình độ như vậy. Tử lế điên cuồng hét lên, hắn quả thực vô pháp ức chế tâm thần của mình, cái này quá kinh người, 26 bộ chiến lực, Tể Thiên chưa vận dụng vương Giáp, nếu là vận dụng vương Giáp chính là 32 bộ chiến lực. Tứ phương sân mạch, rất nhiều thái thượng cấp nhân vật tâm thần đều rung động, chiến ý hoàn toàn không có, 26 bội chí lực, theo bọn họ, đã vô hạn tới gần nửa bước long môn. 32 bội chí lực Sợ là chứ quy tắc lĩnh ngộ ở ngoài, lực lượng thượng, đã đủ để chống lại nửa bước Long môn. Nếu là hắn bước vào kiếm phách cảnh, tuyệt đối có thể lấy lực phá đạo, quy tắc sợ là đều trấn áp không được, đủ để cùng nửa bước Long môn chống đỡ. Thanh Vân tông nội, rất nhiều thái thượng cấp nhân vật đều ở đây giống to hơn. Đây là chúng ta Thanh Vân tông thiên tài, tuyệt thế đạo tài, nhất định phải hắn bước vào kiếm phách cảnh. Bước vào kiếm phách cảnh, một khi đạt được kiếm phách cảnh, ta Thanh Vân tông rất nhiều khả năng tại bất lâu sau đó nhiều hơn nữa xuất nhất danh đỉnh phong chiến lực. 32 bộ chiến lực, nếu là đạt được kiếm phách lục kiếm cảnh, Miễn là tứ kiếm cảnh, sợ là trấn áp nửa bước Long Môn đều không tái thoại hạ. Bán tiên dưới đệ nhất chiến lực. Bát đỉnh phong, Minh Băng đạo nhân cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, đây là một màn kinh người, rung động tất cả nhân tâm, mà càng nhiều hơn, còn lại là phân chấn, cùng với một đạo liệu linh ý niệm. Thánh linh thạch. Nhất định phải tìm được thánh linh thạch, Tiên thiên kiếm thể bước vào kiếm phách cảnh, tái bắn ra 32 bộ chiến lực. Ta Thanh Vân tông, ngoại trừ vô lượng thánh binh ở ngoài, có thể cùng Tiễn Bối Thiên cung sánh ngang. Không phải là Minh Băng đạo nhân, chính là còn lại bảy đại phong chủ, chứa nhiều thái thượng trưởng lão. Vậy sinh ra đồng dạng ý niệm, quyền kiếm phá Phật quốc. Lúc này, Thanh Vân tông ngoại, tựa hồ lưỡi ngôi sao lớn va chạm, khuynh thiên tế ngày, âm dương nghịch loạn, quốc phá Phật vong. Không gian sóng to lần nữa bốc lên, chật để hóa thành kinh đào hải lãng, hướng phía tứ phương hư không mang tất cả đi. Phốc nhất nhấc kim tiền Phật tử thổ huyết, bất động minh vương thân thuần thuần dạn lực, cả nhân nghiền nát, ra, màu vàng Phật huyết mạn tiên rơi xuống, vỡ thành vô số thi khối rơi đại địa. Thượng, phạm âm chận chận, hư không hàng vũ, rất nhiều người tâm thần rung động, chính là nhất danh Phật tử bị đánh phải thân thể nát, liền sinh ra như vậy đột tĩnh. Cái này Kim Thiền Phật tử tới cùng chen nhau có nhiều phần duyên, thậm chí ngay cả thiên địa đều không nhận thấy hắn ngã xuống. Phật huyết bắt đầu khởi động, sau một khắc, Kim Thiền Phật tử Phật thân gây dựng lại, trọng sinh trở về. Quả nhiên đã hoán sinh một thân Phật cốt, đây là tích huyết sống lại cảnh giới. Trọng sinh trở về, Kim Thiền Phật tử khí tức trên người lại vẫn, hán trưởng tiền Phật hiệu, hai mắt bình tĩnh, hướng phía Tế Thiên chắp tay thí lễ. Thí chủ kiếm đạo vô song, tiểu tăng đội phục, hôm nay nhất chiến, tiểu tăng tâm phục khẩu phục, nhưng Tây Thiên thỉnh kinh việc, tiểu tăng sẽ không bỏ qua, đợi đến tiểu tăng đi trước yêu vực một chuyến, hội trở về tái tìm thí chủ. Hy vọng thí chủ có thể ngộ thông suốt, thí chủ Phật duyên tại thân, tiểu tăng có thể cảm ứng được thí chủ Phật tức, Phật độ hữu duyên nhập, chỉ là duyên phận chưa tới, a di đã Phật. Kim Thiền Phật tử rời đi, hắn nhiên một thân, chân đạp kim liên đi, giờ khắc này, tại hắn trên mình, một cổ Phật quả khí tức lặng yên rồi biến mất. Đi. Tử đế năm người nhìn nhau, đồng thời bất ra thối lui, lúc này, Tế Thiên đại thế đã thành, bọn họ chính là liên thủ, cũng không cách nào đạt được chiến quả, chỉ có tạm lánh phòng mang, lúc này có xuất thủ cơ hội. Người nào nói các ngươi có thể đi? mở miệng, ánh mắt của hắn như kiếm thẩm nhuần hy vọng, hình như rơi vào rồi ngũ nhân tâm trùng, tử đế ngũ tâm thần người đồng thời chấn động, đúng là khó có thể tự ước địa chấn động. Tế Thiên, ngươi có pháp tắc chí bảo, có thể thi triển 26 bộ chiến lực, chúng ta không bằng ngươi, ngươi chớ có ước hiếp người quá thịnh. Tề Thiên mù quang đảo qua, rơi xuống tử đế trên mình, hắn mâu quang tương đương kinh người, có hoàng kim phong mang phụt ra, xuyên thủng chất không, chạm đến động hư bí lũy, đối mặt ánh mắt như vậy, tử đế trên người thiên lôi đại đạo trong nháy mắt nhợn hắn lui ra phía sau hai bước, một thân đại đạo tại ánh mắt như vậy hạ vậy mà không thể chống lại, hắn trong lòng kinh hãi có có thể nói nên lời. Đưa tay chỉ hướng 5 người, Tề Thiên lạnh giọng nói, đã có đảm tới, liền không được nói những thứ này không có can đảm mà nói, ức hiếp người quá thịnh. Ta lớn ngươi thì như thế nào? Ngươi. Tử Đế lời còn chưa dứt, có kiếm ngân vang tiếng vang lên, giờ khắc này, Tề Thiên giống trận tại chỗ, thân hình hắn độn nhân cực tốc, trong sát na xuất hiện tử Đế trước mặt. Âm dương nghịch loạn. 26 bộ chiến lực, không gian sóng lớn nổi lên, kinh đào phách ngạ, trực tiếp tướng Từ Đế chôn vùi. Bành. Lôi thần mâu át, hạ phẩm chân binh, vô pháp dẫn động quy tắc lực. Tại Tề Thiên Hóa quyền vi kiếm một quyền giới trực tiếp phá diện, Mạn Tiên bột máu bay xuống, thiên khung cấp huyết, có huyết vũ xuống hạ. Từ hình, Hầu Thiên cung tứ người thất kinh, Tề Thiên Hầu như hóa thân làm tứ, lần nữa đánh ra tứ quyền, tứ quyền nghịch loạn âm dương, điên đảo thiên địa, thời không, thậm chí toàn bộ quy tắc, mặc dù chỉ là sơ cụ hình thức ban đầu, thế nhưng kỳ phong mang khí, cũng là đã cực kỳ kinh người, tứ khẩu chân binh hầu như tại đồng thời nghiến nát, 4 người thân thể vỡ nát, để hóa huy máu. Lúc này, Thanh Vân phương viên bất lý, Hầu Như Hóa huy nhất phiến huyết sắc cùng, huyết vũ trời giáng, Ngũ Đại Thiên Đình, nam tiên thiếu tiên chủ cấp nhân vật ngã xuống, thiên địa biến sắc, yêu đạo đều bị tường, chạy xuống huyết lệ. Tứ phương sân mạch, chư thế lực đạo giả tâm sinh hằn ý, quá cường ngạnh, ta lấn ngươi thì như thế nào? Tiên tiên kiếm thể trực tiếp gạt bỏ Ngũ Đại Thiên Đình thiếu tiên chủ, hơn nữa trước ngọc ra thiếu tiên chủ Ngọc Trung Đình, cửu Đại Thiên Đình, liền có lục Đại thiếu tiên chủ bỏ mạng ở hắn một nhân trong tay. Ba gã vương giả, ba gã chuẩn vương giả, còn Tây Thiên Đại Lôi Âm tự Kim Tiền Phật tử, hầu như tương đương với Tây Thiên trẻ tuổi chiến lực mạnh nhất, đồng dạng bị hắn phá huynh vương bất độc thân. Đây là cùng thế hệ chiến lực Còn chưa xuất thế ngũ đại vương giả, còn Tây Môn ra một vị kia, nếu là lại bị hắn chân áp, thực sự có thể cái áp đồng phỉ. Có kiếm tổ chi tư. Giờ khắc này, tái không người có hoài nghi, tứ phương sân mạch, tất cả nhân tâm thần đều rung động, không nữa có cái khác nghiệt tưởng. Cái này tiên thiên kiếm thể căn bản không có thể theo lẽ thường suy đoán. Thanh Vân tông chi thế đã thành, bất có thể ngăn cản. Chư thế lực nghĩ đến càng nhiều, trong lòng bọn họ khó có thể bình tĩnh, mà giờ khắc này, hư không rung động, nam đạo đáng sợ khí cơ Hàn Lâm, động hư bích luy phá vỡ, ngũ điều động hư thông lộ mở rộng. Năm tên trung niên nhân dẫm trận tại chô ra. Theo 5 người này xuất hiện, trong thiên địa không có nữa mảy may khí tức, chân không bị trấn áp, lần nữa khôi phục trước thiên địa, địa hỏa nham thạch nóng chảy trụ bị sinh sôi chấn lạc, đại địa khép kín, mạn thiên huyết vũ ngừng, huyết sắc khung thiên tan ra, thanh thiên bạch nhật lần nữa hiển hóa. Năm tên trung niên đều là theo cựu long đế bảo, 5 người khí tức uy nghiêm, tựa hồ ngũ điểu chân long xuống hạ, đáng sợ khí cơ không có tận lực áp chế, thanh vân quy tắc mạc động, quy ra rồi đạo đạo 5 người đồng thời đưa tay nhấc cẩm, đây đất đột máu trong, mấy chục dâng lên. Tại năm người trưởng tâm linh tụ, lần nữa hiện hóa xuất tử đế năm người hình dạng. Thanh tổ đường nhiều nhất đô, bọn họ còn có thể hội tới tìm ngươi. Một người trung niên xoay người, người này một thân tử kim cửu long đế bảo, đầu hắn mang long quan, lúc này xem ra, tựa như nhất phiến lôi quốc xuống hạ, cái này trong sát na, tại tề thiên trước mặt thế giới biến mất, thay vào đó, là nhất phiến lôi quốc, nhất phiến lôi thần quốc ra, vô biên lôi chỉ thượng, một cái to lớn chân long nối tiếp nhau thiên lý, nó một thân tử kim sắc long lân, phun ra nuốt vào lôi tức, tiếng như thiên lôi. Âm dương đại đạo đều bị trấn áp xuống tới chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ thần đỉnh thức hại, đệ thiên trong lòng hãi nhiên, thần thông như thế, căn bản khó có thể chống cự. Đáng sợ, chính là trước đây đã gặp Long Hoàng đạo nhân, đều không cách nào so sánh, đây mới thực là vô lượng ai, vô lượng chân nhân, quy tắc viên mãn, linh ngộ pháp tắc, vô lượng vô kiếp. Chỉ có trước Ngọc gia gia chủ mới được bằng được, 6 gã vô lượng chân nhân. Lục đại thiên đình gia chủ, một ngày trong lúc đó toàn bộ hiện thân. Chư thế lực rung động không hiểu, nội tình thật sự là thật là đáng sợ, đây cũng là cửu đại thiên đỉnh nội tình, lục đại gia chủ, đều là vô lượng vô kiếp tồn tại là chân đứng trước tại Đông Tổ đỉnh phong tồn tại, thậm chí tại toàn bộ Ngũ phương đại địa, đều là tuột cùng nhất cường giả, có thể cùng Tây Thiên Phật Đà so sánh với chống lại yêu hoàng. Mấy tức hậu, năm người rời đi, bước vào động hư thông lộ, tại thông lộ khép kín trong nhe mắt, bao vây lấy toàn bộ Thanh Vân tông quy tắc băng mạc thoáng cái nát bấy ra, Mạn Thiên băng phấn rơi xuống, Thanh Vân tông chỗ sâu, Nhất Vương cổ đảm mở, đạo thể đạo nhân há mồm phun ra một ngụm linh huyết, Hạn lộ ra Vô lượng chân nhân. Vô kiếp vô lượng. Chương 100, Từ xương. Kiếm Phong, Từ trúc lâm. Tinh sát trước. Tề Thiên cùng Minh Kiến đạo nhân ngồi đối diện nhau, trên mặt đất bày đầy vỏ rượu. Từ trúc nhuộm long ánh, tinh sa trước linh khê lưu chảy, tử khí khói bay, tử trúc lâm rất tiến tĩnh, chỉ có hai người uống rượu âm hưởng. Tiểu Vân nửa thượng, Minh Kiến đạo nhân mở miệng, "Thánh linh thạch, ngươi có thể giải quyết sao? Tông môn sẽ vì ngươi tìm kiếm." Tề Thiên gật đầu, hắn liếc mắt nhìn trong chén rượu ảnh ngược thân ảnh, khẽ cười nói, "Tiệm anh cảnh trước, có thể giải quyết." Minh Kiến đạo nhân thật sâu liếc hắn một cái, "Đạo của ngươi kiếm đạo, ta là nhìn không thấu." "Nhìn không thấu? Vậy vẫn là kiếm đạo, sư phụ, ngươi tướng" Minh Kiến đạo nhân trừng hắn liếc mắt, "Đạo, ngươi là chân là theo hòa thượng kia đi Tây Thiên thần kinh." Tề Thiên sắc mặt nhếch hắc, lời này có thể không thế nào xôi thai. "Sư phụ, sư đại hắn." Minh Kiến đạo nhân lắc đầu, "Cái này lục năm qua không có tin tức, bất quá bản mạng hồn bài không có nghiến nát, sẽ không có đại kiếp nạn." Bản mạng hồn bài? Ngày trước Minh Pháp điện mạng cốt lúc, cũng đã để lại các người một tia hồn phách khí tức, chú thành bản mạng hồn bài, hồn bài bất diệt, chính là không có ngã xuống. Tề mày, có chút thời gian, ngã xuống nếu so với còn sống tốt hơn. Lục Nghiên chưa có một chút tin tức Điều này làm cho Tể Tiên trong lòng có chút lo lắng, lấy Vân Phi tính tỉnh, cái này có chút không bình thường, tối thiểu phải lưu lại một điểm tin tức để cho bọn họ biết được đi về phía, vàng không căn bản không thể nào tìm lên. Minh Kiến đạo nhân vậy nghe được một ít tâm ý, tao mày nói, nếu thật sự là như thế, càng thêm khó làm, Vân tiểu tử sẽ không có như vậy gặp ghỡ. Bán chén trà nhỏ hậu, Minh Kiến đạo nhân rời đi, từ trúc lâm trồng, chỉ còn lại có Tể Tiên một người. Thanh Vân tông nhất chiến, đã qua nguyệt hơn, một trận chiến này, chân chính rung động toàn bộ Đông thổ thần châu. Tiên Tiên kiếm thể chiến lực vô song ẩn hiện đây là cùng thế hệ chi thế, 26 bộ chiến lực, người mang pháp tác chí bảo, một trận chiến này, tác động toàn bộ Đông thổ một quang, chư thế lực yên lặng, nguyên bản lục tục sẽ tới thăng long bảng chư sát thần, sát thần chi vương cũng là mai danh nhận tích, Thanh Vân Tông lần nữa khôi phục ngày xưa trầm tĩnh. Chư thế lực đến đây giải phóng, kinh cái này nhất chiến, đủ để nhìn ra rất nhiều thứ, Thanh Vân Tông quật khởi chi thế, đã thế không thể đỡ, hay là kiểu Đại Thiên Đình không quan tâm, thế nhưng chư thiên cung lại muốn nhìn thẳng vào, không nói đến chư địa phủ thế lực, càng là tu trì nhường Dược tiến tốc, Tử Nguyệt động thiên hai đại địa phủ tông môn trước hết tới chơi. Lãnh Tông Tông chủ thậm chí lại chưa từng nhìn thấy Tề Thiên, như trước hướng Thanh Vân Tông ứng thuận chứa nhiều giao dịch, nhất là dược tiên quốc, hầu như mỗi một chủng Thanh Vân Tông bình thường giao dịch đang dược đều thấp xuống tứ thành linh hạt, án nguyên tính, vô hình trùng, xem như bán thật to nhân tình. Luận đạo mấy ngày, không có nhìn thấy đạo tể lão nhân, cũng không có nhìn thấy Tề Thiên, Lãnh Tông Tông chủ vẫn ở chỗ cũ minh băng đạo nhân tống biệt dưới cười to rời đi. Tiếp qua thập thiên, đệ nhất hôm nay khung thế lực đến, cũng không nam cùng, cũng là Tử cùng, Tam công chúa tử xương, tại Tử ba gã quá thượng cấp nhân vật bảo vệ xuống đến tới. Từ Nguyệt Sương dung mạo rất nhiều thịnh, như tiên tiên hạ phàm, danh truyền đông thổ, 3 năm trước đây Phong Ma thành nhất chiến, đồng dạng chiếm được một luồn bổn nguyên long khí, hôm nay tu vi tiến nhanh, chân chính có sát thần chi vương chiến lực, tu vi bước chân vào hoán cốt nhất lam cảnh. Nàng hang lâm kiếm phong, nhất thời dính dáng sở hữu một quang, chứa nhiều kiếm phong đệ tử thấy hắn bước vào tự trúc lâm, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào, đây là tương lai? Im lặng. Có nhân chủ hắn, quắt khẽ, tể sư thúc ngươi cũng dám luận, có đúng hay không ta không biết, thế nhưng nếu như nói đi ra, ta dám cam đoan ngươi sẽ rất đẹp mắt. Tiên đệ tử này nhìn bốn phía, quả nhiên, một ít đệ tử cười khanh khách địa nhìn hắn, hắn tiêu ý, nhượng hắn tự sợ. Từ trúc Lâm Phong, tinh sa trước, Tề Thiên hơi nhướn mày, mở miệng nói, "Nếu tới, cứ tới lấy sao?" Từ Nguyệt Sương đi tới, nàng tiên khí lượn lờ, cơ thể trong suốt như ngọc, bước liên tục đi tới, hương thơm trận trận, tứ phương Từ trúc Lâm đốn lúc cảm nhiên thất sắc, không chống cự nổi của nàng tiên tư ngọc dung, thức tha xinh đẹp. Tề Thiên, nàng ngôi anh đào khẽ mở, thủy quang châu vậy đôi mắt sáng trung lộ ra không đồng dạng như vậy quang hải, nàng chầm chầm Thiên ạ trước bàn đá mềm mại ngồi xuống. Tề Thiên Dương mắt nhìn nàng, trong lòng cũng là một trận kinh diễm, cô gái này không mang theo cái khăn che mặt sau đó, tiên tư thần thái hết đường không bỏ sót, nếu như nói Hàn Tử Ngưng là nhân lúc đó băng tuyết người ngọc, như vậy cô gái này chính là thiên giới khâm định thánh nữ tiên tử, một thân tiên quang, mỗi một tốn cơ thể đều mê người, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều là như tiên hoa thể thả, trở thành một phương thiên địa trung tâm. Có việc, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi. Từ Nguyên Dương không đáp phản vấn, nàng mâu quang lộ ra vẻ kinh dị, "Đạo, ta rất nhiều muốn biết, ngươi là thế nào lớn lên?" trong tay ngươi kiếm, rốt cuộc từ cái gì chú thành, cũng là ngươi cái này một khóa tâm, cũng là kiếm. Thế Thiên như mày, "Đạo, ngươi tới cùng muốn nói cái gì?" "Thế nào, cái này muốn đuổi ta đi?" Từ Nguyên xương đôi mắt đẹp trừng, cũng là chặt chẽ nhìn thẳng thế Thiên, "Ngươi cứ như vậy không muốn gặp lại ta, vậy ngươi vì sao không được ta mang cái khăn che mặt?" "Xấu xí mà thôi." Thật chỉ là xấu xí. Từ Nguyên xương bộ bộ ép sát, nàng dáng người nghiêng về trước, vòng eo mềm mại không xương, bộ ngực sữa vi ta, hiển lộ ra vô tận cảnh xuân, một cái bám tựa hồ đoạt đi thiên địa sắc, chói mắt chi cực. Toàn thể vì không thể điều tra địa chiều hậu nhích lại gần, Tề Thiên thanh âm lạnh xuống, ngươi tới cùng muốn làm gì? Như vậy ngươi liền hung ta. Từ Nguyệt Sương mặt như băng sương, thay đổi trước như hoa tiểu ý, đứng dậy đã đi. Dám hung ta, ngươi vĩnh viễn biệt muốn biết sư huynh ngươi hạ lạc. Ngâm. Trong sát na, Từ Nguyệt Sương chỉ cảm thấy trước mắt kim mang lóe lên, lát sau toàn bộ bóng ánh tuyết cổ căng thẳng, cả nhân bị một cổ đại lực áp chế, hướng phía nhất phương rừng trúc nhưng thật ra bắn ra. Bành. Lưng bị sinh sôi đỡ đến rồi một gốc cây tử trúc thượng, lúc này, Từ Nguyệt Sương toàn bộ thân thể mềm mại lăng không. Tiên quang tán loạn, Tuyết Ngọc vậy trên cổ của nhất cái bàn tay, hô hấp đều gian nan. Nói: "Vân Phi thế nào?" Người tử tiêu cùng nói hắn. Từ Nguyệt Sương không nói, chỉ là lạnh theo mục quang nhìn hắn. Tế Thiên mục quang phát lạnh, cười lạnh nói: "Ngươi không nói ta lấy hết ý phục của ngươi, ném đi ra bên ngoài. Ngươi biết ta làm được đi ra." Từ Nguyệt Sương sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng tức khắc, trên mặt nàng tuôn ra một cái đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhắm lại, luồng hành thanh lệ róc rách chảy xuống. Giờ khắc này, trong lòng tụội hồ có một chút đồ đặc xúc động, thế Thiên lần nữa cau mày, hắn buông tay ra, xoay người rời đi. Đi ngang qua trước bàn đá, hắn giơ tay lên cầm lên một con vỏ rượu, liền vãng trong miệng chậc nửa vỏ. "Ngươi là không phải muốn đi sắm ta Tử Tiêu Cung." Từ Nguyệt Sương thanh âm vang lên lần nữa, nàng thân hình lóe lên đã đi tới Tể Thiên trước mặt, giờ khắc này, nàng lần nữa khôi phục trước lún đồng tiền, nhất đôi mắt đẹp chớp động, trung thiên địa chi thanh tú, giờ khắc này, càng nhiều hơn vài phần khắc thường màu sắc. Cái này trong sát na biến hóa, chính là Tể Thiên vậy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn dẫm chân đi qua bên cạnh, không nói gì. "Sư minh không ở ta Tử Tiêu Cung?" Mạt Lạp ta tử tiêu cùng nhất danh thái thượng trưởng lão bên ngoài du lịch, tiến nhập một chỗ đạo tạng lúc, nghe được về sư huynh người tin tức. Thế Thiên dừng lại, Từ Nguyên xương tại trước bàn đá ngồi xuống, tiểu ý doanh doanh, lộ ra hạ bạch ngọc sĩ, đôi mắt đẹp chất động, "Đạo, ngươi ngồi xuống trước, ta sẽ nói cho ngươi biết." Hít sâu một hơi, Thế Thiên xoay người ngồi xuống. Từ Nguyên xương hơi ngưng thần, mở miệng nói, "Chỗ đạo tạng tại Bắc vực, nghe đồn, chính thượng cổ nhất danh vô lượng chân nhân lưu lại kinh thế đạo tạng, đã mở ra có hơn nửa năm, nghe đồn sớm bị nhân chiếm được trong đó đạo tạng, cho nên không có phát động quá lớn phong vân." chỉ là đều thế lực lớn đều có một chút thái thượng cấp nhân vật đang tìm, ta tử tiêu cung tên hướng kia thái thượng trưởng lao trước đây hữu duyên tiến nhập đạo tạm, chiếm được một ngụm hạ phẩm chân minh, đồng thời khi rảnh. Dỗ Nhiên nghe được, nhất danh hoang tắc Vân Phi kiếm giả, tựa hồ tại đạo tạm chung nuốt cái gì không được thần đàn, bị nhất danh yêu tộc bắt đi, đi hướng Bắc vực danh giới yêu lĩnh. Yêu lĩnh? Tề Thiên trầm giọng nói, Từ Nguyên Sương gật đầu, ta Bắc vực cùng Nam Hoang giáp giới, yêu lĩnh ngăn cách Đông thổ cùng Nam Hoang, là nhất hoang sơn mạch, bên trong có rất nhiều yêu tộc tu hành, chỗ đạo tạm tới gần yêu lĩnh. Cho nên yêu lĩnh chung không ít yêu tộc đều xuất thủ, nghe đồn, ngươi sư huynh chính là bị nhất danh nửa bước yêu vương nhất cầm, muốn đi luyện thành nhân dược, trùng kích yêu vương cảnh. Trong mắt có sát ý phụt ra, lúc này, thể tiên mục quang tương đương kinh người, tựa như hai cái thần kiếm nội ẩn, đi theo đều có thể kích giác xả ra. Tại yêu lĩnh địa phương nào? Nửa bước yêu vương ở nơi nào tu hành? Từ Nguyên xương đôi mắt đẹp chớp động, người liền không muốn biết cái này tên nửa bước yêu vương lai lịch. Ngươi chết, ta không cần biết lai lịch. Nhịn không được liếc mắt, giờ khắc này, nếu là bị đông thổ thần châu trẻ tuổi mọi người kiệt chứng kiến, Sợ là sẽ phải lô mãng thượng 3 ngày 3 đêm. Tại yêu lĩnh địa phương nào? Thế Thiên không để ý tới nàng, hỏi lần nữa. Nói cho ngươi có thể, ta có chỗ tốt gì? Tề Thiên nhíu mày, hắn lượn trưởng, một cái màu vàng tiểu long xuất hiện ở trung tâm, kinh người long khí tán dật ra. Buồn nguyên long khí. Từ Nguyên Xương kinh hô, phấn quang dạng rỡ ngôi anh đảm mở lớn, nàng có chút không dám tin tưởng, Tề Thiên trong tay cư nhiên có bảo vật như vậy. Nói cho ta biết, nó sẽ là của ngươi. Đôi mắt đẹp hơi nhắm lại, mấy tức hậu, Từ Nguyên Xương cười nói, ngươi không nên lợi ra nữa, ta không muốn. Tề Thiên cao mày, vừa muốn mở miệng. "Yêu Linh chuyến đi, ta chỉ có một điều kiện, mang lên bản công chúa, bằng không trừ phi là tạo hóa thần binh, không phải ta hết thệ không muốn." Tề Thiên Vi Lăng, tức khắc lạnh lùng nói, "Ngươi sinh tử, ta không có quản." Từ Nguyên xương hử lạnh nhất thanh, nàng cao thanh tú mũi, "Đạo mệnh là của chúng ta, không cần ngươi quan tâm." Giờ khắc này, nàng đôi mắt đẹp hàm sát, dù gì cũng là Thang Long bảng thượng một cái sắt thần chi vương, đi vào hoán cốt cảnh, có thể so với quá ác thượng cấp nhân vật, cư nhiên bị triệt để không thấy. Tề Thiên đứng dậy, hắn tụ thủ vung lên, trên bàn đá mười mấy con vỏ rượu biến mất, giẫm trận tại chỗ hư không, trong sát na trốn vào hư tốc, biến mất. Người từ Nguyệt xương liên tốc đánh dẫm, tức khắc, nàng toàn thân lôi quang bắt đầu khởi động, tựa hồ một đạo thiên lôi hoa phá trường không, đồng dạng trốn vào hư tốc, theo sát đi. Chương 101, Cút. Kiếm phong phía sau núi. Minh Kiến đạo nhân khoanh chân tại tảng đá xanh ngự, thanh đàm bờ, thần không tập kiếm, thần hiện quỷ cũ. Thiên lôi pha không, Minh Kiến đạo nhân hơi nhíu mày, cũng lạ không nói thêm gì. Bác vực tiên thành. Tới gần Thiên Sơn huyết hải, chính đông thổ một chỗ cấm địa, tưởng không thể tưởng xinh. Hôm nay, Tiên Thành trong không ít người lòng người bàng hoàng, bọn họ đàm luận nhất vài thứ, đều là nhất phiến sợ hãi. Có nhân nhìn thấy Lục Cương, muốn hóa thành Mao Cương, một thân cương mau ngược lại rút đi. Tựa hồ hóa thành một cái thiên kiều bá mị nữ tử, có nhân thấy được cái không nên nhìn đồ đạc. Đáng tiếc không có trốn tới liền chết, hôm nay, Thỳ Sơn huyết hải ngoại vì cũng không có thể đi, Lục Cương rất nhiều khả năng tại sản bán, nàng hành tung quỷ bí, căn bản trốn không thoát. Một ngày này, Tề Tiên đến, phía sau đi theo Tử Nguyệt Sương, cô gái này khá là khó chơi, Tề thiên một đường đi tới, nhưng là bị kỳ rõ đủ. Từ Nguyên Sương vào thành, nhất thời tác động rất nhiều người tâm, tất cả mọi người đang nhìn nàng, cái này đông thổ nghe tiếng tiên tử, dung mạo chi thịnh, trừ đi cái khăn che mặt sau đó, có rất ít nhân có thể chống đối mị lực của nàng. Bất quá lúc này, nàng cũng là theo tại Tề Thiên bên cạnh, cười một cách tự nhiên, hoàn toàn mặc kệ tứ phương mọi người phản ứng. Tiểu tử kia là người nào, cư nhiên nhuộm Tử Tiên tử theo. Có tài đứa gì? Dung thủ đoạn gì được Tử Tiên tử niềm vui? Tử Tiên tử ánh mắt rất cao, xuất đạo tới nay chính là thường có mời nhân luận đạo, cũng chưa từng thấy hắn đứng kia nhất danh tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy ưaái. Tứ Phương Thiên Thành, rất nhiều đạo giả nói chuyện với nhau, trong mắt bọn họ đều có bất bình, bất quá càng nhiều hơn, còn lại là trẻ tuổi, tử tiêu khung một viên Minh Châu, trẻ tuổi rất nhiều người đều muốn hái. Tề Thiên rất nhiều bình tĩnh, đông tổ đại, cũng không phải tất cả mọi người nhận thức hắn, chân chính gặp qua hắn lấy không có bao nhiêu nhận, rất nhiều người đều coi hắn là thành vô danh tiểu tốt, liền lạc có chút thận trọng, vậy không cảm thấy có thế nào chiến lược, thanh niên nhân, luôn luôn không thích tại trước mặt người khác làm thấp đi chính mình. Du Ngoạn Sơn thủy tử tiêu quyết, có từ tiêu cung nhất danh quá ác thượng trưởng lão đến, hắn có chút kinh ngạc nhìn Tề Thiên liếc mắt đoán được một ít gì nhưng chưa mở miệng. Rất nhanh, có tiên nhương rượu ngon trình lên, từng đạo tiên hào lộ ra mùi thơm mê người, mơ hồ trùng, câu động tể thiên muốn ăn. Tiên đạo không ngừng tình tuyệt dục, này đây tể thiên tùy tâm làm, có tiên nhương tại bàn, hắn không chút khách khí, thoáng cái thu hồi mấy đàn bên này, hắn nhớ được, sư phụ minh kiến đạo nhân ý Thực quyết chung, rất nhiều trẻ tuổi nhíu mày đây là người nào, chưa thấy qua quen mặt sao, ngay trước tử tiên tử diện cư nhiên vô lễ như vậy. Từ nguyên xương chớp động xinh đẹp hai trong mắt, bên cạnh nhất danh thị nữ hội ý, sau đó, lại có mấy đàn tiên nhương trình lên. Tề Thiên lúc này mới bắt đầu ăn uống, hắn hoàn toàn mặc kệ tử nguyệt ương, tất nhiên tự rót tự uống, độc thực tiên hảo. Từ Nguyên ương vậy lơ đễnh nàng chỉ là bàn tay chống ngực chất cảm, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên. Rốt cục có nhân chịu đựng không nổi, ba gã thanh niên đứng dậy, tự Tam Trương Ngọc bàn đi tới, đi tới Tề Thiên trước mặt trầm định. Tại Hạ Bích Hà cung thiếu cung chủ Bích Lạc Hồng, Hôn Nguyên cung thiếu cung chủ Viên cổ Định, Huyền Nguyên cung cung chủ Hỏa Dương thiên. Ba người mở miệng, cũng là rung động toàn bộ thư huyết, Tam Đại Thiên cung thiếu cung chủ, ba người cũng là thanh danh bất phạm, được một luồng bổn nguyên long khí đều là sông vào hoán cốt nhất long cảnh nhân vật, mới vào quá ác thượng cấp, đúng là khí phách phóng lúc, thăng long bản thượng, sát thần chi vương cũng có ba người một chỗ ngồi. Bích Hà cung thiếu cung chủ Bích Lạc Hồng, người này một thân bích sắc thần ý ý, tiên quang trận trận, khí vũ bất phàm, mục quang khép mở trong lúc đó, càng là lúc Hưu thần mang lộ ra, trong lúc mơ hồ, có một loại thấm nhuần lòng người lý thế. Lúc này, hắn nhìn về phía Tề Tiên, đạo, không biết Tử Tiên tử làm sao sẽ cùng như vậy thổ tục nhân cùng một chỗ, có phải là hay không quý tông khách nhân, Tử Tiên tử vẫn mệnh, không thể không cùng đi, như là như thế này, Mô bất tại ngon ý vì tự tiên tử phân ưu. Không sai, tự tiên tử nếu là có cái gì khổ sở, có thể hướng ba huynh đệ chúng ta nói ra, ba huynh đệ chúng ta tuy rằng so ra kém này cái vương giả, thế nhưng vậy tiểu nhân vật vẫn có thể đủ đánh. Huyền Nguyên Cung thiếu cung chủ Hỏa Dương Thiên khai khẩu, thân hình hắn phô nô, đầy sức, tựa hồ một đầu thần diễm đang thiêu đốt, mâu quang đều tảng hỏa, hình như một cái hỏa trung thần linh, mục quang sáng quắc, rơi xuống tự nguyện xương trên mặt. Cái này tam đại tiên chủ, chính anh em nghĩa, thang long cùng thối, đi thẳng đến bây giờ, đường máu thượng đồng hành, đều là thập phần cường đại nhân vật. Lấy bọn họ bối cảnh, tuyệt đối có thể ăn người này, Tam đại thiên cung vị sức mạnh, ngoại trừ Cửu đại thiên Đình, sợ là còn hơn không có gì nhân không thể chơi vào. Từ Nguyên Sương cười khẽ, nàng tư dung tự thế, giờ khác này nỡ rộ dáng tươi cười, nhất thời dường như trăm hoa nở rộ, cả tòa thư khuất trung đều tốt tượng có một cổ tiên khí chìm nổi, dung quang làm chứa nhiều nữ tu ảm nhiên thất sắc. Đã có mấy tên nữ tu hạ phải thư khuất, cùng Từ Nguyên Sương cùng tồn tại một tòa thư khuất, không thể không nói là họ bị ai. Nhìn trước mặt Tam đại thiếu cung chủ, Từ Nguyên lún đồng tiền như hoa, đạo: "Đa tạ ba vị hảo ý, chỉ là Ngươi đang ngồi, các ngươi còn là không nên quấy rầy thật tốt." Hôn Nguyên cung thiếu cung chủ Viên cổ Định mục quang nhấp biến, hắn nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, mấy đại vương giả, chuẩn vương giả chúng ta đều nhận biết, trừ cái này. Ngoại, còn không có gì nhân là ba huynh đệ chúng ta không trêu chọc được." Ngọc trước bàn, Tề Thiên cau mày, "Đạo, cút. Ngươi nói cái gì?" Huyền Nguyên tự thiếu cung chủ hòa Dương Thiên chân mày chực nhẹ, lạnh giọng nói, "Ngươi là ai, ngươi dám nói nhượng chúng ta cút? Mấy đại vương giả cũng không có đảm lượng của ngươi, đây là không biết sống chết." Viên Cố Định cũng làm mắt lạnh nhìn hắn, khóa cười nói, Xem ra ba huynh đệ chúng ta xuất quan không lâu, với quan hai năm hơn, đã có rất nhiều người tướng chúng ta đã quên. Thăng Long bảng, đúng là vẫn còn cần tiên huyết mở ra lộ. Bích Lạc Hồng cảm thán, hắn nhìn về phía Tề Thiên, lần nữa nói, bàn tay mình miệng 100 cái, tái từ trên lầu lằn xuống đi, bằng không, nhượng ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cút. Tề Thiên Ngọc bắt xuống hạ, thanh âm trở nên băng lạnh. Hừ, lại còn dám cho chúng ta sĩ diện, cho chúng ta sắc mặt nhìn, ngươi đem là người nào, bán tiên truyền nhân cũng không có như vậy tư cách. Bất sẽ chết. Tề Thiên mở miệng lần nữa Ngọc trong chén tiên nhuễu ngưng kết, hóa thành hàn băng, có lạnh lẽo hàn khí bay lên. Bích Lạc Hồng ba người hầu như đồng thời cười to lên, chính là thứ quyết chung rất nhiều đạo giả cũng là lộ ra vẻ hửa cột. Tiểu tử này được thất tâm phong, dám nói chấn sát ba gã sát thần chi vương, hắn cho là hắn là ai? Sợ là sơ xuất đạo chí nhi, vị trưởng bối mang theo, nhất điểm cấp bậc lệ nghĩa cũng không hiểu, không thấy được tử tiên tử đều không muốn cùng hắn tính toán sao? Có loại người này, nói chuyện với hắn quả thực chính là ném thân phận. Giờ khắc này, Hỏa Dương tiên đưa tay chỉ hướng Tế Tiên, suy thanh ngạo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hôm nay ngươi có thể Ngâm. Không đợi Hỏa Dương Tiên nói xong, thực Khất Trung, một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, trong sát na hóa thành kinh đào hải lãng, tựa hồ ngũ hồ tứ hải đều là thần kiếm, vạn kiếm tế minh, muốn phá vỡ tiên địa, nhiễu loạn thời không. Thái cực kiếm quyết thức thứ hai, Âm Dương nghịch loạn. Đây là ngày trước nghiền nát Phật quốc nhất kiếm, ba gã hoán cốt nhất lâm cảnh, thể thiên bắn ra xuất gấp 5 lần chiến lực, trốn vào cực, lượng đạo phân áp thân tự trên người hắn đi ra, về phía ba người trực tiếp một quyền Đây là hóa quyền vị kiếm một quyền, nhất kiếm xuất, quốc phá sơn hà toái, âm dương nghịch loạn, sinh cơ toàn hàn. Là, Lúc này, tam trên mặt người hầu như đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi, một quyền này xuất, trong lòng bọn họ đã có đáp án, nửa bước chân binh hộ thể, trong nháy mắt vỡ nát, ba người bị tại chỗ đánh thành sân phấn, bột máu tốc tóe mà rơi, chấn kinh tất cả nhân. Thiên thiên kiếm thể, tuyệt đối là hắn, chỉ có thể chất như vậy mới có thể ngăn cản nửa bước chân binh, nghe đồn, ngược trước Thanh Vân tông nhất chiến, chính là hạ phẩm chân binh vậy hủy ở hắn trên tay. Còn có truyền thuyết, hắn tuyệt đối có kiếm tổ chi tư, có thể cùng Tây môn gia tên kia chưa xuất thế kiếm tổ cùng so sánh. Lúc này, Thư Khách Trung Rất nhiều người là Hỏa Dương Thiên ba người cảm thấy bất hạnh, cư nhiên chọc tới cái này Tôn sát Thần, trước đây, vị này chính là liên tiếp trấn giết Lục Đại Thiên Đình 6 gã thiếu tiên chủ nguyên nhân, nếu không phải là Lục Đại gia chủ đồng thời hàng lâm, sợ là Lục Đại thiếu tiên chủ thật muốn hình thần câu diệt. Thiên Đình thiếu tiên chủ còn như vậy, hơn nữa Thiên Cung thiếu cung chủ nhất lưu, tựa hồ chết tại đây để thiền trong tay, cũng không có thiếu. Từ nguyện xương có chút lên người, nàng thật không ngờ, Tể Thiên xuất thủ rõ ràng như thế nhẫn, căn bản không lưu nhất điểm chỗ trống, trực tiếp hình thần câu diệt. Thiếu cung chủ, giết chúng ta thiếu cung Giờ khắc này Từ Tiêu Từ quyết ngoại, liên tiếp hơn 10 đạo thần quang xuống hạ, cũng là Tam Đại Thiên Cung quá ác thượng trưởng lão, bọn họ luôn luôn bảo vệ Hỏa Dương thiên ba người, không nghĩ tới vào Từ quyết, tái cảm ứng lúc, đã hình thần câu diện. Tề Tiên, ngươi khinh người quá đáng. Tề Tiên mắt lạnh nhìn quét bọn họ, "Đạo, thăng Long bảng chi tranh, những người không có nhiệm vụ cũng ngay." Hào một cái tiểu bối, nghe đồn ngươi chiến lực vô song, lão đạo cũng là không tin, muốn sát giết chính là ngươi nhụy khí. Lúc này, nhất danh lão đạo tiến lên, hắn vì Huyền Nguyên Cung nhất danh quá ác thượng trưởng lão, hoán cốt lục long cảnh đỉnh phong nhân vật và thượng trưởng lao cấp nhân vật chúng, đã coi như là nhất đứng đầu tồn tại, tiến thêm một bước, lĩnh ngộ đạo chân, nộ ra quy tắc, chính là nửa bước long môn. Nhất bộ bước ra, cách biệt một trời, mặc dù như thế, hoán cốt đỉnh phong nhân vật, cũng là ít có đại nhân vật, lúc này sẽ đối tề tiền xuất thủ, nhất thời khiên động rất nhiều mục quang. Lao đạo cũng không báo thủ, chắc chắn lưu ngươi một mạng, chỉ là muốn dạy giáo ngươi thế nào tôn trọng tiền bối, nhất điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, miễn cho ngày sau làm trò cười cho người trong nghề. Tề hưu đứng dậy, hắn nhấc chân giẫm trận tại chỗ, tức khắc ngừng. Người có thể lăn Hắn hướng tử Nguyệt Sương, ánh mắt trong giày đặc sát ý nhượng tử Nguyệt Sương trong lòng ca kinh, bất quá tức khắc nàng liền đôi mắt đẹp hàm sắc, hừ lạnh nói, ngươi lại hung ta, không cốt, phải đi thấy Diêm Vương. Chương 102, Yêu Lĩnh, Tử Nguyệt Sương sửng sốt, đạo, sư minh ngươi. Cút. Có hoàng kim phong mang tự thân thượng phủ doanh dựng lên, Tề Thiên giẫm trận tại chỗ hư không, đi ra thư quyết ở ngoài, lang đứng ở thạch đà tượng, nhìn quét trước mặt Tam Đại Thiên Cung hơn 10 danh thái thượng cấp nhân vật, còn có nhất đường sinh Các ngươi cùng tiến lên, còn có nhất đường sinh cơ. Tiên thành trong, tứ phương đạo giả từ lâu hội tụ, như vậy động tĩnh lớn, không phải do bọn họ bất vây xem. Tiên Tiên kiếm thể, nghe đồn hắn chiến lực vô hạn tới gần nửa bước long môn, có pháp tắc chí bảo, có thể bắn ra 26 bộ chiến lực. Đủ 26 bộ chiến lực, nếu như bị Hoán Cốt đỉnh phong cường giả chiếm được, sợ là có thể trấn áp nửa bước long môn, tuy nói vô pháp chống lại long môn bản tiền, vậy tuyệt đối có thể tại hắn thủ hạ thoát được tính mệnh, thậm chí chống đỡ thượng mấy chiêu. Chứa nhiều đạo giả đều lộ ra vẻ tham lam, không phải do bọn họ, pháp tắc chí bảo, căn bản là khó có thể tưởng tượng đồ đạc chính là một ít long môn bán tiên đều không nhất định có quy tắc chỉ bảo, không cần phải nói pháp tắc chỉ bảo, tiểu đại thiên đỉnh sợ cũng cầm không ra nhiều ít, để thằng 26 bội chiến lực, thật sự là kinh người, chính là pháp tắc chỉ bảo chung, vậy đủ có thể có thể nói đứng đầu. Tiên tiêu huyền nguyên cung thái thượng trưởng lão cười nhạo, hắn chỉ hướng nhóm người mình, "Đạo, ngươi cũng biết, chúng ta ở đây, nhất danh hoán cốt đỉnh phòng, 5 tên hoán cốt ngũ long cảnh, 7 tên hoán cốt tứ long kính, còn hai gã hoán cốt tam long cảnh, chúng ta 15 nhân đồng thời xuất thủ, chính là nửa bước long môn, cũng có thể chống lại nhất thời nửa khắc, lại muốn chúng ta cùng tiến lên?" Ta lặn lên ngươi còn trẻ vô tri, hay là thật cuồng vọng tự đại, ỷ vào có pháp tắc chí bảo. Liền không đem ta Thiên Hạ đạo giả để vào mắt. Thiên Hạ đạo giả ta không biết, chỉ là các ngươi, ta đồ chi như cậu. Trân coi thường nhân, lúc này, tứ phương thiên thành, rất nhiều đạo giả đều ở đây quan chiến, Tam đại Thiên cung 15 tên thái thượng trưởng lao chỉ cảm thấy một cỗ hỏa hoàn tự trong lòng thiêu chí bác hội, đại hữu liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Quá khinh người, cái gì gọi là đồ chi như cậu, lời này quá không chúng nghe xong, căn bản là tại và miệng, các ngươi chính là cậu vậy, ta trưởng kiếm đồ chi, quá cuồng vọng. Quá không coi ai ra gì. 15 tên thái thượng trưởng lão đều là tức sủi bọ mép, mỗi người bọn họ triệu ra nhất khẩu khẩu đại binh, ngoại trừ số ít hai cái cựu phẩm đạo khí ở ngoài, đều là nửa bước chân binh, thập tam khẩu nửa bước chân binh khí tức dung hợp, hóa uy một cẩu nguy nga đại thế trấn áp xuống tới, cái này đại thế tựa hồ Lãm Sơn Vạn Thủy Phục đè xuống, trấn áp toàn bộ, chôn vùi toàn bộ, 15 tên thái thượng trưởng lão xuất thủ, toàn bộ tiên thành đều rung động, tiên thành trông rất ít lên. đại chiến như vậy, hầu như rất khó nhìn thấy. Ung đại trước tới. Cái này đại đỉnh trong sát na hóa thành một tòa núi nhỏ cỡ lớn, đỉnh khẩu hướng xuống dưới, xuống hạ vô tận tần diễm, thoáng cái tướng Tế Thiên Yên tiến vào, biến mất. Huyền trưởng lão Huyền Nguyên Thần Hỏa đỉnh, tiểu tử này vậy mà không lẽ, phải biết, Huyền trưởng lão hành Hỏa đại đạo đã chạm đến đạo chân, thần hỏa oai, chính là nửa bước chân binh bộ có thể thiêu dung, thật sự là không biết sống chết. Núi nhỏ lớn nhỏ Huyền Nguyên Thần Hỏa đỉnh giữ lại, xuống hạ thiệt đạo. Nhất nhất đáng, mù lên, không, chạm động lũy, động không hóa, tế lãng. Loảng xoảng nhất nhất đột đột, Huyền Nguyên Thần Hỏa đỉnh dũng mãnh, tựa hồ một đầu quá các hung thú đang gầm thét, vô cùng phong mang, khí tự trong đó lộ ra, một cái trượng dài vết rạn tại Thần Hỏa đỉnh thượng lan tràn ra. Phốc nhất nhất một ngụm lực huyết phun ra, Huyền trưởng lão lộ ra vẻ không thể tin, không đợi hắn có động tác, chỉnh khẩu thần đỉnh văng, cái vỡ nát ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn nhanh tứ phương. Tê Thiên tự trong đó đánh ra, tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, Sơn Hà Vỡ Nát chi lên, ngũ đảo, tất cả loạn, xuất, đường hoàng lớn hoàng kim phá không, không gian sóng to bị nhấc lên, hóa thành kinh đảo Hải lãng. Từ phía 15 nhân đồng thời chém xuống, 26 bội chiến lực. Lúc cách biệt hơn, Tề Thiên lần nữa đánh ra 26 bội chiến lực, Thái cực kiếm quyết thức thứ hai, Âm Dương nghịch loạn. Đây là kinh thiên động địa toàn bộ, thập tam khẩu nửa bước chân binh tốn tốn vang tung tóe, bi minh trung thích, linh tính tán loạn, không cần phải nói hai cái cựu phẩm đại binh, hầu như tại Tề Thiên kiếm cương xuống hạ trong nháy mắt liền biến thành một mịt, kể cả hai ga hoán cốt tam long cảnh thái thượng trưởng lão, vậy đồng thời bỏ mình đạo tiêu. nhất nhất, phốc nhất nhất thạch trên đường, từng cổ thi thể rơi xuống đất, trong hư không chỉ còn lại có nhất đạo thân ảnh lung lay sắp độ. Vận trống dỡ. Cổ sư đệ, Liên sư đệ, Lục Đạo Hữu, Mộ Dung Đạo Hữu. Lúc này, Huyền trưởng lão mục Quang dại ra, hán đạo bảo nhôn máu, dâu tóc bạc trắng, hầu như không thể tin được hai mắt của mình, hắn tâm thần câu liệt, nhìn về phía Tề Thiên Mộc Quang tràn ngập sợ hãi. Người không phải là người, người là ma đầu. Người là ma đầu." Huyền trưởng lão giống như điên cuồng, mạnh ngự không hướng phía nơi xa vào tới, hắn lớn tiếng tê hào, nhất danh hoán cốt đỉnh phong thái thượng cấp nhân vật, giờ khắc này đúng là bị sinh sôi hù dọa điên. Tiên thành tứ phương trì im lặng, không người nào dám mở miệng chính là trước lộ ra tham lam ánh mắt chứa nhiều đạo giả, cũng là bộ dạng phục tùng bỏ xuống ngủ, không dám lộ ra mảy may mơ đốc sắc, quá hung hãn, người như vậy ai có thể đủ chiêu trò đổi, nếu là chân chính trưởng thành, tuyệt đối là ngũ phương đại địa tụt cùng nhất tồn tại. Từ lôi thực xuất trong, từ nguyện xương núi rộng ra môi anh đảo, trong mắt cũng là lộ ra rung động sắc, như vậy chiến lực, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này cùng nàng trước đây sở kiến, căn bản là cách biệt một trời. Hắn còn chưa sử dụng tiên vương giáp, bằng không thì không phải là 26 bội chiến lực, mà là 32 bội chiến lực. Quả thực, thời khắc này tại thiên Đơn thuần chiến lực đã đủ để bằng được nửa bước Long môn, chỉ là quy tắc lĩnh ngộ không kịp, còn vô pháp chân chính định nổi, bất quá nếu là đợi đến tái viên mãn một cái đại đạo, tăng vài lần chiến lực, thể thiên tự giác có thể lấy lực phá đạo, mạnh mẽ trấn áp nửa bước Long môn. Bộ pháp đập động, tức khắc, thể thiên trốn vào cực tốc, tiêu thất tại tiên thành trong, hắn đi bộ hạ vân thê, sau đó ngự không rời đi, chứa nhiều đạo giả tại đầu thành thượng ngư vọng, sinh ra chứa nhiều suy đoán. Tiên Thiên kiếm thể vì sao tái lâm Bắc vực tiên thành? Chẳng lẽ là vì Tây môn gia chưa xuất thế kiếm tổ mà đến? Kiếm đạo cận cổ khó đi. Ai có thể đủ mở xuất một cái kiếm đạo thị thế, cái này sợ lại muốn sinh ra một hồi đại loạn. Thăng Long bảng thập đại vương giả chưa hoàn toàn xuất thế, hôm nay hiện thế mới là Ngũ đại vương giả, hơn nữa Diệp ra Diệp Nam Thiên cũng chỉ là lục đại vương giả, còn có tứ đại vương giả thân phận không rõ, bọn họ còn muốn ẩn nấp tới khi nào? Các người đã quên, bác vực tam gia. Rất nhiều đạo giả ngây người, bọn họ nghi tới nhất vài thứ, đều là nhíu lên chân mày. Ly khai Bất vực tiên thành, Tề Thiên tại Lục gia động hư thần trận một đường hướng nam, hôm nay, Vân Phi bị nhốt yếu lĩnh, tướng bị luyện thành nhân dược, tin tức này truyền đến. Tối thiểu đã qua gần nửa thâm niên nguyệt. Yêu Linh. Vì bác vực cùng Nam Hoang yêu vực giáp rới nơi, lan tràn mấy chục vạn lý, yêu tộc người tu hành vô số. Hống nhất nhất nhất thênh gầm, tựa hổ vượt qua thượng cổ thời không tới, Cửu Dương thần hổ tự Tể Tiên trong lực nhảy ra, nó có chút hưng phấn, lần này Yêu Linh chuyến đi, Tể Tiên tướng tiểu tử kia mang đến, có thể sẽ có chút băng trợ, về phần địa hỏa thần hổ tên kia, thì bị Tể Tiên lưu tại kiếm phòng, coi như hộ phong thú. Yêu Linh nơi, là một hoang mãng cát lầm, sơn mạch liên miên không ngừng, như hình, như hình, địa thế bất động, địa mạch khí tập phần đậm Tề Tiên phán đoán, ở đây sợ là khả năng có lao thi qua lại, rất nhiều khả năng còn là thú thi. Thế nhưng thú thi bất đồng cương thi, tuy rằng cũng thuộc về tại cương thi nhất mạch, cũng là trời sinh bị nô dịch số phận, tốc tức nhượng bọn họ trời sinh thấp hơn một bậc. Bước vào yêu lĩnh, Tề Thiên nhất thời cảm nhận được một cổ nồng đậm yêu khí, cái gọi là yêu tộc, chính là đông thổ đại địa linh thú, chỉ là bọn họ chân chính bước lên tu hành, có thể hóa thành nhân thân, mang vào mạnh mẽ thân thể, chiến lực không gì sánh được cường đại, thường thường muốn hơn xa nhân tộc tu giả. É giờ hống, mới vừa tiến vào yêu lĩnh trong tiểu tử kia liền hóa thành 10 trượng cao to ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, Hổ Khiếu Sơn Long, giờ khác này rung động tư phương, rất xa, liền có mấy cổ yêu khí kéo tới, mau du thiểm điện, đều là độn người cực tốc trong. Hoàng giả khí thức, lại là hoàng giả khí thức, là vị nào hoàng tử đi tới chúng ta yêu lĩnh, nhanh lên bài kiến, nhất định phải nhanh lên bài kiến. Hơn 10 tức hậu, năm đạo gió yêu ma như điện, từ nơi xa xuống hạ, hóa thành năm tên yêu tộc. Năm tên yêu tộc, rõ ràng, Tề Thiên liếc mắt liền đoán được chủng tộc của bọn họ. Sư tộc, báo tộc, lang tộc, tượng Âu, còn sà tộc cũng không cái khác, mà là cái này năm tên yêu tộc đều là chưa có hoàn toàn hóa thành hình người, hoặc nhiều hoặc ít, trên mình còn có một chút linh thú chi tượng, thế nhưng yêu khí chẳng ngập, dày đặc như nước thủy triều, thì là không phải yêu vương, vậy tuyệt đối đạt tới yêu tướng cảnh giới. Nhân tộc. Cầm đầu là Lang yêu, cái này Lang yêu ngăn cản một viên đầu sói, một đôi mắt sói lục mang vượng ra, tràn ngập vô tận sát ý, hắn mục thấu Hàn Quang, đầu tiên là rơi xuống tề yêu trên mình, sau đó lại rơi xuống tiểu tử kia trên mình. Hoàng tử điện hạ. Ánh mắt của hắn cả kinh, ngay sau đó kinh thanh đạo, từ hỏa hổ hoàng hậu Đại. Yêu tộc Lang Tiên lý gặp qua hoàng tử điện hạ. Tức khắc, cái này Lang yêu quỷ lệ xuống tới, đại lễ bái kiến, bên cạnh bốn ga yêu tộc đồng dạng kinh hô, nhưng cũng cùng Lang yêu cùng bái hạ, hành lễ gặp lại. Tô nhất nhất tiểu tử kia có chút mơ hồ, nó lùi về xích rất lớn tiểu, tiểu móng đuốt gai đầu một cái, tựa hồ có chút không rõ thời khắc này tình hình. Lang yêu một quang, bẩm, hai tay trong nháy mắt diễn hóa thành hai con phong duệ lang trảo, hàng quang bong bong, chân không đều vỡ vụn ra, vô pháp thụ ở cái này một đôi lang trảo bén. Hoàng tử điện hạ ngươi không phải sợ, là này nhân tộc sao? Yêu tộc Lang Thiên Lý hội giết này nhân tộc, cho hoàng tử điện hạ đương thịt để ăn. Nhân tộc, ngươi là gan không nhỏ, dám dụ dỗ yêu tộc ta hầu hoàng tử, ngươi cũng biết, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, ta yêu tộc hàng tỷ yêu chúng, chắc chắn tướng ngươi toái thì vạn đoạn. Báo yêu gầm lên, một bên xà yêu âm một viên đầu bà sừng, phun ra nuốt vào theo xạ tức, cười lạnh nói, hàng tỷ yêu tộc, hắn không có cơ hội gặp được. Chương 103, Địa Long Quật. Nam nhận nam hoàng yêu vực, chính các đứt đông thổ cùng nam hoàng lượng dưới nơi, ở đây nhất hoang mãng sơn mạch, không thấy bình nguyên, khắp nơi đều là các lâm đại sơn, mênh mang khí chẳng lập khắp nơi đều là ao đầm sương, gốc cây thanh đảm, hoang thú ở trong đó phi nhanh, khi thì có thể thấy được nhật nguyện tinh hoa xuống hạ cửu thiên, chính có yêu tộc tu sĩ phun ra nuốt vào linh tính, lớn mạnh kỳ thân. Sơ nhân yêu lĩnh, Tề Thiên liền gặp được ngũ đại yêu tộc, chỉ là, cái này ngũ đại yêu tộc đều cực kỳ phổ thông, cũng không tộc trung ngoại tộc, liền vì yêu tướng, cũng là cực kỳ thông thường yêu tướng. Yêu tộc tu luyện, chia làm thông thường tiểu yêu, sơ thuế linh thu thân, có hình người, có thể so với thức thần cảnh đạo giả, sau lại liền vì yêu binh, người yếu có thể so với đẳng vân cảnh, cường giả có thể so với thoát thai cảnh. Tái hậu liền vì yêu tướng, yêu tướng lục phẩm, nhất phẩm nhất thứ, lục phẩm vì định phong. Yêu tướng cảnh, liền cùng tiên môn pháp đạo hoán cốt cảnh tương đương, rồi mới yêu vương cảnh, yêu hoàng cảnh, chính là giống nhau yêu tộc trọn đời cũng khó mà sánh bằng cảnh giới. Lúc này, nam tiên yêu tướng hiện thân, mới vừa vào yêu lĩnh, liền gặp được ngũ đại yêu tướng, mặc dù chỉ là thông thường yêu tộc, nhưng cũng nhượng thể thiên trong lòng hơi rét, yêu tộc yêu chúng vô cùng tận, yêu linh trong, chỉ sợ cũng cường giả vô số. Lang yêu trước hết nào tới, cái này nhất tấn công trong lúc đó, tựa hồ có một đầu to lớn bóng sói dâng lên. Trong nháy mắt bước vào cực tốc, gấp bốn cực tốc sau đó, luồng song lang chảo hàn mang vụt ra, xé rách chất không, thậm chí chạm đến một tia động hư bí lũy, mang theo một luồng không gian chi lực. Thương! Từ trúc kiếm ra khỏi vỏ, hoàng kim kiếm cương đường hoàng chính đại, như mặt trời trói trang huy hoàng, kiếm cương thượng, thậm chí dâng lên một cổ kim sắc thần diễm, thiên hỏa khí bay lên. Phốc nhất nhất yêu lực vỡ nát, lang yêu chợt lui, phát sinh bạo ngược tiếng gạp két. Ta móng rướt, ta móng rướt. Từ yêu thấy thế thần sắc nhất biến, hầu như tại đồng thời xuất thủ, mỗi người bọn họ đánh ra một ngụm yêu khí, yêu khí toát ra thôi ý sản yêu mang, yêu tộc đại đạo, cùng hành trúc đại đạo bất động, tuy cổ tuế nguyệt tới nay, bọn họ diễn hóa xuất lục trong đại đạo, mỗi một điều đại đạo đều không đồng, cái này trong sát na, Tề Thiên, câu động âm dương đại đạo, đại đạo âm dương chiếu buồn nguyên, tứ điều rõ ràng yêu tộc đại đạo in vào trong đầu của hắn. Yêu hòa đại đạo, yêu băng đại đạo, yêu độc đại đạo, yêu phong đại đạo. Bốn loại đại đạo, có ba loại tương tự tại hành trúc đại đạo, mà khác một đạo còn lại là yêu tộc buồn nguyên đại đạo, yêu độc đại đạo, độc vi đại đạo, Tề cũng là mục quang vi ngưng, như vậy đại đạo, nếu là ăn mòn thân thể không biết hắn tiên tiên kiếm thể có thể hay không có thể ngăn trở. Ngâm nhất nhất tự chốc kiếm nỡ rộ rực rỡ kiếm diễm, Thiên Hỏa Đại Đạo bị Tề Thiên thôi phát đến mức tận cùng, cái này mới vừa dương hành trúc nỡ rộ, Tề Thiên triển khai cực tốc, Tam đạo phân thân phân biệt từ trong cơ thể đi ra, tứ kiếm xuống hạ, thập bộ chiến lực. Không gian sóng lớn nổi lên, trong nháy mắt tướng tư yêu chôn bụi, yêu khí đồng dạng bị chôn vùi, phát sinh bi minh, bị không gian chi lực giảo uy một miện. lại dám động thủ? Ta là Địa Long Yêu Vương thủ hạ thập đại yêu tướng chí nhất, nhân tộc, ngươi dám giết ta, Địa Long Yêu Vương đại nhập sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điệu Long yêu Vương, Tề Thiên Thần sắc ngưng trọng, lại là một cái yêu vương. Mà tức khắc, cái này còn sót lại Lang yêu trốn vào cửa tốc, liền hướng phía yêu lĩnh chỗ sâu bỏ chạy. Mục quang phát lạnh, Tề Thiên bộ pháp đập động, một đạo kiếm quang ngang chân không. Phốc nhất nhất yêu huyết tiến bắn tung tóe, Lang yêu kêu thảm nhất thanh, xuống hạ hư không, hắn hai chân bị kiếm quang chặt đứt, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi không thể giết ta, yêu vương. Ngươi biết cái gì là yêu vương sao? Nhân tộc, có thể so với các người nhân tộc Long môn bản chúng ta yêu vương đại nhân đang ở chế thuốc, miễn là thần dược nhất thành, nhân thành tiểu yêu vương vị, không, có mấy ngày, nhân tộc, ngươi muốn cứu mạng, liền thả ta, còn đấu hoàng tử. Bằng không ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thần dược. Tề Thiên trong mắt Hàn mang chớp động, lạnh lùng nói, cái gì thần dược? Lang Yêu trong lòng vui vẻ, hấp dẫn, mới vừa muốn mở miệng, một đạo kiếm quang lần nữa xuống hạ, nhất cánh tay lần nữa rơi xuống đất. A. Lang Yêu hít thảm, nhìn nữa Tề Thiên, mục quang sáng rộng như băng, hết sức kinh người. Cái gì thần dược? Phá vương đan. La Phá vương đan, ta yêu tộc thần đan, địa long yêu vương đại nhân trộm được nhất danh nhân tộc. Nghe đồn người này hương phục địa long thần quả, muốn lấy hắn luyện đan, phá tan nửa bức yêu vương cảnh. Động phủ ở nơi nào? Nam Vương Tam Kiền Lục Bạch Lý, Địa Long Quận. Phốc Nhất kiếm ngẩng đầu lên lạ, máu nhuộm đại địa, một đầu mấy trượng cao thanh sắc cự lang hiện hóa ra, thần hồn đều là diệt, hóa thành bản thể. Địa Long Yêu Vương. Tề Thiên hừ lạnh nhất thanh, tiểu tử kêu hộ ý, nhảy vào hắn vả và thao trong, sau một khắc, Tề Thiên trầm quát một tiếng, toàn thân âm dương đại đạo hóa đến mức cùng, toái không triển khai, gấp 12 lần cực tốc bắn ra, dữ sợ, liệt không gian sóng to xốc lên, Thiên đi xuyên trong đó. Hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói ngang yêu lĩnh, giờ khác này khiên động chứa nhiều một quang. Nay kiếm quang quá mức bá đạo, nơi đi qua như thiên lôi quần quận, một cổ thế lương, nguy nga, cổ xưa khí cơ tại chẳng ngập, một loại phá vỡ sơn hà kiếm thế tại bộc lên, đạo chân khí tức huyền ảo vô phương, kinh động vô số yêu tộc. Nhân tộc kiếm tiên, cư nhiên đi tới chúng ta yêu lĩnh, tới cùng là người nào, đi xuyên tại không gian chi lực chúng, tu vi như thế quá mức đáng sợ, nhất định là nửa bước long môn cảnh nhân vật. Tề không biết, hắn đoạn đường này đi về phía nam, không kiêng nể gì cả, hấp dẫn vô số yêu tộc. Bọn họ hướng phía Nam Phương hội tụ, muốn nhìn này nhân tộc tới cùng muốn làm cái gì. Địa Long Quật. Chính một chỗ to lớn Đậu quật, sinh lại một tòa tam làm trượng núi cổ dưới, Đậu quật cao tới trăm trượng, một cổ cổ xưa bàng bạc huyết mạch khí tức tự trong đó lộ ra, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trong đó yêu hỏa thần diễm, nồng đậm yêu khí tràn ngập bát lý, bát lý bên trong, ngoại trừ một ít tuần thú yêu binh cùng tiểu yêu ở ngoài, tại không một con dã thú. Bán chén trải nhỏ đi qua, Địa Long Quật phương viên hơn 10 dặm, hư không bệ tụ nhân lúc đó chấn động, rất nhiều yêu binh kinh động, bọn họ nhìn quét bốn phía. Chưa hoàn toàn diện hóa thú trong con ngươi phụt ra xuất ngưng trọng thần sắc, yêu khí tràn ngập, từng đạo màu xám cho yêu khí bốc lên, địa long có trước, cửu đạo yêu mang xuống hạ, khí tức sâu xa, nhất thời trấn áp hơn 10 giảnh khí cơ, đến từ hư không rung động nhất thời bình phục lại. Chẳng lẽ là tử hổ vương? Cửu đạo yêu mang, hóa thân làm chín tên yêu tướng, cầm đầu, là làm một gã thanh bảo trung niên, hắn một thân thú tướng hầu như hoàn toàn hóa đi, đứng chắp tay, toàn thân tán giật xuất không gì sánh được bá đạo khí cơ, có thanh phong tại toàn thân lưu chuyển, ánh mắt sắc bén, như đao kiếm vụt ra, nhìn về nơi xa. Điệu Long Vương thượng muốn luyện phá vương đan, tin tức cũng không thể đủ bảo trụ, lấy Tử Hổ Vương vài tên nửa bước yêu vương tính tình, đan thành lúc, tất nhiên sẽ tới đây quái rầy, chúng ta muốn bảo vệ cho vương thượng thần đan nhất thành, thành tựu chân chính yêu vương cảnh, đến lúc đó Uy Jun sợ yêu lĩnh, không người có thể địch. Uy run sợ yêu lĩnh, không người có thể địch. Mặt khác Bát Đại yêu tướng cũng là đồng thời giống to hơn, kinh khủng yêu khí nhấc lên, rung động tiểu tiêu. Lao tập đâu? Thế nào còn không có trở về? Chậc mà, cái này Thanh Bảo trung niên mở miệng nói. Vương thượng phân phó hắn đi trước yêu lĩnh ngoại vi sưu tập một loại linh thủy cùng dưới tay hắn mấy cái mới vào yêu cấp tướng tiểu bối cùng đi. Nhất danh yêu tướng mở miệng, cái này là một nữ tử, nàng một thân đỏ thâm yêu quẩn, diễm lệ vô phương, mi mắt trong lúc đó đúng là mỹ sắc, cơ thể tinh hệ ra, bạch bám như ngọc, càng lộ ra một cổ lã lướ hương nhạt, cô gái này cùng thanh bảo trung niên giống nhau, đã triệt để hóa thành hình người, tuổi chừng nghĩ bác, mới vừa nhìn đi, tựa như một cô tiểu nữ, thế nhưng còn lại bảy đại yêu tướng cũng là biết, cái này lao nhi hổ cơ đã tu luyện hơn 300 niên, tu vi đạt trí yêu tướng lục phẩm. Nói không ra mấy năm sau đó là được đạt phong. Chân chính trùng kích nửa bước yêu vương cảnh giới. Chờ một chút. Chân mà, Thanh Bảo Trung niên mở miệng, hắn mục thấu yêu mang, tựa hồ hai ngọn to lớn yêu đèn sỏ xuyên qua không tiên, thoáng cai thấy được chỗ rất xa. Phốc nhất nhất sau một khắc, ánh mắt của hắn vỡ nát, một thân thanh bảo vô phong nhi động, trên mình sinh ra kinh người sắc khí. Nhân tộc kiếm tiên. Trên người hắn có lão mười vết khí. Cái gì? Bác đại yêu tướng đều bị kinh động, bọn họ giẫm trận tại chỗ tiến lên, cùng Bảo Trung niên đứng sóng vai, trong mắt đều là lộ ra kinh người sắc khí. Cửu cổ đại đạo khí tức bốc lên, cái này cửu cổ đại đạo lệ thuộc yêu đạo không giống với tiên đạo hành trúc đại đạo, tự có một loại tuyên ngôn cổ thế lương đạo tức, sinh ra một cổ cổ xưa thú thai họa. Ngâm nhất nhất nơi xa, có kiếm ngân vang tiếng vang lên, bắt đầu còn là chảy nhỏ giọt tế lưu, hầu như tại mấy tức sau đó, liền hóa huy thao thiên sóng to, tựa hồ có tam sơn ngũ nhạc hội đệ xuống, một cổ thông thiên lực địa, bá đạo vô song kiếm thế chấn rơi xuống, cái này trong sát na, liền là cả thiên địa đều ảm nhiên thất sắc, tựa hồ tùy thời cũng bị phá vỡ, hóa thành hỗn độn thời không. Nhân tộc kiếm tiên, thế nào đáng sợ như thế, tiên môn kiếm đạo xuống dốc, chẳng lẽ là tứ đại kiếm đạo thế gia? Nhất Danh yêu tướng mở miệng, hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang hàng lầm xuống tới, không gian sóng to cuồn cuộn, chậm rãi diệt loạn, khí lang rung động, truyền đăng bất lý, giờ khắc này, nơi xa có vô số đạo yêu thức xuống hạ, muốn nhìn là người nào dám ở thời khắc mấu chốt này xúc phạm Địa Long yêu vương uy nghiêm. Ngoài trong rặng, Nhất Danh tử bảo trung niên đứng ở trong hư không, quanh người hắn tử viêm quay cuồng, tựa hồ một đầu tử hỏa thần ma, tại tử hỏa trung sinh ra, tự có một cổ vương giả khí tức tràn ngập ra, áp tứ phương, đáng sợ uy nghiêm, khí tức hội áp, đại địa gào thét, từng đạo địa khe hở mở, thảo mục, lật đút sơn. Từ Bảo Trung niên đứng chắp tay, tại hắn nơi mi tâm, một đạo màu tím vương tự như ẩn như hiện, chỉ hiển hóa xuất phân nữa. Nhân tộc kiếm tiên, muốn cùng Địa Long tên kia giao thủ, nhưng thật ra là của ta cơ hội. Trung niên cười to, cả nhân khí tức từ từ thu liễm, thân hình tiêu thất ở tại trong hư không. Đồng thời, Địa Long quật tây bắc đông tứ phương hư không, ba cổ mị mở đáng sợ khí cơ lóe lên rồi biến mất, Địa Long có trước, thể thiên tâm thần khẽ động, mục quang lạnh lùng, đảo qua cái này bà phương hướng. Nhân tộc kiếm tiên, người giết lao thập. Địa Long có trước, cầm đầu yêu tướng Thanh Bảo Trung niên tiến lên trước một bước, kinh người yêu khí tựa hổ nhất lên mạng Thiên Phong đao, một cổ khiếp người uy nghiêm, khí tức xuất xứ từ trong cổ. Theo Thanh Bảo Trung niên có ý định dẫn động, kinh người khí cơ hội đè xuống, hướng phía Tề Thiên rơi đi. Chương 104, kiếm sát trí tướng. Nhất danh nửa bước yêu vương đạo phủ, yêu linh cách xa nhau đông thổ cùng nam hang, lan tràn mấy chục vật lý, chính nhất phiến thượng cổ di địa, linh khí đầy đủ, thảo mộc tươi tốt, các loại linh dược sinh trưởng trong đó, tiên ba vương, linh thú vô số, rất nhiều đều hóa uy tiểu yêu, còn có một chút hoang thú độc hành trong đó, bọn họ truy tầm lấy lực phá đạo. Lực đạo không gì sánh được mạnh mẽ, chính là vậy yêu tộc đều không nguyện vọng trêu trọng. Lúc này, Tề Thiên đứng ở địa Long Huy trước, ánh mắt của hắn tương đương kinh người, tựa hồ có nhất phiến thiên địa ở trong đó vỡ nát, sơn hà lật đút, đại địa vang tung tóe, đây là nhất phiến cuối thời tri tượng, hoàng kim phong mang phủ danh. Lúc này, Tề Thiên đứng ở hư không, tựa như một cái hoàng kim thần chi, vẻ nghệ tư phương, quan sát cửu đại yêu tướng, diện không nửa điểm nhàn sắc. Yêu phong đại đạo. Cầm đầu thanh bảo trung niên diện hóa yêu phong đại đạo, rồi lại chỉ tốt ở bên ngoài, lộ ra một cổ cực kỳ cổ xưa khí cơ, Tê Thiên, câu động âm dương đại đạo. Hắn giết chết Lang Yêu năm tên yêu tướng, Âm Dương Đại Đạo tôn phệ bọn họ nhất điểm huyết mạch, chiếm được tứ điều yêu tộc đại đạo. Lúc này lấy Yêu Phong đại đạo thôi diễn, nhất thời phát hiện cái này thanh bảo trung niên bất đồng. Lão thập, chính là người giết L. Thanh bảo trung niên mở miệng lần nữa, quanh người hắn yêu tộc đại đạo hầu như ngưng tụ thành thực chất, một cổ nhàn nhạt vương giả khí tức tán dật ra, tuy rằng cũng không nồng đậm, nhưng là chân thực đạn xanh tồn tại. Lão nhị hồ cơ đôi mắt đẹp khinh thiêu, trong mắt cũng là lộ ra dung động sắc, lão đại tu vi là càng ngày càng sâu trặng, sợ là không cần 10 năm Liên có thể chân chính đặt chân một cái mới tinh cảnh giới. Bác đại yêu tướng đều biết, nơi đây, bọn họ vì Diệu Long yêu vương thủ hạ thập đại yêu tướng, vậy lẫn nhau kết bái vì thập huynh đệ, thế nhưng chân chính lấy huyết mạch nhìn, cũng là lao đại tôn quý nhất, chính thượng cổ thanh bằng huyết mạch. Thượng cổ thanh bằng, chính đại bằng nhất tộc vương tộc, một khi thành niên, chính là thần vương cảnh, mà đại bằng nhất tộc tự trước hoàng tộc thì vì kim sĩ đại bằng, một khi thành niên, chính là yêu hoàng cảnh, có thể so với tiên môn vô lượng chân nhân tồn tại. Thanh bảo trung niên có thanh bằng huyết mạch, tuy rằng cũng không tuyệt tiết, nhưng cũng là mạnh mẽ không gì được. Tu luyện hơn 200 niên, đã đạt được lục phẩm yêu tướng Đình Phong, hôm nay càng là ra đời một luồng vương giả khí tước, rõ ràng đã là tìm được yêu vương cánh cửa, ngày sau thành tiểu nửa bước yêu vương, hầu như đã đã định trước. Đối với cái này thanh bào trung niên, Thề Thiên cũng chỉ là hơi ngưng mắt nhìn, hôm nay, trừ phi là nửa bước long môn cảnh cứng, giả, hoặc là có vô lượng thánh binh như vậy đủ để nghịch thiên cải bệnh thần khí, bằng không còn hơn không có người có thể cho hắn đầy đủ coi trọng. Địa long yêu vương Tề Thiên nhìn về phía Địa Long Quật, trong trượng cao địa Long Quật tựa hồ một đầu thượng các hung thú phủ phục trên mặt đất, thấu phát xuất một cổ thôn vẻ hết thảy đáng sợ yêu tước, Tề Thiên lên tiếng bất hơi, tại dưới chân hắn, tựa hồ diễn hóa xuất nhất phiến thượng cổ đại địa, một cái tôn to lớn cổ thần đạp lâm đại địa, bọn họ ngửa mặt lên trời rít gào, phát sinh chấn thiên động địa tê khâu khổng. Tứ kiếm bản cổ chi âm, cầu thông thượng cổ, hơn nữa Tề Thiên âm dương đại đạo dung nhập, giống như đại đạo thiên âm, giờ này tại Bách Lý hư không chấn động ra, kinh khủng uy nghiêm khí thế, đây là tới tự huyết mạch uy nghiêm, đến từ thượng cát trăm tộc chi nhất bản cổ tộc thái cổ huyết mạch, hơn nữa gần cắt đạn xanh tiên tiên kiếm thể huyết mạch, hai người dung hợp là một, phù hợp âm dương đại đạo, cái này một cổ huyết mạch khí tức tán dật ra, trong vòng phương viên chăm giảm, vô số yêu bình tiểu yêu một phách. Dung động, tựa hồ mỗi một tốn gân cốt cũng không có lực, nhịn không được phụ phục trên mặt đất, bãi lại. Thanh bảo trung niên sắc mặt chợt biến, quát lạnh, dám nhiều vương thượng luyện đàn, muốn chết. Hắn lật thủ nhất chiêu, một ngụm màu xanh thần kích xuất hiện ở trong tay, cái này thần năm thượng dấu vết có một đầu thanh bằng chi tượng, vô tận yêu phong tại kích thân bút lên, cái này nhất kích xuống hạ, thiên địa đều vỡ ra tới chân không nấc bẫy, không gian chi lực hóa thành liên miên sóng to, hướng phía Tề Thiên đánh xuống, kích nhận thanh kiếm ra, Hàn Mang rung động lòng người. Ngâm nhất nhất Tề Thiên lạnh hạn nhìn hắn, hắn một quyền xuống hạ, Liệt Thiên kiếm thế bốc lên, hoàng kim kiếm cương, nghi tại quyền thượng, bá đạo kiếm ngân vang thanh xé rách thiên địa, này kiếm thế một lần nữa phân hóa thiên địa, thiên địa quy về hỗn độn, tại trong hỗn độn, lại lần nữa đản sinh ra một cổ sinh cơ bừng bừng. Liệt Thiên quyết, cái này một thức sau cùng Liệt thiên, hôm nay âm dương đại đạo tôi diện dưới, đã hoàn toàn thoát khỏi liệt điệu cấp kiếm quyết phàm chủ, lần nữa tiến vào một phen mới thiên địa. 20 bộ chiến lực. Tế Thiên Hóa Kiếm vi quyển, một quyền rơi xuống thanh sắc thần kích thượng, phát sinh chấn thiên động địa nổ. Loang xoảng, kinh khủng khí lang chấn động, thanh bảo trung niên cạnh bị một quyển tạc bay ra ngoài, thanh sắc thần kích bio, mặt trên vỡ ra từng đạo rự tợn vết rách, bi minh lên tiếng. Hạ phẩm vương binh thanh quang thần kích cư nhiên bị một quyển đánh chết. Thật mạnh ngang ngược thân thể, nếu là luyện thành vương binh, sợ là có thể thành thượng phẩm. Người này vô hạn tiếp cận nhân tộc nửa bước lang đã phá vỡ xích, mọi người cùng nhau xuất thủ, thập yêu thần trận, liên thủ trấn áp hắn. Hồ cơ tiêu quát một tiếng, Nàng vốn vì hồ tộc, hồ tộc thiên mỹ đại đạo mỹ hoặc chúng sinh, thứ nhất triển khai, trong sát na, cùng thanh bảo trung niên yêu tộc đại đạo gắn bó nhất khí, đồng thời, mạc khác bảy đại yêu tướng cũng là đồng thời tế xuất bản thân đại đạo, yêu binh tế xuất, cựu cổ đại đạo liên cùng, ở trên hư không trung ngưng tụ thành nhất phiến vài rằm thật lớn trận đồ, trận này đầu nguy nga như tiền, yêu khí nặng như thần sơn, cựu đại yêu tướng lấy cựu cùng chi thế đứng ở trận đồ. Thượng, hướng phía Tế Thiên trấn sát rơi xuống. Thập phương yêu thần trận, nhân độc, ngươi nhất định phải chết, chính là vương thượng muốn phát hún, cũng muốn phí thượng một phen tay chân, nhân độc Ta chỉ cảm thấy trên người ngươi đạo chân khí tức, cũng không bi tác lực, ngươi tối đa hoàn cốt đỉnh phòng, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, chúng ta hội thôn phệ của ngươi huyết nục, tế điện lao thập trên trời có linh thiêng. Vài dặm thập phương yêu thần trận xuống hạ, nơi xa ngoài mười mấy dặm, nhất danh tử bảo trung niên thân hình tự trong hư không hiện hóa, hắn ánh mắt lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc, lầm bẩm nói, lẽ nào ba tên hướng kia chung người nào không nhìn được trước xuất thủ, thập phương yêu thần trận đều xuất thủ. Tức khắc, trong mắt hắn yêu mang chớp động, trong nháy mắt trốn vào cực tốc trong, biến mất. Địa Long chiếm trước, Tề Tiên cầm kiếm mà đứng về phía Thập Phương Yêu Thần trận số hạ, liên miên không gian sóng to phúc đè xuống, đưa hắn bao phủ. Ánh mắt của hắn chỉ là dừng lại ở đó Điệu Long Ma Thượng, giờ khắc này, ánh mắt của hắn hình như xuyên qua thời không, đặc chí vãng lai Tuyế Nguyệt. Thanh Sơn Lục Thủy trong lúc đó, nhất danh đạo đồng thần sắc khiêu hoạt, không ngừng mở miệng. Người coi như mạng lớn, bị ta tiếp nhận, nhìn ngươi từ trên trời rơi xuống tới, sợ không phải bị cái gì linh ô che phủ, những thứ này linh điểu, ỉ vào hương nôn nhật nguyệt tinh hoa, mở điểm linh tính, tính tình lạ vô cùng, thường thường như vậy trêu cợt một ít dã thú, đúng rồi, nhất định là bọn họ. Trước đây ta lúc lên núi, nếu không sư phụ, sợ cũng phải bị thua thiệt. Được rồi, nhìn ngươi thân thể hư vô cùng, ta có ngươi đi thôi, ngươi có như vậy nghị lực, sư phụ ta nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Vậy đã tạo vị đại ca này. Quá xa lạ, ngươi theo ta sư huynh liền được rồi. Là, sư huynh. Hảo, hảo, ta có ngươi lên núi. Mộc Quang lần nữa thảo chuyện, Kiếm Phong tử trúc lâm, nhất danh thanh niên đạo giả mộc quang sâu xa, lộ ra phong mang. Tiên đạo mang mang, đặt chân trong đó, mới biết được trong đó vô biên quảng đại, tựa như biển, sư đệ, tuy rằng ta kiếm phong xuống, rốc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 Tề Thiên Mộc Quang có chút mê ly, hắn lẩm bẩm nói: "Sư huynh, cái này Tuế Nguyệt trôi qua, đích sắc rất mau, hôm nay nhìn nữa, ta vậy đúng là mà đứng chi niên, sư huynh, ngươi trùng thần kiếm đạo, ngươi còn không có đạt thành, làm sao có thể bỏ xuống sư đệ ta và sư phụ, nhấp nhập đi xa." Giờ khắc này, Tề Thiên ánh mắt sắc bén đứng lên, hiện hóa xuất nhất phiến trời mênh mông đại địa, hàng tỷ tán kiếm rít gào, thiên địa đều vỡ nát, hỗn độn đều ngừng một cổ cực kỳ kinh người sát khí lao ra, áp xuống tới thập phương yêu thần trận đúng là bị sinh sôi chống lại. "Ngươi không thể một người đi, chính là Diêm Vương muốn ngươi." gia cũng sẽ sát thượng Diêm La Điện, nhìn hắn hàng tỷ quý tốt, có thể đủ ta mấy kiếm giết chó. Dương mắt lên nhìn, tự có lượng đạo kinh người Hoàng Kim Phong mang tự trong mắt phụt ra ra, phá vỡ trật đồ, xông thẳng Đồng Nưu, đây là kinh người phong mang khí, thanh bảo trung niên chín tên yêu tướng đều hét lớn, yêu tộc đại đạo hội áp, không dám có chút thư giãn, đồng thời tâm thần chấn động không ngớt. Yêu Nghiệt, thế nào cái này phiên cường đại, thập phương yêu thần trận đều chấn áp không được. Lúc này, Tề yêu tử chốc kiếm giơ lên, hắn cười lạnh nói, thập phương yêu thần trận, ta đoán không sai, Lang yêu cũng là trận này đô chỉ nhất, đáng tiếc Thập Quế Hán một, liền bất viên mãn, địa Long yêu vương giám luyện hóa sư huynh của ta, các ngươi chín người, liền đi xuống trước chờ hắn. Ngâm nhất nhất tự trúc kiếm phong mang xu tiêu, một cổ thông thiên triệt địa kiếm thế lao ra, ngũ hồ tứ hải phá vỡ. Này kiếm thế lao ra, thanh bảo trung niên 9 người thần sắc đại biến, tại trước mặt bọn họ, tựa hồ hiện ra vô tận sơn hà, thiên địa đảo chuyển, sơn hà nghiền nát, mà càng hoảng sợ là, tại đây kiếm thế trước mặt, bọn họ một thân đại đạo vậy mà đều bị trấn áp, có thể vận dụng thập bất tồn nhất 26 bộ chiến lực. Cách xa nhau hơn, kinh lịch thanh vân tông nhất chiến sau đó, Thế Thiên lần nữa vận dụng 26 bộ chiến lực, một kiếm này phát động vô tận không gian chí lực, sóng to thao thiên, hoàng kim kiếm cương đường hoàng chính đại, âm dương đại đạo lao ra, đạo chi căn bản trấn áp chư thiên, Cự Phương Diêu đạo bị trong nháy mắt chẳng toế. Vành nhất nhất to lớn trận đồ bị trong nháy mắt đánh bay, vài dặm trận đồ sông lên thiên trượng công thiên, sau đó tốn thốn vỡ vụn, kể cả thanh bảo trung niên chính người, đồng thời hóa thành bột mịn. Đưa tay nhế cầm, tự khóa giọt máu rơi xuống tay, tâm niệm động, âm dương đại đạo phệ, ngoại trừ tứ yêu tộc đại đạo ở ngoài, lại lần nữa nhiều hơn ngũ điều đại đạo. Thanh bảo trung niên tu tập đại đạo, thể thiên vậy rốt cuộc minh bạch, cổ phong đại đạo, trái ngược nhau yêu phong đại đạo, cũng là yêu tộc dị chủng đại đạo chí nhất, đản xanh vu thái cổ năm trong, một khi tu huỳ, uy, uy năng còn hơn tại phổ thông yêu đạo thượng. Chương 105, Địa Long Yêu Vương. Yêu tộc đại đạo chia làm phổ thông đại đạo cùng dị chủng đại đạo, dị chủng đại đạo nhiều đản xanh vu thái cổ năm trong, chính yêu tộc từng đời một đại năng liên hợp mở ra, về phần phổ thông đại đạo, còn lại là yêu tộc trên cũng cổ tồn tại yêu đạo, tuy rằng uy năng vô hạn, thế nhưng so sánh với làm dị chủng đại đạo, cũng là có chỗ không bằng. Cựu chủng yêu tộc đại đạo Hơn nữa trước phải tự kim thiên Phật tử Tam điều Phật môn đại đạo, Tề Thiên một thân đại đạo đã đạt đến 62 chủng nhiều. 62 chủng đại đạo, Viên mãn đại đạo đạt tới 15 chủng, Nguyên Hơn đi qua, Tề Thiên lại lần nữa viên mãn một cái đại đạo. Về phần Tam điều Phật môn đại đạo, chính Phật môn đại thần thông biến thành uy năng vô hạn, Tề Thiên tưởng phải chờ tới trên người của hắn tiên môn đại đạo tất cả đều viên mãn, đi thêm tìm hiểu, tám một đạo lực cùng âm dương đại đạo liên thủ trấn áp, cũng không sợ hắn có chút phản phệ. Mục lạnh lùng, Thiên câu động âm dương đại đạo, thần mục xuyên thủng hy vọng, trực tiếp chiếu vào địa lòng của chúng Điệu Long cổ trùng, nhất danh lao đạo ngồi xếp bằng, lao đạo này một thân thổ hoàng sắc đả bảo, toàn thân yêu thổ đại đạo diễn hóa, tựa hồ có nhất phiến hồng hoang đại địa tại quanh người hắn lan tràn. Ở trước mặt hắn, một ngụm xích sắc đại đỉnh thiêu đốt thần diễm, ám hồng sắc yêu hỏa thần diễm cháy, đại đỉnh tứ phương là nhất phiến nghiền nát chân không, động hư bích lũy tại đại đỉnh tứ phương bảo vệ. lao đạo thần sắc túc mục, tựa hồ một pho tượng đá, lại tốt tựa một tòa man hoang thần sơn, uy nghiêm như thần ngục, tứ phương thiên tận tại trong lòng bàn tay. Ngươi nào, dám nhìn trộm lão long chế thuốc? Chậc mà, lão đạo này mục thấu hàn mang, Toàn thân yêu thổ đại đạo sinh ra đạo chân khí tức, một cổ hạo hãn như thiên địa sức mạnh to lớn chấn động ra, tề thiên mục quang bị bức lui, thế nhưng phong mang khí như trước chuyển vào đi. Phốc xóa nhất. Lao đạo tứ phương đại địa, mặt đất rạn nứt giống như một khẩu khẩu thần kiếm phản giết, hiện ra từng cái mười mấy trượng vết kiếm, hắn dâu đều là dương một đầu thổ hoàng sắc trường trở nên nóng ánh sáng, tràn không gì sánh được nặng nghề khí cơ, mỗi một căn ti vào giờ khắp này đều nặng như sắt nhạt, đáng sợ yêu lực chấn động, địa long tốc tốc nhi động, bụi mù vung lên. Nhân tộc kiếm tiên, chẳng lẽ là tiểu tử này tiểu tinh? Địa Long Yêu Vương xoay người giẫm trận tại chỗ, đại địa đều rung động, tựa hồ một cái cự thần lâm thế, cất bước động thiên địa, tiếng như lôi đình, chân hắn đạp đại địa, tựa hồ cùng đại địa hòa làm một thể nhất bộ bước ra, liền tới tới đất Long quần ngoại. Địa Long yêu Vương, Tề Thiên mở miệng, hắn mâu quang rất là sắc bén, tựa hồ hàng vạn hàng nghìn thần kiếm chằm nhuyễn, muốn nát bấy thời không, xuyên thủ tuế nguyệt sơn hạ tại đây mâu quang chung nhìn nát, thiên địa ở trong đó phá vỡ, như vậy đáng sợ ý chí, chính là Địa Long Yêu Vương, mới nhìn dưới cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá tức khắc, Địa Long Yêu Vương câu động yêu thủ quy tắc, Liếc mắt liền xem thấu tệ thiên tu vi, Kiếm hồn thập nhị trọng thiên đỉnh phong, bất quá tương đương với thoát thai đỉnh phong mà thôi, nhân tộc ngươi thực sự muốn chết. Địa Long yêu vương cười to, bất quá tức khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mục quang nhìn quét, trong mắt liền lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trước cuộc ngoại có đại chiến, chẳng lẽ là tứ tên khôn kiếp đã tới, có thập phương yêu thần trận khí tức, không đúng, thay lại bọn họ người đâu. Địa Long yêu vương ngục thấu thần quang, càn quét bốn phía trận, chứng kiến đại chính là sắc, trong mắt sát khí trong nháy mắt bắn ra lên thiên địa biến sắc, đánh xuống lông tuyết, tuyết kết rũ xuống đại địa, xuất thanh thúy âm hưởng. Không cần tìm, ngươi rất nhanh sẽ gặp đi thấy bọn họ. Cái gì? Địa Long yêu vương ánh mắt nhất biến, một lần nữa rơi xuống Tề Thiên trên mình, "Là ngươi làm." Tử trúc kiếm nhất trấn, Tề Thiên tay phải giơ lên, kiếm phong chỉ phía xa, rơi xuống địa Long yêu vương trên mình, lạnh lùng nói, "Từ ngươi bắt đi sư huynh của ta một khắc kia trở đi, ngươi liền tái vô đường sống." Địa Long yêu vương ánh mắt tấm lánh, ánh mắt của hắn hàm sát, giờ khắc này như cựu lũ địa ngục, lộ ra trầm miên uyên cổ hàn ý, "Đạo, nhân tộc tiểu tử, ngươi chớ có cho là phá thanh đại bọn họ thập phương yêu thần trợ. Liền có thể tại của ta Long yêu vương trước mặt Xích Uy, thập vương yêu thần trợn, chính là đỉnh phong thời gian, cũng bất quá có thể miễn cưỡng vây khốn lựa bước yêu vương nửa khắc thời gian, ngươi biết nửa bước yêu vương cường đại sao? Chính là kiếm hồn cảnh, liền là có chút thủ đoạn, hôm nay, bản vương liền để cho ngươi biết một. Chút về, thuộc về yêu vương yêu đạo quy tắc, tiến nhập ta yêu lĩnh, hôm nay, ngươi nhất định môn máu. Sau một khắc, hán đại thủ che rơi xuống, yêu thủ quy tắc bị dẫn động, đây là thiên địa đại đạo căn bản lực lượng, minh minh trong, một cổ tiềm hãn sức mạnh to lớn bị dẫn động, thiên địa đại chấn, tại Tề Thiên Đồ đỉnh Một con thổ hoàng sắc trăm trượng cự trưởng ngưng thật, hướng phía hắn trấn áp xuống tới. Thổ hoàng sắc cự trưởng áo ánh, giống như một khối to lớn hoàng trạm mập mài, chất ma mà lại hóa thành một tòa trăm trượng thần sơn, thần sơn hội lạc, muốn đem Tế Tiên nghiền thành thịt nát. Mặc cho ngươi làm sao, cũng chạy không thoát ta ngũ chỉ thần sơn. Địa Long yêu vương cười nhạt, nhưng tức khắc, hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này, một đạo phái nhiên kiếm ngân vang thanh sông lên trời không, như sa mạc bắt đầu khởi động, một đạo kim hoàng rực rỡ, đường hoàng thật lớn hoàng kim kiếm cương bay lên, kiếm thế bắn ra, tựa hồ ngũ hổ tứ hải phát động, nhất tề xuống. Xuân Hà vỡ nát, bén nọn phong mang, khí huyền ảo vô phương, thoang cái chém dựng ở đó trăm trượng thần sơn thượng. Một hồi vai chạm mạnh, không gian chi lực cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều, dường như bình thiên băng địa liệt, mấy tòa si núi lở liệt, cổ mục sụp xuống, rảo thành một mịt, đại địa giạn nước, lan tràn xuất từng cái một khe lớn. Vô tận phong vân trong, tề thiên lăng không dựng lên, hắn thanh sam liệp liệp, nhất đôi mắt thập phần kinh ngợi, thần quang phụt ra, phong mang ngần âm dương, Địa thấu, cảm thấy nguy hiểm. 26 đội chiến lực. Địa Long Diêu Vương khẽ hô nhất thành Trong mắt lộ ra vô tận thán thái, nguyên lai like ngươi có pháp tắc chí bảo, 26 bội chiến lực, quả thực có thể miễn cưỡng tại nửa bước yêu vương cường giả thủ hạ giữ được tính mệnh, bất quá ngươi chớ quên, chỉ là giữ được tính mệnh mà thôi, Bản vương tiết tâm muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có lối ra, pháp tác trí bảo sao? Bản vương mặc dù không có dùng, nhưng là lại có thể lấy vật dịch vật, hôm nay, các ngươi sư huynh đệ hai người mệnh, ta lão long muốn định rồi. Như vậy dạng làm sao? Đông dưng, Tề Thiên mở miệng, tại trong cơ thể hắn, một cổ huyết mang bắt đầu khởi động, vương giáp phủ doanh xuất thể, vương giáp thần huy. Vô số trận văn tại giáp thân lưu chuyển, một cổ khí tức huyền ảo quấn chú, Tề Thiên khí tức mạnh tăng vọt, từ nguyên bản kém hơn Điệu Long yêu vương, đến cuối cùng, đã có thể miễn cưỡng cùng Điệu Long yêu vương tranh phong. Cái gì? Phong Ma cung, Thiên Vương Giáp. Địa Long yêu vương kinh hồ, ngươi là Cửu Đại Thiên đỉnh đệ tử? Bất, không đúng, Cửu Đại Thiên đỉnh tuyệt đối không có kiếm tu tồn tại, Tứ Đại kiếm đạo thế gia, ngươi xuất từ Tứ Đại kiếm đạo thế gia. Thể thiên không nói, quanh người hắn chân không nhien ác, tử kiếm lần nữa là xe. Ung nhất nhất, 32 bội chí lực. Giờ khắc này, xuất kiếm. Không gian chi lực bắt đầu khởi động như nước thủy chiều, động hư bích lui bong bóng, sinh ra một cổ xé rách hư hượng, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng rơi xuống địa long yêu vương trong mắt, cũng là đủ để làm hắn biến sắc. Nghe đồn, tứ đại kiếm đạo thế ra trường mắt tất báo, ta đã tại luyện hóa một người, đã không chết không nứt, người này có pháp tắc chí bảo, thân phận tất nhiên bất phàm, giết. Không có đường lui, giết hắn, ta lập tức trốn vào nam hoàng đại địa, không được yêu vương cảnh, tuyệt không ra được. Trong chốc ngắn này, địa long yêu vương trong mắt phụt ra xuất vô tận sát ý, hắn thủ nhất chiêu, một ngụm thổ hoàng sắc đại phủ rơi xuống trong tay, cái này đại phủ hồng ánh Mặt trên dấu vết có một đầu thạc đại long tộc, cái này long tộc hậu tốc thật lớn, trước tốc ngắn nhỏ, lúc này ngửa mặt lên trời trường hống, dấu vết tại phủ diện thượng, động rừng sinh ra vô tận sát khí, vương giả khí tức bắn ra, chiếu rọi nhật nguyệt, tựa hồ có vô tận thổ lãng tại phủ trước quây quần, yêu thổ quy. Tác lực Newton như, như lũ, quy tắc sức mạnh to lớn, hạ han vô nhai, đây là tể thiên lần đầu tiên chân chính đối mặt, không, có đường lui. Thân mục xuyên thủng, hắn chứng kiến địa long của chúng, xích xác đại hầu như có mùi thuốc tràn, lại chế thượng nhất thời nửa khác, sợ là thật muốn tiên nhân cách. Tiểu tử, nắm mệnh lấy tới Điệu Long yêu vương hét lớn, yêu thủ quy tắc dẫn động, trong tay hắn vương binh thần phủ đánh rớt, cái này một búa xuống hạ, tựa hồ chém ghẻ Tam Sơn ngũ nhạc, giang hà hồ hải, kinh khủng khí cơ thẳng dận dựng, cổ mục nát ấy, đại địa rạn nứt, động hư bí luy kéo kẹt rung động, tựa hồ tùy thời đều có thể mở cái khe, thành tựu hắc động, thôn phệ toàn bộ quang minh. Oeng. Hai cổ kinh người lực lượng trên mặt đất long cột chức va chạm, chân không khí lãng quay cuồng, phương viên mười giảm nơi, lâm vào luyện ngủ yêu khí đều vỡ nát nhất khung, vô số yêu binh tiểu yêu bị chôn vùi, hóa thành một mịt, thậm chí hôi phiên diện không còn chút nào nữa bảo tồn, hình thần câu diện. Ngoài mười dặm, tứ đại yêu mang hiển hóa, bọn họ chia làm tứ phương hư không, đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhất danh tử Bảo Trung niên mục thấu tinh mang, không nghĩ tới thật sự có nhân động thủ, Địa Long Quận tất nhiên không lười, có thể trước đoạt phá Vương Đan. Khí lãng quay cuồng, Tề Thiên bị trấn xuất vài dặm, Địa Long yêu vương cũng là nhưng thật ra bắn ra, đụng nát một tòa núi cổ, hắn mặt tràn đầy không thể tin tưởng, mục quang nhìn chằm chằm Tố Thiên, kinh sợ nhảy ra. Không thể nào, người đây là cái gì thể chất, kiếm thể cư nhiên so với ta bán vương yêu khu mạnh hơn? Làm sao có thể? Trong tay hắn hạ phẩm vương binh điệu long phủ bị mình, phụ diện mơ hồ hiện ra một cái nửa thức cái khe, tuy rằng không lớn, cũng là lệnh điệu long yêu vương tâm thần đại chấn. Điệu Long phủ, chính tính mạng hắn giao tu yêu vương chân binh, lúc này bị thương, liền cả hắn tâm thần cũng là có chỗ tổn thương. Mấy tức hậu, địa Long yêu vương giống to hơn, hắn xuất tiếng rồng ngâm, giờ khắc này, đúng là có một cổ rõ ràng long uy bay lên, làm bạch thú thần phục, địa Long vương này, có thái cổ long tộc huyết mạch, tuy rằng thiếu, vẫn như cũng có thể toát ra một luồng chân long uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi lấn long quá mức. Lão Long muốn thi triển yêu cấm, một đùa giết ngươi. Ngươi tuy có pháp tắc chí bảo, lão Long cũng có thể bắn ra gấp hai chiến lực. Hững. Địa Long yêu vương rít gào, sau lưng hắn mơ hồ hiện ra một đầu to lớn Địa Long chi tượng, Địa Long này cao tới trăm trượng, như nhất ngọn núi lớn lập thế, yêu thổ quy tắc cấu kết đại địa, quần quần không ngừng yêu thổ linh khí bị thôn phệ, Địa Long chi tượng càng thêm ngưng thật, tựa hồ muốn từ trong hư hào lao ra, hàng lâm đại địa. Cuối tuần, thập bộ sẽ chọn 2 ngày bạo canh tư, mọi người an tâm một chút chờ nóng, cầu vé thắng, phiếu đề cử. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, Hoang nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẻ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 106, kiếm thể uy thế, yêu lĩnh mọi vi, địa long quật. Đi ra. Địa long yêu vương thi triển yêu cấm, cho thấy gấp hai chiến lực, phía sau hắn địa long chi tượng gần như thực chất, trong lúc mơ hồ, nhất phương thượng cổ đại địa trên mặt đất long quận trước mở. Tề Thiên ánh mắt nghiêm trọng, có thể so với nửa bước long môn yêu vương, có cấm pháp bắn ra suốt mấy lần chiến lực cũng là tình lý trong. Sau một khắc, Tề Thiên hai mắt khép lại, trên người hắn đạo tức bắt đầu khởi động, kiếm ngân lên. Dự hồ đại đạo tiên âm, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, toàn thân hoàng kim kiếm cương bắt đầu khởi động, tựa hồ thủy chiều giống nhau hướng phía trong tay tự trúc kiếm thượng hội tụ. Trận, từ trúc kiếm trước, Nhất Phương Thái Cực kiếm đồ hiện hóa ra, cái này Thái Cực kiếm đồ phân chia âm dương, một cổ bên mông phong mang kiếm thế như đạo chi căn bản, tán dật xuất một luồng đại đạo uy nghiêm. Đại đạo mới bắt đầu, hỗn độn sơ chia làm âm dương, thể thiên nhất kiếm xuống hạ, giờ khác này, tựa hồ có nhất độn hư không tại tự kiếm trước hóa, trong hỗn độn, toàn bộ quy hư, đây là kinh người nhất kiếm, tự trúc kiếm trước, đạo tích ngưng tụ thành đường. Một kiếm này, sinh sôi mở xuất một cái kiếm chi đạo lộ, hướng phía Điệu Long yêu vương sông tới đi. U ùm. Điệu Long phủ bị đường trong nháy mắt nhìn ác, kiếm chi đạo lộ thế như trẻ tre. tướng Điệu Long yêu vương nhiếp cầm đi vào, vô tận phong mang phản giết, kim quang dặm rỡ, rực rỡ đường hoàng, không thấy mảy may cảnh tượng. Thái cực kiếm quyết đệ tam thức, hỗn độn sơ phân. Âm dương nghịch luân hầu, hỗn độn sơ phân, muốn đàn sinh ra, liền là chân chánh âm dương, một kiếm này, là mở tiền lộ nhất kiếm, mang mang đại đạo trọng, vì kiếm đạo sinh sôi mở xuất một con đường sống. Minh minh trong Tại Tề Tiên chém ra một kiếm này sát na, hắn đã từng trọng tam thần chi nhất, đệ nhị thần kiếm thần dung động, tại một kiếm này hạ, lại là có ứng nghiệm chi thế. Trùng Thần nói đến, truyền tự xa xa thượt cổ, trùng thần giả, luôn xuất pháp tùy, minh minh trong có thiên đạo dấu vết, trùng thần không thỏa đáng, đương tổn vô hình số mệnh, thậm chí có thiên phạt hàm thế. Ngày trước, Tề Tiên trọng tam thần, sinh thời, lúc này lấy cái này tam thần vị dựa vào, bằng không ngày sau ngã xuống, minh minh trong tự có ước thúc, sợ là luân hồi chuyển thế đều khó khăn lấy thành hình, cũng bị thiên phạt tiên diệt thành tro. Phục. Địa Long yêu vương Tiêu Thảm, Tại Tề Thiên trước mặt, xuất hiện một đầu to lớn địa long, địa long này thật sự có trăm trượng cao to, nó giữ tận không gì sánh được, một thân thổ hoàng sắc long lân, hết lần này tới lần khác đều là như nhân mặt cười lớn, nó hậu túc thật lớn, trước túc ngắn nhỏ, một viên to lớn long thượng, lượng căn long rắc nhưng thật ra đâm vào tiên, tại sau lưng nó, một cái gần 50 trượng dài thật lớn long vĩ rơi xuống đất, yêu máu nhuộm hồng đại địa, cái này yêu huyết. Chung, ẩn hiện kim mang, cũng là thuộc về địa long này yêu vương một luồng chân long huyết mạch. Đoạn vi tứ Đối mặt Thiên một kiếm này, địa long yêu vương chỉ có hiện ra bản thể, đoạn vi Lòng vị chật đước, hắn một thân chiến lược gần như tổn thương một nửa, hơn nữa thi triển cấm pháp, bị trong nháy mắt phá vỡ, càng là thương càng thêm thương, không, có niên hơn tuyết nguyệt, căn bản khó có thể phục hồi như cũ. Ông. Tức khắc, địa long yêu vương rít gào nhất thành, quanh người hắn dấy lên thổ hoàng sắc yêu viêm, to lớn long thân trốn vào chân không, trong sát na cho thấy thập bội cực. Thập bội cực, trong sát na chính là lục thất lý đi qua, Tề Thiên cười nhạt, nửa bước yêu vương cũng biết chạy chối chết. Tức khắc, hắn thi triển toái không thần thông, trong sát na tiến vào gấp 12 lần cực, tử kiếm xuất thủ lần nữa. Một cái kiếm đạo đường bị mở đi ra, muốn đem địa Long này yêu vương triệt để yên diệt. Chợt mà, Tề Tiên Tâm thần kinh hoàng, hắn câu động âm dương đại đạo, thần mục xuyên thủng hư không. Người dám? Cái này trong sát na, một đạo tử mang vỡ nát chân không, rơi vào rồi địa Long của chúng, đưa tay hướng phía yêu viêm đại đỉnh chộp tới. Từ Hồ Vương, Người móng đuốt thân phải quá nhanh. Đồng thời, Tam Vương hư không, đồng thời trốn vào Tam đạo yêu mang, rơi vào địa Long của chúng, hóa xuất ba gã trung niên tri tượng. Oan. Hầu như tại đồng thời, bốn người tay phải chộp vào đỉnh nhị tượng. Cái này tư nhị yêu viêm đỉnh dung mạnh, tựa hồ không chịu nổi bốn người cực lực, cũng bị tê thành mà nhỏ. Có yêu đạo quy tắc tràn ngập, sau đó, bốn cổ yêu đạo quy tắc chấn động, cả tòa địa long quật lung lay sắp đổ, 3000 trượng núi cổ rung động, sơn thể thượng mở từng cái một khe lớn, tựa hồ tùy thời đều có thể đổ nát. Tứ đại nửa bước yêu vương. Trong chất không, nguyên bản đối với cái này tứ đại nửa bước yêu vương hận chấu xương địa long yêu vương, lúc này nhận thấy được tứ yêu khí thức, cũng là hiếm thấy lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Gấp 12 lần cực đạt trí cực chí, thiên trong lòng sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Trước cùng Địa Long yêu vương giao thủ, hắn tâm thần trước đó chưa từng có địa ngưng tụ, không nghĩ tới lại cho cái này tứ yêu lấy có thể thừa dịp cơ hội, tỏa thung ngư ông thủ lợi. Hán sư huynh Vân Phi lúc này đang ở trong dược đỉnh, nếu là dược đỉnh vỡ nát, chính là thân không tổn thương, cũng phải bị tứ đại nửa bước yêu vương song tới dược đạo quy tắc nghiền thành bột mịn. Hóa thân gấp 12 lần cực, Tề Tiên trong nháy mắt nhảy vào địa lòng của chúng, hai tay hán vương đồng thời cầm một con chân bạc. Nhân tộc, ngươi chiến lực vô song, có thể so với nửa bước yêu vương, nhưng là chúng ta có 4 người, ngươi cuối cùng tay, bằng không chúng ta 4 người liên thủ ngươi. Từ Bảo Trung niên lạnh giọng nói, hắn vì Tử Hổ Vương, cùng Địa Long Yêu Vương cũng là cái này yêu lĩnh vòng ngoài ngũ hơn phân nửa bộ yêu vương chi nhất, bản thể hắn làm một đầu tự hòa thần hổ, đi lên linh thú chi đạo, hóa thành yêu tộc, một thân hổ lực, có thể rút sơn nhấp nhạc. Tứ lại nửa bước yêu vương, lúc này sát ý ngưng tụ, cộng đồng trấn áp Tề Thiên, bốn cổ yêu đạo quy tắc lực, vậy đồng thời phân ra một cổ rơi xuống Tề Thiên trên mình. Cho ta buông tay. Tề Thiên giống lớn động, nếu là tiếp qua thập tức, thuốc này định tất nhiên nghiền ác. Cái này trong na, hắn một thân huyết mạch triệt để sôi tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể chính là Tề Thiên hôm nay có vô thượng thể chất, cận cổ đạn xanh tiên tiên kiếm thể, kiếm thể huyết mạch trong, lần nữa dung nhập thái cổ bản cổ huyết mạch, thái cổ chân long huyết mạch, hôm nay Tề Thiên huyết mạch mạnh cận cổ hắn hữu, hầu như khó có thể nhìn thấy. Lúc này, hắn một thân huyết mạch lực toàn bộ bắn ra, sau lưng hắn, trong lúc mơ hồ, diễn hóa xuất nhất phiến to lớn hỗn độn, vô tận trong hỗn độn, một cái cổ thần thần nhiễm phong mang, bước đi xuất, cái này cổ thần thần cao và trượng, hầu như bị cái này 3000 trượng núi cổ còn cao lớn hơn, to lớn cổ thần thượng, một cái cựu chân long quấn, cổ thần Trên mình chân long tể minh, một cổ kinh người lực lượng quán chú tể thiên toàn thân. Cút. Hắn lần nữa giết gào, chân không thôn tốn nát bẫy, liên miên không gian chi lực hướng phía tứ phương chấn động, kinh người sóng âm kèm theo tể thiên phía sau to lớn cổ thần chi tượng, chấn vào tứ đại yêu vương trong tâm thần. Tức khắc, dường như bình thường, một cổ kinh người cự lực phái không thể đường, cái này trong sát na, tứ đại yêu vương yêu lực tung mạnh, hai tay đồng thời bung ra, dường như bốn đạo lưu tinh giống nhau, nhưng thật ra bắn ra, xuyên thủng núi cổ, đâm vào đại địa chỗ sâu. Loảng xoảng. Yêu viêm đỉnh rơi xuống đất, thiên đại thủ vỗ. To lớn nắp đỉnh nhất thời bị thoáng cái phiến phi hóa thành một mịt. Sư Minh Tề Thiên hung động, lực thấu thân đỉnh, chỉnh cầu đại đỉnh nhất thời dường như cho bụi giống nhau tiêu tán ra, lộ ra đỉnh trong thế giới. Trong chốc nhóm này, có thể nghe được yêu viêm đỉnh bi minh có tiếng, có thể bị Điệu Long yêu vương dùng để luyện đan, yêu viêm đỉnh vậy đạt chí nửa bước vương bên cảnh, lại bị Tề Thiên Phong mang lực tấu một trưởng vô thành bụi phấn. Một viên trưởng cao thật lớn thần đan hiện hóa ra, cái này thần đan kim hoàng lâm dịu, ra dục rỡ hà, có một cỗ cực kỳ tinh thuần tinh khí lộ ra, Hạo Hàn vô biên Trợ hộ một đoàn mào vàng thần hải tại bắt đầu khởi động, cái này thần đan lộ ra khí cơ, địa long quật trùng, cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiên thảo diễn sinh, lao dược dưới đất trui lên, mê người mùi thuốc chợt chợt, giờ khác này tràn đi, địa quật trùng, bốn cổ bên mông quần quần yêu đạo quy tắc lần nữa bay lên. Phá vương đan, thật là phá vương đan, vương phẩm thần đan. Địa long tiểu nhi thực sự luyện thành. Bốn đạo yêu mang lao ra dưới nền đất, bọn họ đồng thời xuất thủ, bốn cổ yêu đạo quy tắc sơn, địa nháy mắt vỡ nát, 3000 trượng đổ nát bị bốn cổ kinh thiên đại lực ném đi đi ra ngoài. Nơi xa, có thể thấy được đại địa rung mạnh, ba ngàn trượng núi cổ đổ nát, chấn lâm lực thoảng cái xóa đi vô tận sinh cơ. Nơi xa hơn mười dặm, ngoại trừ một ít tu vi còn có khả năng yêu binh ở ngoài, tất cả đều hôi phi yên diệt. To lớn bụi mù thẳng lên không thiên, Vân Vũ bị chụp tán, chấn thành bùi phấn, đây là kinh người một màn, tứ đại nửa bước yêu vương xuất thủ, yêu đạo quy tắc kinh thiên động địa. Ngoài mấy dặm, nhất phiến chân không thế giới. Điệu Long yêu vương không mà đứng, hắn sắc mặt trầm chậm, lên Vân Tiêu kinh người dư khí. Đủ để phần sơn non hải nộ khí bị áp lực tại ngực. Nhân tộc kiếm tiên, người phong mang kiên quyết, ta nhớ kỹ. Bốn cái lao bất tử, các ngươi mưu ta lão long thần đàn, ngày khác lão long trở về, liền là các người chết ngày Sau đó, Địa Long yêu vương lần nữa hung hăng nhìn nơi xa liếc mắt, không có, có bất kỳ lưu luyến, trốn vào cực, cũng không quay đầu lại đi xa. Địa Long quật văng tung tóe, lộ ra sáng sủa thanh thiên, tế thiên lại là có chút ngây người, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải vân phi, mà là một viên to lớn thần đàn. Sư huynh. Tế mở miệng, hắn mâu quang tương đương kinh ngời. Tứ phương hư không tựa hồ về tới băng hà niên đại, vài rằng đại địa, tất cả đều hóa thành băng địa, núi cổ băng phong, chân không nắp ấy, nương tụ thành băng phấn tốc tốc mà rơi. Kinh người Hàn Kỷ mang tất cả tứ phương, chính là tứ đại nửa bước yêu vương, cũng là hơi kinh hãi, bất quá tức khắc, bọn họ liền tái cũng không kịp rất nhiều, tứ nhân ánh mắt đều là rơi vào chưởng cao thần đan thượng. Phá vương đan. Bốn người hầu như tại đồng thời xuất thủ, bốn cổ yêu đạo quy tắc hóa thành bốn cổ to lớn hồng lưu, tại trong tiên địa xuyên toa, to lớn hồng lưu thượng, bốn đầu linh thú rít gào, một đầu trăm trượng cao tử hỏa thần hổ nhất đầu lớn như núi cổ la quy, một con đầu mọc một sừng thanh sắc lân báo, một cái phun ra nuốt vào hỏa vân xích lân cự mãng, tứ đại linh thú ngưng động tuyệt chết, tại quy tắc hồng lưu trung lướt sóng mà đi, đây là một màn kinh người, bốn cổ hồng lưu chém giết, đáng sợ khí cơ. Đồng thời tướng thể thiên phong tỏa, ùng ùng. Bốn cổ quy tắc hồng lưu, hầu như tại trong nháy mắt tướng thể thiên chôn vùi, động hư bí lục vỡ ra, trưng khai một cái xích hơn đen kịt cái khe. Tối đen động hư thế giới, thỉnh lộ ra một cái lưu quang đại nửa yêu vương ngục mang, biết đó là động thế giới dự dục gì bạo nhưng là lại vô pháp đạt được, lấy tu vi của bọn họ cảnh giới, chống đỡ không được một hơi thở sẽ gặp bị rào thành một mịt, hồn phi phép tán. Tương lai lại là thứ hai, câu phiếu đề cử, các vị kiếm hữu đầu mấy cái phiếu đề cử sao, nhộn thật bộ cảm xúc mạnh mẽ càng nhiều một chút, cuối tuần bạo càng thêm nhễ ngại nhẹ nhàng vui vẻ. Chưa xong con tiếp. chương 107, Thanh Tổ Thần Uy, Hổ Khiêu Sơn Lâm, Láo Quy Nôn Bụ, Thanh Báo Tảng Đa To, Lào Xà Triển Thụ. Bốn cổ yêu đạo quy tắc hó Tề Thiên bị chôn vùi trong đó, tứ đại nửa bước yêu vương nhất thời lộ ra vẻ ngã nghệ. Phá vương đan. Sau một khắc, tứ nhân ánh mắt đều là rơi vào trượng cao vương phẩm thần đan thượng, trong thiên hạ, đan dược phân lục phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm, trừ lần đó ra, còn tuyệt tích cận cổ tổ đan, nhất định phải một đạo chi tổ mới được thánh đan, hán thân hiệu, khó có thể đánh giá, chính là cựu đại yêu đình, cũng sẽ vung tay, ngũ phương đại địa, không có người có thể chống đỡ hấp dẫn như vậy. Mặc dù như thế, vương phẩm thần đan cũng là dị thường khó có được. Như vậy thần đan, phần lớn đã sinh ra linh trí, có kinh người linh tính, thậm chí tu luyện được đạo, cũng không phải là không thể được, viễn cũng không thượng trung hạ tam phẩm thần đan có thể so sánh với vương phẩm thần đan, chính là vậy long môn bán tiên cũng không cách nào có, thậm chí chỉ có thể cùng với giao hảo, nhượng hắn cung cấp dược khí tu luyện. Lúc này, cái này mai phá vương đan đứng ở phế tích trong, phun ra nuốt vào thần hạ, đã bắt đầu dắt thiên địa quy tắc, trong mông lung, một cổ hành thổ quy tắc cùng kim luật lệ thi lực diễn sinh, liền muốn chiều cái này thần đan trong hội tụ đi. Không thể để cho nó thức tỉnh linh trí, thành vi đan vương vẫn không có thể so với nửa bước yêu vương, một khi tu luyện quy tắc chứng đạo, lập tức chính là yêu vương cảnh, chúng ta đều phải chết. Tử Hộ Vương giận dữ, bốn người liền muốn lao ra, liên thủ tướng cái này phá vương đan trấn áp, quét diệt linh tính. Tô Nhất Nhất đột ngột, một đạo phong cách cổ xưa tiếng địch vang lên, cái này tiếng địch không cao, nhưng ở trong nháy mắt diễn hóa xuất nhất mảnh hỗn độn đại địa, tứ phương hư không, vô hạn xa xa, tận vào thời khắc này biến ảo, mênh mang đại địa, vạn thú phi nhanh, thiếu hình như giao long, lại sinh ra được hai cánh thú, có người như thanh loan, lại đầy người thanh lân linh điểu, to lớn thành bằng dương cánh. Tré đợi vài giặm công thiên, đây là vạn cổ thê lương đại địa, một tảng đá xanh. Lớn đứng ở đại địa trung ương, nhất danh thanh ý thiếu niên trường thân mà đứng, trong tay hắn một cây thanh sắc mục địch, đôi môi hé mở, tiếng địch lượn lờ. Hãm sâu hỗn độn đại địa, tứ đại nửa bước yêu vương giống giận, kinh sợ nhảy ra. Chuyện gì xảy ra? Yêu tổ khí tức, tại sao có thể có yêu tổ khí tức? Là thanh tổ mục địch. Thế nào lại là thanh tổ mục địch? Tứ đại nửa bước yêu vương nhìn nữa, đứng ở tảng đá xanh thân ảnh đã biến ảo, đệ trưởng thân mà đứng, hắn thanh sam phiêu đãng. Trố phát xuất kinh người sắc khí, thanh tổ mục địch tại bên môi thổi, phát sinh mêng ngông quần quần âm cổ, cái này cổ âm ẩn có vô thượng linh diệu, nhất phương thiên địa quay về hỗn độn, thời không đảo chuyển, trở lại thượng cổ đại địa. Đây là một cổ khó diễn tả được uy nghiêm khí thế, tứ đại nửa bước yêu vương dựng thân bất ổn, từng cái một quỳ rạp xuống đất, bọn họ hồn phách đều là chiến, hầu như muốn vỡ nát ra, thể thiên suy địch đi tới, hắn thanh sam liệp liệp, hồ thanh tổ phụ thân, trọng lâm nhân thế, nhất cử nhất động, đều ám hợp tiên vận, bộ pháp động, dẫn động đại địa khí cơ, ba bước qua đi, tứ đại nửa bước yêu vương đã mất đi chống lại lực. Nhất Tề phun ra một ngụm tâm huyết, bản thân bị trọng thương, đưa lên một luồn hồn phách, cho ta hộ thân linh thú. Tiểu tử, người khinh người quá đáng." Tử Hổ Vương giống giận, hắn bị thanh tổ mục địch trấn áp, không thể động đậy, lúc này Tề Thiên hành trí trước người, hắn yêu thể giận nước, hầu như muốn vỡ nát ra, bất quá Tề Thiên lời nói, như trước ngày nhượng hắn nộ khí dâng lên. Nửa bước yêu vương cảnh nhân vật, phóng tới toàn bộ Nam Hoang yêu vực, cũng là không được đại nhân vật, tại chuẩn bị đại yêu tộc đều có rất cao địa vị, hơn nữa yêu vương cường giả, nếu là làm nô, vương khí liền muốn suy nhược, sợ là ngày sau tính tiến đều khó khăn. Muốn chúng ta thần phục, tuyệt đối không có khả năng. Khác một người trung niên cũng là giống giận, Tề Thiên không có mở miệng, trong tay hắn thanh tổ mục địch niệm xuống, rơi xuống trung niên này đầu đỉnh, giờ khắc này, trung niên này tựa như hong gió cổ thạch, thanh phong phất động, thoáng cái hóa thành cho bụi, phiêu tán không thấy. Thần phục hoặc là chết. Tề Thiên sắc mặt vậy có chút tái nhận, vận dụng thanh tổ mục địch, hắn một thân kiếm nguyên tiêu hao rất lớn, nhất tích lực, liền tiêu hao một nửa, nếu không phải là hắn cực lực thôn phệ linh thạch. sợ là cũng khó mà vì tiếp tục, cái này thanh tổ mục địch quá mức huyền ảo, nguyên cũng có thể thi triển dụng, trong lúc mơ hồ Tề Thiên tự trên đó cảm nhận được một cổ vạn pháp quy tông thần vận. Phốc nhất nhất tự hổ vương cũng là bỏ mình đạo tiêu, Tề Thiên lực, tiểu tử kia thoáng cái nhảy ra, tướng tử hổ vương lưu lại yêu thai thoang cái thôn phệ sạch sẽ. Ấu hoàng tử. Hai gã khác nửa bước yêu vương kinh hô. Tử hỏa thần hổ nhất tổ cấu hoàng tử. Tiểu tử kia như mày, nó thử theo nha, hướng phía lưỡng nhập dĩ đảo, nguyên bản màu tím mắt hổ thoang cái hóa thành kim hoàng sắc, thần quang xuyên thủng, nhập lòng của hai người trong. Giờ khắc này, lượng tâm thần người rung mạnh, mục quang có chút giằng co. Rốt cục, mấy thai hòa hầu Vậy còn dư lại hai gã nửa bước yêu vương nhìn nhau, gật đầu nói, "Chúng ta nguyện ý thần phục, thế nhưng có một cái yêu cầu hy vọng chủ nhân ngươi có thể đáp ứng." Hai gã nửa bước yêu vương, một đầu vì Thanh Lân thần báo, một đầu vì xích Lân yêu mãng, lúc này cũng là túi lầu lô. Nói, "Chúng ta hy vọng có thể phụng dưỡng tại Hầu Hoàng tử bên cạnh, chủ nhân chi đạo, chúng ta một khi thần phục, ngày sau tu vi muốn tinh tiến tất nhiên khó khăn, nếu là theo tại Hầu Hoàng tử bên cạnh, bị nhiễm hoàng khí, liền có thể trừ đi những thứ này lo lắng, chúng ta thân gia tính mệnh đều ở đây chủ nhân trong tay, chiến lực đề thăng, cũng có thể cho chủ nhân lớn hơn trợ lực." Có thể. Tề Thiên lần đầu, hắn thu hai người một luồng hồn phách sau đó, hai người sinh tử đều là tại hắn niệm động trong lúc đó, vậy không sợ bọn họ hội phản bội. Thang Long Đường là sát đổ, hắn đắc tội nhân càng ngày càng nhiều, ngày sau nói không ra sẽ cho Thanh Vân Tông mang đến một ít kiếp nạn, lúc này vì tông môn tìm thượng một ít trợ lực, ngày sau nếu có biến cố, cũng có thể ứng phó 124. Kiếm đạo chi đồ, kỵ có buồn phiền ở nhà, hắn đây cũng là tại Niên Bình Đường lui, xử trí bất sinh biến cố. Mấy tứ Thiên tu hồi thành tổ mục đích, một lần nữa thu nhập đan khí hải trong, hai gã nửa bước yêu vương sắc mặt phức tạp. Bọn họ hành hành yêu lĩnh ngoại vi, vì nửa bước yêu vương, chỉ là không muốn tiến nhập yêu lĩnh chỗ sâu chịu vài tên yêu vương khí, nếu không, dựa vào tu vi của bọn họ địa vị, làm sao hội ở chỗ này yêu lĩnh ngoại vi, lại thật không nở, một khi trượt chân, thành tù nhân. Sư Minh toàn bộ dị tượng tiêu thất, phế tích trong chỉ có một quả thần đan phun ra nuốt vào thần hạ, cái này kim hoàng thần đan nội ẩn một cổ lực lượng mạnh mẽ, cổ lực lượng này không ngừng cô động kim thổ quy tắc, thần quang rặng rỡ, kinh người dược khí táng rượt, mỗi một lúc đều tầm bổ sinh linh, khủng lộ như vậy dược lực, quả nhiên không hổ phá vương đan danh xưng là có thể trợ nửa bước yêu vương đột phá, uy liền yêu vương vị. Phá vương đan, vì vương phẩm thần đan, ngoại trừ trung thổ quỷ tộc ở ngoài, tứ vương đại địa chư cường đều có thể dùng, nửa bước long môn cũng có thể ta cái này trùng kích bán tiên vị, đánh phá ngày tâm, viên mãn tâm cảnh lao báo tử lúc này thần phục, cũng vì tế yêu giải thích nghi hoặc đứng lên, tề thiên mục quang phức tạp, lạc tại phá vương đan thượng, dựa theo cái này lao báo tử theo như lời, vân phi hơn phân nửa đã bị luyện hóa, cái này phá vương đan đã trở thành một loại khắc tồn đại. Nếu để cho hắn ngưng luyện đầy đủ quy tắc, linh sinh ra, uy vị đan vương liền lại là một gã nửa bước long môn cấp nhân vật. Chủ nhân, nếu không phải động thủ, cái này Đan Vương sẽ phải thành. Tề Thiên mảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, nửa nén hương đi qua, trong lúc yêu lĩnh ngoại vì, một ít hoang thú bị hấp dẫn đến, ngũ giai hoang thú cũng tới mấy đầu, đều bị lao báo từ hai người xuất thủ đánh giết, lấy thú đan. Ung ung nhất nhất giờ khắc này, phá vương đan quy tắc triệt để ngưng luyện, cũng là yên lặng xuống tới, liên phun ra nuốt vào thần hạ dược khí vậy dập tát, hóa thành một khối cao hoàng kim, kiên nhục thân thiết, đã không có phản ứng chút nào. Thế nhưng Tề Thiên sinh mệnh tinh khí không gì sánh được cường đại, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này Phá Vương đan chỗ sâu, to lớn dường như thần cổ lôi động vậy cơ quan nội tạng nhảy lên thành. Làm sao sẽ? Xích Lân yêu mãng này lão xà lộ ra hồ nghi sắc, đạo: "Chẳng lẽ là phá đỉnh cơ hội tới trước, cho nên cái này Phá Vương đan chỉ là giả đan?" Cũng không đúng, phun ra nuốt vào thần hà, khô một vùng xuân, đây là Phá Vương đan dấu hiệu, chẳng lẽ là vậy nhân tộc không chết. Tề Thiên mục thấu thần mang, sau một khắc, hắn tiến lên trước một bước, đưa tay đặt tại Phá Vương Dương đại đạo câu động, án kiếm thức rơi vào rồi cái này phá vương đan trung. Ông nhất nhất giờ khác này, tại tề thiên trong mắt, xuất hiện nhất phiến hoàng kim quốc gia, hoàng kim này quốc gia trùng, một ngụm hoàng kim thần kiếm nỡ rộ thần huy, phong mang tất lộ, cái này thần kiếm cao tới trăm trượng, kiếm thân trúc tiết rõ ràng, một cổ huyết mạch tương liên khí cơ tự này kiếm trung tán dật ra, bàng bạc tinh khí phư dũng, thu nạp kim thổ quy tắc, hoàng kim này quốc gia trùng, phong mang khí càng thêm tràn đầy, phong mang kim hoàng, động hư bí lý khi lên, có Cổ Sư Sơn, từng cái kim tiết tự long phụ phục đại địa, long lân như kiếm, can căn nhưng thật ra dựng thẳng, thấu phát xuất bén nhọn khí cơ. Sư huynh, Tề Thiên trong mắt rốt cục hiện ra một cái tiêu ý, huyết mạch tương liên, trước đây hắn tặng cho Vân Phi một giọt máu huyết, hai người huyết mạch tương liên, chẳng những tình như thủ tộc, cũng có thể xem như thân huynh đệ, huyết mạch chưa vẫn, liền có thể nói rõ. Vân Phi vẫn chưa nga xuống, tự Hoàng Kim quốc gia trùng, Tề Thiên cảm thụ được một cổ huyền ảo kiếm thế, vô biên quảng đại, chính là so với hắn thấy qua thần thông kiếm quyết ngoại phi tiên cũng không thua kém nhiều nhượng. Hôm nay xem ra, sư huynh sợ là vẫn chưa nga xuống, mà là chiếm được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa. Cái này chuyển thừa cường đại, bảo vệ hắn hồn phách bất diệt, càng là mượn cái này, phá vương đan dược lực đột phá gông cùng xiề xích, nếu là đầu kia địa long yêu vương dùng thân đan, sợ là chẳng những thành tựu không được yêu vương vị, một thân sinh mệnh tinh khí đều phải bị thôn phệ nhất không, bỏ mình đạo tiêu. Tề Thiên trong mắt tiêu ý cảnh tỉnh, xem ra chuyến này, ta là đi không? Trong mắt hắn thần quang chớp động, tướng cái này phá vương đan thu hồi, huyết mạch lực cảm ứng, phá vương đan trùng, vậy chuyển ra một phần thân cận hy tứ. Sư huynh một khi phá ra, sợ là quy tắc trực tiếp cô động, thấp nhất cũng là nửa bước long môn cảnh nhân vận, miễn là tâm cảnh viên mãn. Ta Thanh Vân Tông, lại là nhất đại bán tiên xuất thế. Chương 108, 4 niên. Yêu Linh nơi, Tề Thiên tái nhìn một lần cuối cùng, liền dẫn Lao báo tử hai người rời đi. Phen này Yêu lĩnh chuyến đi đại hữu thu hoạch, chẳng những chiếm được hai đại nửa bước yêu vương bảo vệ tông môn, còn hơn tìm về sư huynh Vân Phi, Tề Thiên có thể tưởng tượng, sợ là không dùng được mấy năm, hắn Thanh Vân Tông một môn hai nửa tiên, chính là nội tình không đủ, vậy đủ để tại Thiên cung trong thế lực ổn chiếm vùng Trung Du. Tề một đường đi, tại Bắc vực lục gia lấy động hư thần trận phản hồi Thanh này, lục gia gia chủ đồng hành. Đi trước Thanh Vân tông bái phòng một phen, Minh Băng đạo nhân tại Thanh Vân điện bày ra đạo đán, cùng với luận đạo thập này, thập này sau, Lục ra ra chủ cười to rời đi. Kiếm phong phía sau núi, hôm nay đã bị hoa vì cấm địa, trừ phi là Minh Kiến đạo nhân cùng Tề Thiên hai người chuẩn thành thủ, bằng không bất luận kẻ nào không được khi nhập, người vi phạm giết không tha. Tiên mục trước, Tề Thiên trưởng thân mà đứng, nhìn về phía tiên mục hậu ẩn nấp tám kiếm chỉ, hôm nay, phá vương đang bị Tề Thiên an trí ở trong đó, Vân Phi phá kẻ già, còn cần một ít thời gian, hai gã nửa yêu vương bị khuất phục, trông coi tiên buộc. Chính là Minh Kiến đạo nhân cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn trên giới quan sát Tề Thiên vài lần, cũng là lần đầu tiên thở dài, hiển nhiên, coi như tể Thiên sư phụ, hắn cảm thấy thật mất mặt, bất quá cũng may tảng đá xanh thượng mấy đàn tiên. Nhưỡng, hắn nhưng thật ra không có công phu bất kể tính toán nhiều như vậy. Từ nay về sau, đạo thể đạo nhân bình thường đến, trước đây cảm ứng được hai cổ yêu vương khí tức, hắn cũng là tâm thần cú sốc, bất quá, tại biết cái này hai đầu nửa bức yêu vương đều bị tể Thiên khuất phục sau đó, hắn còn kém điểm đóng quá khí đi, thân là Long môn bản tiên, hắn lần đầu tiên có chút thất thố. Hôm đó Đại say một màn, hắn liền bình thường đến kiếm phong phía sau núi, thứ nhất cùng hai gã nửa bức yêu vương luận đạo, vạn pháp quy tông, yêu đạo cùng pháp đạo ơn chứng, vô luận là Lao báo tử hai người, còn La đạo Tề lão nhân, đều là cảm thấy cảnh giới tinh tiến, Lao báo tử hai người cũng có chút hơi cảm thấy khái, tiểu tử kia cũng bị tể Thiên an trí tại hậu sơn, như vậy luận đạo thành tu thời gian, tuy rằng thiếu rất chóc, thế nhưng theo bọn họ, nhưng cũng là một phần khó được ân nhàn. Từ trúc lâm trong, Thiên nhất tâm nội đạo, bốn đạo âm dương đại đạo áp, hầu như mỗi quá hơn nửa tháng. hắn là được lĩnh ngộ một cái hành trúc đại đạo, bán năm trôi qua, Hắn một thân viên Mãn Đại Đạo, đã đủ đạt tới 22 điều. Linh khí rốc rách, tử khí nồng nặc, tử trúc lâm nhất phía yên lặng, thủy khí sinh hà, hóa sinh trở thành sự thật long, thần hoàng chờ một chút chứa nhiều thái cổ thần thú hình thể. Lúc này, Tề Tiên ngồi xếp bằng tại một gốc cây ngàn nằm tử trúc hạ, trong tay rõ ràng là một quả huyền hỏa thánh linh thạch. Thánh linh thạch phun ra nuốt vào linh hà, linh khí tựa hồ một tòa thần sơn vậy trầm trọng, bị Tề Tiên thác tại chủ tâm, tại đây mai chúng, binh, mặc dù chỉ là hạ phẩm chân binh, nhưng là từ tiên địa sinh thành, thập phần chân quý, chính tiên tiên đạo tài. So với vậy hậu thiên đạo tài càng mong muốn đạo. Tế Thiên ngưng mắt nhìn cái này Thánh Linh Thạch một lúc lâu, rốt cục lần nữa thu hồi, hắn trầm giọng nói, nguyên bản ta biết được đạo ra tứ đại đạo sổ, cửu vị cực, 49 thoát phàm, 81 viên mãn, 108 chu thiên, hôm nay đọc một lượt tàng kinh cắt chứa nhiều bản chép tay, nguyên lai like 108 chu thiên sau, còn có 365 đại chu thiên, 100810 đạo thành, 3000 đại viên mãn tam đại đạo sổ, đây là cái này tam đại đạo mấy quá mức. Huyền ảo, vô tận tuế tới nay, các loại thần thông binh pháp Đều khó khăn lấy tại cảnh giới thượng đạt trí như vậy tần số, càng nhiều hơn còn lại là lực lượng biến thành số ảo, không biết trong thiên hạ có bao nhiêu nhân chạm đến như vậy đã mấy, lại đạt tới, hệ mấy cái cảnh giới. Dừng một chút, tề thiên lần nữa nói, vốn có, ta từ lâu có thể độ tử tiêu thiên lôi kiếp, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ đến, cũng phải cần chậm lại vừa chậm, hôm nay, ta viên mãn 22 điều đại đạo, cự ly 49 thoát phàm thượng kém 27 điều, 81 viên mãn thượng kém 59 điều, 108 chu thiên thượng kém 86 điều, lấy ta 4 đạo âm dương đại đạo tốc độ, mỗi viên mãn một cái đại đạo Âm Dương Đại Đạo càng thêm viên mãn, linh ngộ tốc độ cũng sẽ tăng. Hôm nay, ta lần nữa lĩnh ngộ một cái hành trúc đại đạo, không sai biệt lắm cần hơn nửa tháng, 49 thoát phẩm, không sai biệt lắm còn cần không được 2 năm, 81 viên mãn, ngược lại chỉ cần 3 năm rưỡi, 108 viên mãn, càng là chỉ cần 4 năm rưỡi tả hữu. Tái trầm âm chỉ chốc lát, Tề Thiên gật đầu nói, ta liền đợi đến 108 điều đại đạo viên mãn, tái trùng kích kiếm phách cảnh, thành tựu tiên tiên âm dương kiếm cốt, đến lúc đó tái ngộ đại đạo, 365 đại chu thiên lục, kích kiếm phách thất kiếm cảnh. Thành Cựu Long môn kiếm tiên, bất quá, Lục Đại Thiên đỉnh tương ứng đại đạo, tinh thâm ảo diệu, bài danh tại 3000 đại đạo trong đã ở tuyệt đối hàng đầu, đáng tiếc, tử đế huyết mạch bất thuần, vô pháp kế thừa tử. Ra đại đạo, Lục Đại Thiên đỉnh đại đạo, trước đây ta âm thầm thu huyết mạch của bọn họ, bất quá được ngũ điều, cái này ngũ điều tinh thâm chỗ, ta lấy âm dương đại đạo cũng không cách nào thôi diễn nhiều ít, chỉ có chờ sau đó âm dương đại đạo linh n. gỗ làm sâu sắc sau đó đi thêm tìm hiểu. Nhất niệm điểm, thiên đi ra từ trúc lâm, hắn đi tới cựu phòng, lấy mạch đệ tử mạch vi dẫn, Tổng cộng thu 480 điều đại đạo mầm mống, hơn nữa hắn một thân 55 điều hành trúc đại đạo, hôm nay hắn thân kiêm 535 điều hành trúc đại đạo, ngũ đại thiên đỉnh đại đạo lưu đến cuối cùng, hắn có thể tìm hiểu thì còn lại 580 điều, tam điều Phật môn đại đạo, cửu điều yêu tộc đại đạo ngoại trừ, tại hắn trùng kích Long môn kiếm tiên trước, nhưng cũng đầy đủ tìm hiểu, mà đợi đến hắn tấn chức đến lúc đó, sợ là đại đạo mầm mống lại tăng ra đến không hết. Đây là thủy ma công phu, hắn có âm dương đại đạo, vì đạo chi căn bản, một đạo chi tổ đều không cầu được đại đạo chi cơ, trong thiên hạ Vậy chỉ có hắn có thể như vậy nạp thiên hạ đại đạo cho mình sử dụng. Từ nay về sau Tứ Nhiên, Đông Tổ đại địa như trước ngày nhuốm máu, chỉ là đại địa thượng mất đi Tể Thiên thân ảnh, bất quá nhưng không có nhân lại đem hắn không nhớ, trẻ tuổi, nhất đại vương giả, đủ để lệnh tất cả nhân nhớ kỹ hắn. Tứ niên Nhiên lặng, vậy lệnh rất nhiều người suy đoán, Tể Thiên tu vi tới cùng đạt tới một bước kia, Đông thổ đại địa lúc có lồn đãi, nói cho mọi người số sao? Mà cái này Tứ Thâm Nhân Nguyệt, Thanh Vân Tông còn lại là nội tăng mạnh, nhập môn thập đại đệ tử đều là đã đi vào chính đồ, phần lớn đều đi vào thức thần cảnh, kiếm phong thượng Bất tỏ thiên phong, gần nhìn danh kiếm phong đệ tử, cũng có gần nửa bước chân vào kiếm thái cảnh, tứ nhiều năm, thần không vậy tự nhiên miên thủy vân thành nhất thợ một ngôn đồng, lớn lên thành kiếm phong thập thất đại đại sư huynh. Đương nhiên, thần không tư chất vốn chỉ là giống nhau, thậm chí tại toàn bộ kiếm phong đã ở cuối cùng nhóm, chỉ là Tề Thiên hao tổn đi một giọt máu huyết vì hắn quá huyết tục mạch, lấy Tề Thiên hôm nay huyết mạch so với năm đó vì Vân Phi quá huyết lúc lại là bất đồng, sinh sôi chế tạo ra một cái thuần kim thân thể, thậm chí có vài phần tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể quan ngoại giao, mặc dù không có sinh ra tiên thiên kiếm khí nhưng cũng lệnh thần không thành tựu ngũ thành long tích, không có du ngoạn sơn thủy thăng long bảng, liền có long mạch số mệnh. Gần 5 năm lúc nguyệt, ở Minh Kiến đạo nhân mai hạ, thần không thành thập thất đại tứ nhất đánh phá gông cùng xiển xích, đột phá đến kiếm thai hậu cảnh kiếm giả, bất quá, đột phá lúc, vậy tao ngộ rồi lôi kiếp, tuy rằng không bằng Tề Tiên năm đó, cũng là lục trọng nguyên lôi kiếp, kiếm giả một khi đánh phá gông cùng xiển xích, liền cần tiếp nhận thiên phạt, muốn độ lôi kiếp, theo âm đại mãn, Minh Minh chồng, hắn thấy được nhất vài thứ, tuy rằng không rõ, lại mơ. Hô hiện ra một kia quy tích, hay là này phương tiên địa cắt dấu kinh thế chi mê. Đặc biệt ngày trước kiếm mộ, giờ này ngày này, Tề Thiên coi như là có chút kiến thức, cự tuyệt không có chỗ nghe nói, hắn cũng có suy đoán, có phải là hay không cận cổ kiếm đạo sung dốc, cho nên rất nhiều kiếm tông truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, kiếm mộ vừa nói, hắn hỏi tham qua Minh Kiến đạo nhân, Minh Kiến đạo nhân đề cập, kiếm mộ, thượng của một ít đại kiếm tông, mai táng tiền bối tổ tiên tàn kiếm chỗ, liền vì kiếm mộ, hôm nay gần cổ đại điện, sợ cũng chỉ có tứ đại kiếm đạo thế gia có, còn lại nơi, sợ là đã rất khó gặp được. Bất quá hôm nay, Yêu nhưng cũng biết Như vậy vượt qua thế giới đại ẩn bí, lấy hắn lúc này tu vi còn hơn là xa xa không đủ, căn bản không có tư cách chẳng đến. Hắn nghĩ đến tiên cổ trong truyền thuyết tiên môn, trong truyền thuyết, tiên đạo chi tổ có thể đăng thế lộ, một khi mở tiên môn là được vũ hóa thành tiên, tiến nhập trong thần thoại tiên giới, mà Tây Thiên Phật thổ cũng có Phật giới thần thoại, Nam Hoàng vị yêu giới, Bắc Hải vì ma giới, trung thổ còn lại là Cửu U Minh giới. Tề Thiên suy đoán, hay là một đạo chi tổ có thể chạm đến như vậy ẩn bí, mơ hồ đã từng cổ trung hoa Trung Quốc, để lại bọn họ truyền thuyết. Không nói đến, cái này từ năm trôi qua Tiệ Tiên một thân đại đạo, đã đủ viên mãn 95 đạo, chỉ chiến lệch thập tam đạo, là được đủ 108 chu thiên số, trùng kích kiếm phách cảnh, cái này từ năm trôi qua, chỉ niên tế qua đi tháng thứ nhất, Đông Tổ Thần Châu liền lại tới Phong Vân. Báp vực Tam Đại Thiên Đình, nguyên gia, linh gia thậm chí đạo gia Tam gia thiếu tiên chủ xuất thế, bọn họ cho thấy kinh thế chiến lược, một thân tu vi, đều là nhập nửa bước long môn cảnh, hôm nay xuất thế lực lẫm, muốn viên mãn đạo tâm, thành tựu bán tiên vị. Đây là một hồi đại địa chấn, ba gã thiếu tiên chủ xuất thế sau đó, chỉ mấy ngày, liền danh truyền đông thổ. Thình lình lại là Tam Đại Vương giả nhân vật, viện không phải là năm đó Ngọc Trung đỉnh 6 người có thể so với, có nhân suy đoán, nếu là trước đây đi trước yêu vực kim thiên Phật tử trở về, Tứ Thâm Nhân Nguyệt, khả năng đủ để cùng ba người nhất chiến, bất quá cũng có chút mê hoặc, bởi vì Tam Đại thiếu tiên chủ xuất thế sau nửa tháng, liền chém giết ba gã nửa bước Long môn, không, có ai đi. Qua nhất chiêu, chấn kinh thiên hạ, vi danh nhận ẩn tán hướng tứ phương đại địa. Ba người đều là cho thấy cái áp cùng thế hệ chiến lực, mơ hồ có vấn đỉnh hoàng giả vị dấu hiệu, bất quá năm xưa Tam Đại Vương bị Tề Thiên chân sát, hồn phách quay về Tam Đại Thiên đình. Đến nay chưa xuất, Tiêu Giao Vương bị chư thế lực truy sát, cũng là mai danh ẩn tích, Bác vực kiếm đạo Tây môn gia thị thế trong năm, có kiếm tổ dị tượng truyền nhân, cũng là ẩn nấp không ra, ra, gia chi thể thiên ẩn tu thành vân tông, Diệp gia Diệp Nam Thiên vậy bế quan không xuất ra, trong lúc nhất thời, Đông tổ thần. Châu, trẻ tuổi không người dám anh ba người chi phòng, tiền bối cường giả vậy tránh lui, thái thượng cấp nhân vật đều là sợ hãi, trừ phi là thái thượng tôn giả cấp cường giả, Long môn bán tiên, nửa bước Long môn cũng phải bị sinh sôi trấn tử. Đây là kinh người một đời, thượng cổ thịnh thế đã triệt để hiện hiện, rất nhiều đạo giả cảm thán. Bọn họ cảm nhận được tu giả như cầu Tuyế nguyệt, trẻ tuổi uy thế quá thịnh, cái áp lao trung thanh tám mối, tựa như Nguyên, Linh, Đạo Tam gia thiếu tiên chủ, lực một người, đã đủ để phá vỡ địa phủ thế lực, chân chính đạt được, lấy lực một người, có thể địch nhất tông cảnh giới. Chương 109, Chấn Cung chi binh. Thang Long bảng sát đổ, nhuốm máu đường, hôm nay đã xanh, đã có Cửu đại vương giả. Cửu đại tiên đỉnh, Lục gia thiếu tiên chủ, Thượng cổ tạo hóa đạo tôn, tháng Thiên, cơ chuyển nhân tiêu giao vương, Thanh Vân tông thiên, kiếm đạo Diệp gia đương đại thiếu chủ Diệp Nam Tiên. đại vương giả Hôm nay còn xuất lại một vị chưa xuất thế, đương kim Đông thổ Thần Châu, chứa nhiều đạo giả ngoại trừ Đàm luận Tân xuất thế Tam đại thiếu tiên chủ ngoại, chính là suy đoán cái này một tên sau cùng vương giả, tới cùng hội rơi xuống người phương nào trong tay? Chư Thiên cung, chư Địa phủ, còn giữ lại Tam đại thiên đỉnh, nhiều người hơn coi kỹ, còn là Tam đại thiên đỉnh, hay là một tên sau cùng vương giả liền muốn theo Tam gia trong sinh ra. Tứ Thâm Liên Nguyệt, Đông Tổ Thần Châu thay đổi bất ngờ, ngày trước Lục Cương đã trừ khử Vô Tung, nhưng thật ra là một gã Bạch Phát Ma nữ hiện thế, nghe đồn cô gái này dung mạo độc nhất vô nhị. Phàm La Từng có gặp mặt một lần giả, vô luận tu vi cao thấp, mấy ngày hậu đều là ham vào ma chúng trong. Cái này Bạch Phát Ma nữ tựa hồ cùng Cựu Đại Thiên Đình khá không hợp nhãn, Tứ Thâm Nhân Nguyệt, Cựu Đại Thiên Đình, có chừng 4 gã thái thượng tuân giả, mấy chục gần trăm tên thái thượng trưởng lão bỏ mạng ở hắn trên tay, bỏ mình đạo tiêu, luân hồi chuyển thế đều không có cơ hội, mà hắn hành tung quỷ bí, thường thường trốn vào động hư trên thế giới, không người nào có thể truy tung đến hắn tung tích. Thanh Vân Tông. Tứ năm trôi qua, Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận chủ tiễn, đạo<td>đệ đạo nhân tự mình xuất thủ, dấu vết hạ đại đạo quy tác. Mỹ Thanh Vân tông cương vực, đủ che thiên lý nơi, đại địa trồng, thể thiên đánh vào tam điệu bổn nguyên long khí, cùng ban đầu Thanh Vân tông linh mạch dung hợp, hóa thành một cái hơi nhỏ long mạch. Long mạch tuy nhỏ, lại là căn cơ, bổn nguyên long khí vi dẫn, nghìn năm vạn năm sau đó, Thanh Vân tông khí tượng có thể tưởng tượng, đây là lợi tại thiên thu đại công. Từ trúc lâm hoàn toàn yên tĩnh, ở đây chính thể thiên thầy cho ba người tinh sá chỗ, cũng là kiếm phong linh khí hội tụ nơi, trước đây đánh vào tam khí nhập linh mạch, long mạch gần nửa thân thể đều là đi qua kiếm phong, tầm bổ cái này nhất phiến từ trúc lâm, ngày sau kiếm phong đạo kiếm chi tài cũng là không cần có bao nhiêu lo lắng. Một ngày này, một đạo thanh sắc ngọc lệnh rơi vào Tử trúc lâm, Tề Thiên chấn động rất xuống một thân thần lộ, đi ra Tử trúc lâm. Sư thúc, sư thúc mạnh khỏe, kiếm phong thượng, chỉ có không được trăm người, cũng là chứa nhiều kiếm phong đệ tử trong, tu vi chiến lược mạnh nhất đệ tử, bắt tọa bên phòng, cùng Minh Kiến đạo nhân khi thị hiện thân chỉ địa bất động, Tề Thiên còn lại là mỗi tháng tiêu tốn nửa ngày rảnh kiếm, những đệ tử này đối với hắn không gì sánh được kính nghệ, tôn sùng không gì sánh được, dù cho mọi người chúng có một chút sống quá tuyế thậm chí còn tại thượng Vậy không, có chút nào tự giữ ý, bởi vì bọn họ đều biết. Hiểu, bọn họ cái này một vị tề sư thúc, danh chấn đông thổ, phóng tới toàn bộ tông môn trong, ngoại trừ quanh năm tọa quan lão tổ tông ở ngoài, sợ là không ai bằng. Lấy 16 đại thân phận, vẫn đỉnh tông môn đệ nhị cường giả, không người nào dám bất kính, cũng không có ai có thể sinh ra mảy may ngạo khí, bọn họ cũng đều biết, chính mình không có tư cách. Sư phụ. Thần không đi tới, hắn một thân bạch sắc kiếm bào, vóc người tu trưởng, mày kiếm mắt sáng, tóc đen như mực, trước đây thiếu niên đã triệt để trưởng thành, tuy rằng chỉ có 15-16 tuổi. Thế nhưng một thân khí độ, cũng là không hổ tại đại sư huynh thân phận, thân thuận phong mang, nhất cử nhất động, có ẩn ẩn sinh ra quý củ. Tên đệ tử này, Tề Thiên cũng là hết sức hài lòng, không phải cái khác, một phần ý chí, cũng là không thể so hắn được, thậm chí so với hắn trước đây càng thêm cần cụ, chuyên cần bất đuổi, một phần kiếm đạo linh ngộ, so với hắn vậy mảy may không kém, mặc dù chỉ là kiếm thai hậu cảnh, lại ẩn ẩn có thân dung kiếm vận dấu hiệu, sợ là đột phá đến kiếm hồn cảnh, vậy không dùng được dài hơn lúc nguyện. Là ngươi bộ đại sư huynh lại tới. Tề Thiên tử tiểu phi tiếu, tứ năm trôi qua, Năm đó bị minh băng đạo nhân đưa vào chuyển thừa nơi mọi người đều đã trở về, bất quá những thứ này lúc nguyệt, ngoại trừ bộ thanh tiên từng tới tìm qua hắn, còn lại nhân, lại đều là tránh mà không kiến. Bất quá coi như là bộ thanh tiên, trong ngày thường đến, vậy chỉ là đòi uống rượu mà thôi, về phần giao thủ nói đến, cũng là chưa hề nhắc tới. Mà tự bộ thanh tiên trở về sau đó, bộ thanh vân cũng là bế quan tính tù, tứ năm trôi qua, không thấy ra quan, rất nhiều người đều đoán được nhất vài thứ, cũng là không còn ai nhắc tới. Thần không hành lễ, đạo, bộ thanh tiên đại sư uống lưỡng tử chúc liền rời đi Nói sư phụ ngài tính tu, liền không quấy rầy. Tề Thiên lật đầu, Vân Phi còn ở tán kiếm chỉ tiến hành lò xác, Minh Kiến đạo nhân trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vũ, bình thường một người đi ra ngoài tìm rượu, thỉnh thoảng trở về, chí phía sau núi cùng hai gã nửa bước yêu vương lò đạo, thời gian cũng là tiêu xái không gì sánh được, thích khí phi thường, nếu không phải là có bộ Thanh Thiên khi thì đến, Tề Thiên cũng là chỉ có thể một người uống rượu giải sầu. Tức khắc, Tề Thiên giẫm trận tại chỗ hư không, số tức sau đó, liền xuất hiện ở Thanh Vân phong đỉnh, rơi xuống Vân trước điện. Tê sư thúc, hai gã thủ vệ thập thất đại đệ tử bài kiến đều là cửu phong tân tấn đệ tử, tu vi không sâu, này đây bị an bài làm một ít tạp vụ, trí đại, thậm chí một ít tiền bối thập thất đại đệ tử đều là đang ngồi quan, bọn họ tu vi ngày sâu, bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo, bình thường cần bế quan nhắc tới thăng cảnh giới, vậy có một chút ra ngoài du lịch, giao hữu luân đạo. Hôm nay Thanh Vân Tông, chính danh phủ kỳ thực thiên cung thế lực, phương viên mấy vạn giằm nơi, gần thập gia địa phủ thế lực, đều là tại Thanh Vân Tông dưới, hôm nay Thanh Vân Tông đệ tử xuất hành, vô hình trùng, đều là tài trí hơn người, mà Thanh Vân Tông tân chức cung thế lực, đối với đệ tử bồi dưỡng càng thêm coi trọng các loại linh thạch thần đan, đều tận hết sức lực địa phong thuật, chỉ phải hoàn thành tông môn phái một ít nhiệm vụ, liền có thể được. Ngay đây, hôm nay mấy năm trôi qua. Thanh Vân Tông đệ tử cùng thế hệ tu vi, cũng muốn bị cái khác địa phủ thế lực cao hơn một bậc. Tiến nhập Thanh Vân Điện, Minh Băng đạo nhân cũ người đã đang ngồi, chính là ngày xưa không thấy hình bóng Minh Kiến đạo nhân, lúc này cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Đạo thể đạo nhân hôm nay là trung niên hình dáng, nhìn qua ngược lại càng giống như là văn bối, bất quá hắn khí tức bên thầm, quy tắc ngưng luyện thể, ngồi ngay ngắn ở Minh Băng đạo nhân bên người, bán tiên uy nghi hiện ra hết làm một ít thái thượng trưởng lão đều ngưng mắt nhìn, mặc kệ quan sát hắn đạo thể, không khác. Quan sát quy tắc, đối với bọn hắn tìm hiểu quy tắc có rất lớn giúp ích. Đây cũng là thiên cung thế lực nội tình, bọn họ chẳng những nội tình tâm hậu, còn có bán tiên cường giả tọa chấn, nhất danh bán tiên cường giả mỗi ngày quan sát, truyền đạo thụ nghiệp, tại sử dụng chân chính đỉnh phong chiến lực có thể mỗi một đại truyền thế cho tới, không để lãng tuyệt. Lúc này, Tề Thiên bước vào thanh vân điện trong, hôm nay, hắn một thân đại đạo viên mãn 95, âm dương đại đạo vượt qua đạo sổ cũ cực, 49 pháp phẩm, 81 viên mãn đã mơ hồ sinh ra đại đạo hình thức ban đầu, lúc này Tề Thiên đi tới, tuy rằng bộ pháp mềm mại, thế nhưng lúc này thanh vân điện trong mọi người, người nào không phải thái thượng cấp nhân vật, đại đạo lĩnh ngộ đều là đã sâu tận hư thủy, hoán sinh đạo cốt, ở trong mắt bọn hắn, Tề Thiên mặc dù chỉ là bước chấm đi tới, lại có chứa một cổ không rõ thần vận, cái này thân phận tựa hồ dung nạp thiên địa, tại trong lòng mỗi người, đều sinh ra một cổ lạ âm, liên cùng bọn hắn một thân đại đạo, đều tốt tượng bị áp chế giống nhau, tựa hồ vạn pháp chiêu tông, giống nhau, không dám sinh ra mảy may làm trái ý. Tê tiểu tử, cảnh giới của ngươi lại tăng lên Đạo thể đạo nhân mục quang cũng có chút lưng trọng, đạo, ngay cả ta vậy nhìn không ra của ngươi kiếm đạo, cảnh giới nhập hóa, nếu là bước vào kiếm phách cảnh, nửa bước long môn sợ cũng khó mà làm sao. Minh băng đạo nhân vậy mở miệng, ngươi yên tâm, thánh linh thạch, bên trong tông đã có một ít đường lối, không dùng được nửa năm, liền có thể tới tay. Đa tại trưởng giáo sư bá. Tế thiên hành lễ, lấy hắn hôm nay đại đạo linh ngộ, tuy rằng đã không cần kim hành thánh linh thạch là được đột phá kiếm phách cảnh, thế nhưng ngày sau tu hành vẫn có cần, nhiều hơn một khối thánh linh thạch, cũng có thể bất đi hắn một ít lúc nguyệt, có thể tĩnh tâm tu luyện, vẫn đỉnh đỉnh phong. Thanh Vân Điện trong, gần 40 tên thái thượng trưởng lão đều là lặng lẽ, không có ai lộ ra bất mãn sắc, thân là thái thượng trưởng lão, bọn họ biết Thanh Vân tông thứ trọng yếu nhất, năm xưa, bên trong tông nhiều hơn nửa bước chân binh, bọn họ ở đây mọi người chung, thì có mấy người được hắn một, còn có một chút đúc luyện đỉnh cấp đạo tài, hoặc nhiều hoặc ít, luôn có người lấy ra một ít, hướng chi tam điều bổn nguyên long khí, bọn họ ở đây càng là mọi người đều biết, chính là một cái, để đủ để đổi lấy một quả thánh linh thạch, thậm chí còn có chút vượt lên trước, đổi được địa phủ thế lực, chính là dốc hết nội tình, cũng muốn đổi lấy một đạo Bởi vì này quan hệ đến chứng phải đại đạo. Toạ, cứ việc Tề Thiên chiến lực kinh người, mơ hồ thành vi Thanh Vân đệ nhị cường giả, thế nhưng bối phần thượng, hắn như trước đại đệ tử, này đây ngồi trên Minh Tiễn đạo nhân đầu dưới. Ung ung. Thanh Vân Điện đại môn khách khính, điện trong khung đỉnh thượng, sổ cái đầu người lớn dạ thần châu nỡ rộ thanh huy, giống như sổ vầng trăng sáng treo cao trên đó, trong đại điện nhất phía minh hoàng, thần quang chậm chậm, giống như thần vực. Minh Bang đạo nhân mở miệng, nửa năm sau, Chư Thiên cung thế lực tụ tây vực thiên cung bảng mở lại bài danh, lấy chi binh luận đạo, cung bảng mỗi trăm năm vừa mở. Ta Thanh Vân Tông may mắn lần đầu tiên gia nhập trong đó, lại không thể rơi thành hình danh, cho nên, cái này trấn cung chi binh, mong rằng chư vị có thể có chút đề nghị, lúc nguyệt không nhiều lắm, chỉ có nửa năm quan cảnh. Liên Hoa phong phong chủ thanh liên đạo cô mở miệng, chư thiên cung thế lực 40 có 8, hôm nay hơn nữa ta thành Vân Tông, còn lại là 49 tọa, ngoại trừ 36 thiên cung ở ngoài, chính là thập tam tọa thiên cung thế lực, thập tam tọa thiên cung thế lực, không có khả năng có vô lượng thành binh, bằng không 36 thiên cung số, thì phải có chỗ đổi chủ, mà 36 thiên cung cũng có vài tòa thiên cung không có vô lượng thánh binh, hoặc là tại vô tận trong năm tháng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đánh toái thậm chí đánh rơi, cái này thiên cung, hơn nữa mặt khác thập nhị tọa thiên cung thế lực, trấn cung chi binh tối đa cũng chính là thượng phẩm chân binh, cho nên, ta Thanh Vân tông cần đúc luyện ra một ngụm thượng phẩm chân binh, liền đủ để tại Tây vực hoàng cung đệ. Thế chân, thượng phẩm chân binh. Đạo thể đạo nhân như mày, hắn mới vào long môn cảnh, muốn luyện chế thượng phẩm chân binh, sợ là lực không thể bắt được, chính là có thể luyện chế, chỉ cần nửa năm lúc nguyệt, sợ vẫn có khiếm khuyết. Trưởng giáo sư huynh Vì sao hôm nay mới nhận được tin tức?" Liệt Dương phong chủ mở miệng, hắn nghi ngờ nói, "Như vậy một chút chuẩn bị cũng không có, lẽ nào trong đó có huyền cơ gì sao?" Minh Bang đạo nhân gật đầu, hắn cười khổ nói, "Đây là từ Tiêu cung nhất danh thái thượng trưởng lao chuyện tới tin tức." Nói đến đây, hắn nhìn Tề Thiên liếc mắt, nhìn thấy Tề Thiên thần sắc bất động, liền tiếp tục mở miệng. "Cái này trương vốn có hơn 6 điểm liền, khởi điểm hệ thống sai lầm, vô pháp lên đất liền, kéo đến bây giờ, mọi người thứ lỗi, tương lai canh tư bạ phát, ngoài ra, thập bộ đáp lại một ít sách lậu bạn đọc, thập bộ từ không có nói qua nải chu bảy ngày toàn bộ bạ phát." chỉ nói quá tuyển hai ngày canh tư bạ phát, nhất là buổi thiếu, hay là thời gian rất lâu không có bạ phát, bạ phát một cái, thập bộ vốn định bình tĩnh, vẫn là không nhịn được nói ra, hy vọng khẩu hạ lưu đức sao? Có mấy lời, đã. Thương người rất nhiều. Chương 110, đại đạo kiếm trung. Trấn Cung Chi Minh. Chính thiên cung thế lực mạnh nhất tiên binh, cũng là trấn áp số mệnh trọng bảo, nửa năm sau, Tây vực hoàng cung, thiên cung bảng mở lại bài danh, lấy trấn cung chi binh luận đạo, không phải thiên cung thế lực, căn bản khó có thể giao thiệp với chúng đó. Sở dĩ tại nửa năm trước tài nhận được tin tức cũng là Chư Thiên Cung thế lực đối với Tân Tấn Thiên Cung thế lực suy tính, vừa qua, liền tướng được Chư Thiên Cung thế lực thừa nhận, phải nhập Thiên Cung bảng, không độ được, liền bộ mặt quét rác, cần đợi lát nữa trong năm mới có thể lần nữa tranh đoạt Thiên Cung bảng bài danh. Đặt chân Thiên Cung bảng, chỉ ít cần giỏi hơn cuối cùng thượng, nếu là Tân Tấn Thiên Cung thế lực ở vào cuối cùng, liền tướng bị đá ra Thiên Cung bảng, tại Đông Thổ thần châu, chỉ có Thiên Cung lực, cũng không Thiên Cung tên. Minh Băng đạo nhân nhất nhất giải thích, thanh vân điệt trồng, bầu không khí có chút Nói như thế, nếu là cửa ải này ta trách Vân Vũ không độ được, liền không tính là là chân tránh thiên cung thế lực. Từ Lôi Phong chủ mở miệng, hắn trầm giọng nói, cứ như vậy, một ít chỉ có thiên cung thế lực mới có thể giao thiệp với lĩnh vực, ta Thanh Vân tông nếu là không có thiên cung tên, sợ là chư thiên cung thế lực sẽ không dễ dàng nhả ra. Không sai. Minh Băng đạo nhân cười khổ, cho nên ta chịu tập chư vị đến đây, chính là thương nghị cái này trấn cung chi binh, tới cùng phải làm thế nào được vi. Không biết đạo tể sư bá có thể có ý kiến gì. Lúc này, tê Hà Phong chủ mở miệng, Thanh Vân điện trong, phần lớn nhân ánh mắt đều là rơi xuống đạo tệ đạo nhân trên người. Trấn cung chi binh Nếu có thể đủ chấn áp tiên cung thế lực số mệnh, thấp nhất cũng muốn là chân binh thần khí, chân binh thần khí, nội ẩn đại đạo quy tắc, chỉ có Long môn bán tiên mới có thể đúc, này đây, bất luận làm sao, cái này trấn cung chi binh, đều muốn đạo thể đạo nhân tới động thủ mới được. Thở dài nhất thanh, đạo thể đạo nhân đạo, hạ phẩm chân binh, ta đã dựng dục xuất một nguồn huyền băng tấn kích, bất quá, ta hôm nay cũng chỉ là Long môn nhất trọng tu vi, thượng phẩm chân binh, chỉ có Long môn thất trọng đã ngoài, quy tắc lĩnh ngộ trí thất trọng cảnh giới mới được đúc. nửa năm luân phẩm chân binh, chính là trung phẩm chân binh ta cũng khó mà đúc. Đạo Tể đạo nhân lời vừa nói ra, chứa nhiều thái thượng nhân vật đều lộ ra vẻ bừng rỡ, kể từ đó, nửa năm sau, bọn họ Thanh Vân tông không phải muốn thất bại thảm hại. Nửa nén hương đi qua, như trước không người mở miệng, nhưng thật ra Tể Thiên chú ý tới, sư phụ hắn Minh Kiến đạo nhân cũng là ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc bất biến, trong lòng hắn đoán được nhất vài thứ, cũng là chưa từng mở miệng. Một nén hương đi qua, Minh Kiến đạo nhân rốt cục mở miệng, "Ta có nhất pháp, hay là có thể được?" "Cái gì?" Đạo Tể đạo nhân cũng là cả kinh, "Đạo, Minh Kiến sư điệt, có pháp có thể đúc binh." Chư thái thượng ánh mắt tụ vào Minh Băng đạo nhân tám người cũng là ngưng lại một quang, chỉ thấy Minh Kiến đạo nhân tụ thủ vung lên, một ngụm phong cách cổ xưa kim sắc đại trung xuất hiện ở trong đại điện. Cái này kim sắc đại trung ở trên hư không chìm nổi, không thấy mảy may hành trúc linh khí, cổ pháp vô hoa, lại có một đạo cổ xưa trung âm tại trong đại điện vọng lại, trung thân không có nửa điểm đạo văn, tựa như một ngụm thông thường tam phẩm đạo khí, không, có nửa điểm thần dị chỗ. Bất quá, ở đây đều không phải là người thường, thái thượng cấp nhân vật nhãn lực sao mà được, ngoại trừ Thiên mới xuất mà đứng chi niên, người không phải kiến thức uy bác. Chốc lát lúc đó, liền có nhân kinh hô thành tiếng phải ung thân thiết. Lại là loại này thân thiết, nghe đồ chung, Tây vực Thiên Cẩm cung liền có một nguồn chúng phẩm chân binh, gọi là Thiên Âm Cẩm, bị ra chỉ tam điều đại đạo quy tắc, nhất tệ dẫn động, chính là thông thường thượng phẩm chân binh cũng có thể chống lại. Lúc này, chỉ thấy Minh Kiến đạo nhân gật đầu, "Đạo, đây là sư điệt mấy năm này du lịch lúc ngẫu nhiên tự một chỗ đạo tạng trùng đoạt được, thỉnh nguyên chủ nhân di thư nói, cái này khẩu toái âm thần trùng, chính hắn ngẫu nhiên được một khối tự động hư thế giới phiêu lưu ra toái âm thần thiết làm bằng, muốn ngưng luyện đại đạo quy tắc vào trong đó, thành tựu chân binh, đáng tiếc, hắn chọn đời số phận Trung quy không thể chứng phải đại đạo, cái này khẩu toái âm thần chung vậy liền là gì? Lưu Lai, like. thực sự cơ duyên. Là ta thành Vân tông số mệnh. Minh băng đạo nhân đạo, toái âm thần thiết, tồn tại ở 3000 đại đạo bên trong, âm ba chi đạo, thuần túy dung động, lại cũng không bất luận cái gì một loại đại đạo, nhưng có thể dung nạp bất luận cái gì một loại đại đạo, phát sinh đại đạo thần âm, cái này thần âm chẳng những phá hủy thân thể, càng có thể hủy diện thần hồn, chỉ cần chỉ là cái này toái âm thần thiết, là được tương đương với một cái dị bảo. Chính là, đạo tệ sư bá chỉ có một loại đại đạo quy tắc, chính là quán chú cái này chung thôi cũng bất quá chỉ là một ngụm hạ phẩm chân binh, nhiều lắm miễn cưỡng có thể so sánh với thông thường trung phẩm chân binh. Nhất danh thái thượng trưởng lão mở miệng, đã thấy đạo thể đạo nhân lắc đầu nói, cũng không phải là một loại ta thanh vân tông còn lẫm chủng. Còn lưỡng chủng. Lúc này, mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút mục quang liền rơi xuống tể Thiên trên mình. Hít sâu một hơi, đạo thể đạo nhân đạo, nửa năm này lao đạo làm hết sức, có thể làm được một bước kia, liền nhìn cái này thiên ý. Kiếm phong phía sau núi, tể Thiên ba người xuống hạ, thanh trong đầm, một đầu xích lân yêu mã ngẩng đầu. Hóa thành nhất danh xích bảo đạo nhân, lao tử vậy hóa thành nhất danh thanh bảo đạo nhân, hai người tại kiếm phong phía sau núi thanh tu tứ niên, nhiễm đạo tước, nhưng thật ra là có vài phần tiên yêu hợp lưu dấu hiệu, nếu là chân có thể đạt được như vậy cảnh giới, chính là mở dung hợp tiên đạo, chứng phải yêu vương vị cũng là dễ dàng. Ô nhất nhất. Tiểu tử kia thoáng cái nào tới thể thiên trong ngực, nó vẫn là tử hỏa thần hổ răng giáng, thân phận của Diệp Tiên, thể thiên tạm thời không muốn bại lộ, hay là ngày sau còn hơn chỗ hữu dụng. Nhưng thật ra trước đây đầu kia bị tiểu tử kia khuất phục tứ địa hỏa thần hổ, hôm nay thành hai gã nửa bước yêu vương đệ tử, Bước vào linh đạo, thuế đi thu thân, biến thành nhất danh thanh niên đạo nhân. Cần hai vị trợ ta giúp một tay. Đạo Tể đạo nhân vậy không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Lão báo tử nhếch miệng cười nói, cần phải làm cái gì đạo hữu cứ mở miệng. Những ngày qua, hai gã nửa bước yêu vương cùng đạo Tể đạo nhân luận đạo, nhưng thật ra kết một ít giao tình, hơn nữa Tể Thiên đến, bọn họ tự nhiên không khỏi đáp ứng. Tiếng âm thần trung chìm nổi, mơ hồ có thần âm hưởng lên, chỉ là đồ có thể xác, không có nửa phần lý năng. Loạng Đạo Tể đạo nhân lật trưởng chụp được, cái này thần trung nổ, vô hình trùng nhất cổ phái nhiên âm ba chấn động ra, chân không nắt bẫy, trong lúc mơ hồ chạm đến động hư bí lụy, chưa câu động không gian chi lực. Phải âm thần thiết, bản thân chính động hư thế giới thôn vẻ âm ba dự dục ra, thập phần hiếm thấy, có thể tại động hư trên thế giới tồn tại, bản thân đạo tài, đã không thua gì với thượng phẩm chân binh, miễn là đánh vào đầy đủ đại đạo quy tắc, liền có thể trợ hắn không ngừng trưởng thành, có đại đạo quy tắc càng nhiều, đại đạo thần âm cũng càng ra to lớn, uy năng cường thịnh hơn. Tề Thiên trong lòng khẽ động, mở miệng nói, không bằng đổi thành đại đạo thần trung. Đại đạo thần trung? Đạo thể đạo nhân như có điều suy nghĩ liếc hắn một cái. Trở mà, trước mắt hắn sáng ngời, "Đạo, Tề tiểu tử, ngươi bước vào kiếm đạo đến nay, sợ là còn không có đúc quá một cây kiếm khí sao?" Tề Thiên gật đầu. "Không bằng như vậy, cái này khẩu toại âm thần trùng, liền do ngươi đúc, ta đáng ba người đánh vào đại đạo quy tắc, chờ ngươi ngưng luyện một cây kiếm trùng." Kiếm trùng. Tề Thiên trong lòng chấn động, nói đến, hắn bước vào kiếm đạo đến nay, thật không có đúc quá một cây kiếm khí, hôm nay, nhưng thật ra là có thể tá cái này cơ hội, đúc một cây kiếm khí, cái này toại âm thần thiết, vừa vặn có thể dung nạp 3000 đại đạo, chính lại đạo dưới dị số. Sở Tức Hậu. Hắn trầm giọng nói, "Đây là Chấn Cung chi binh." Đạo đệ đạo nhân xua tay, "Đạo, người là ta Thanh Vân tông đệ tử, Kiếm Phong, cũng là ta Thanh Vân tông nhất mạch, Chấn Cung chi binh là pháp khí còn là kiếm khí, cũng không trọng yếu, hơn nữa, cây kiếm này chung nếu là chân thành tựu, sợ là giới ở tại kiếm khí cùng pháp khí trong lúc đó, âm ba vi dẫn, lượng đạo đệ tử tu vi đầy đủ, đều có thể vận dụng." "Hảo, đã như vậy, đệ tử kia tất nhiên đem hết toàn lực hết." Tề đầu, trong lòng hắn cũng có chờ mong, hay là cái khác chư thiên cung cũng có khả năng có bán tiên nguyện ý vì hắn Vân tông ngưng luyện chi binh. Thế nhưng đợi đến ngày khác hậu thành tựu Long môn kiếm tiên, có thể tự lấy đánh vào các loại quy tắc, 365 chu thiên quy tắc lực, thậm chí âm dương quy tắc, cây kiếm này chung sẽ trở thành vừa được trình độ nào, căn bản khó có thể tưởng tượng. Hay là ngày sau, thực sự có thể thành tựu chân chính đại đạo kiếm chung, 3000 đại đạo, quy làm một thể, đại đạo kiếm âm suất, vạn pháp tịch diệt. Ta tới ngưng luyện huyền băng quy tắc. Lúc này, đạo thể đạo nhân hét lớn, quanh người hắn bạch mang rực rỡ, huyền băng quy tắc tự toàn thân hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông lao ra, hóa thành một cái trăm trượng băng lòng, mang theo vô tận sức mạnh to lớn. Cho cái đâm vào cái này khẩu trung vô trong. Loạng xoạng. Thần trung sơ âm, nhất cổ hủy diệt trung âm thành hàn bạch sắc, hướng phía tứ phương hư không chấn động đi, chân không nát bẫy, không gian sóng to phát động, mang tất cả tứ phương. Chấn. Đạo đạo nhân phất tay, huyền băng quy tắc trấn áp tứ phương, tướng trung âm yên diệt, lúc này, cái này khẩu thần trung từ nguyên bổn kim sắc, hóa thành hàn bạch sắc, một ngụm hàn bạch sắc cổ trùng tại hư không chìm nổi, đạo khí hơn, ông Minh không ngừng, đã đản sinh ra linh tính, tại Long môn thủ hạ, tấn chức hạ phẩm chân binh. Yêu phong quy tắc, yêu quy tắc, tức khác, Hai gã nửa bước yêu vương đánh ra lưỡng nội quy thì hổ lưu, lần nữa nhảy vào thần trung trong, đại trung lần nữa biến sắc, thành vi xích thanh bạch tam sắc thần đỉnh, nguyên bản dập tắt đạo chân khí tức lần nữa tăng vọt, thoáng cái từ mới vào hạ phẩm chân binh tăng lên tới hạ phẩm đỉnh phong hoàng cảnh, bất quá lại chưa từng đột phá, đạt chí chúng phẩm. Thấy thế, thế Minh Kiến đạo nhân cau mày, nửa bước yêu vương cùng nửa bước long môn giống nhau, đều là khiếm khuyết tâm cảnh viên mãn, quy tắc cảm ngộ cũng không đủ chân chính đạt chân long môn cảnh bán tiên một nửa, hợp lực quán chú quy tắc, sợ cũng so ra kém nhất dành chân chính bản tiên. Ông, tiên rung động. Đột nhiên bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn tách ra, nhất kim nhất hoàng hai cổ quy tắc hồng Lưu lao ra, lần nữa đâm vào cái này thần trung trong. Kim hành quy thì, thổ hành quy tắc. Sư huynh. Tế Thiên khẽ hô nhất thành, lúc này, tang kiếm trong ao, Vân Phi chưa phá kén, lại cảm thấy chư nhân tâm ý, đánh ra cái này lưỡng nội quy tắc Hằng Lưu. Loảng xoảng, loảng xoảng. Liên tiếp lưỡng đạo trung âm, động hư bí lý kéo kẹt rung động, không gian chi lực hình thành kinh đào hai tiệm, ngũ điều đại đạo quy tắc bắt đầu khởi động, ngũ sắc ba năng càng tăng lên, thần trung đạo chân khí tức Vậy nhất cử phá tan hạ phẩm nhóm, đi vào trung phẩm. Chương 112, đạo của mình. Bán năm trôi qua. Đông độ thần châu phong vân như trước, tam đại yêu đỉnh thiếu tiên chủ đại sát tứ phương, một đường khiêu chiến chư thiên cung nửa bước long môn cảnh cường giả, chấn động thiên hạ. Thăng Long bảng chư sát thần chi vương, đều là không được để vào mắt, 3 tháng trước, đông bực của một cung thiếu công chủ, một cái sát thần chi vương, đi vào hoán cốt đỉnh phòng, cùng linh ra thiếu tiên chủ giao thủ, nhất chiêu dưới, bị tàn sát tại chỗ, máu nhuộm đại địa, đến tận đây, thang long bảng mọi người im lặng dừng lại, không người còn dám anh kỳ phàm mang. Ngoài ra, Bạch Phát Ma nữ nhiều lần hiền thân, đi tới tại Thi Sơn Huyết Hải, dẫn động chư thế lực thái thượng tôn giả cấp nhân vật đi trước, muốn liên thủ đánh người Thi Sơn Huệ Hải, lại bị một đạo thi hung đẩy lui, mười mấy tên thái thượng tôn giả cấp nhân vật nhất tề trọng thương, hãi nhiên tránh lui. Ma ẩn nấp sổ năm nhiều Tiêu Giao Vương vậy lần nữa như thế, hán giá ngự tiến lên, hàng lâm Bắc vực một tòa địa phủ cấp thế gia, mang theo vô lượng thánh binh chấn thiên ấn suất thủ, trong một đêm, diện hắn toàn hàng ra, phê quyền công lưu, đây là năm đó Tiêu Giao Vương địa phủ một trong những thế lực, hôm nay một đêm diện kinh thần châu. Một ít địa phủ cấp thế lực người người cảm thấy bất an, không biết Tiêu giao Vương sau một khắc hội hàng lâm gì chỗ. Lỗ ra, đây là đương đại đệ nhất tọa rơi xuống và bị thiêu cháy tại Thăng Long bảng vương giả thủ hạ chính là địa phủ cấp thế lực, bất chi bất giác, Đông thổ Thần Châu rất nhiều đạo giả phát hiện, hôm nay, trẻ tuổi đã triệt để trưởng thành, thậm chí chứa nhiều vương giả, đã có một người có thể địch một môn mạnh mẽ chiến lực. Không quá nửa năm trôi qua, vô luận là Tam đại thiếu tiên chủ, còn là Tiêu giao Vương, đều mất đi hình bóng, trừ địa phủ thế lực không rõ, chỉ có Trư Tiên cùng cũng là trong lòng sáng tỏ, Đông thổ Thần Châu, trong lúc mơ hồ lại có một fan phong vân tương khởi, một tên sau cùng vương giả, tới cùng hội rơi vào nhà nào? Còn giữ lại Tam Đại Thiên đỉnh, còn là chư Thiên cung nhất danh thiếu phú chủ, hoặc là lại là cái khác cái gì chiếm được kinh thế truyền thừa trẻ tuổi. Hôm nay, toàn bộ Đông Tổ thần châu, suy đoán nhiều nhất chính là cái này một tên sau cùng vương giả, miễn là thập vương tận tụ, hoàng giả chi tranh, liền không sao vậy. Mỗi một đại thăng long bảng đều là có một đạo ngôi vị hoàng đế, giỏi hơn chư vương thượng, không ở bảng, cáo thì trong, bất quá lịch đại tới nay, không có người chân chính leo lên cái này ngôi vị hoàng đế, chỉ có cái này đồng nữa thượng cổ thịnh thế hiện ra hết, rất nhiều người suy đoán, cái này đồng lứa, tất nhiên muốn xuất nhất danh hoàng giả. Tây môn ra vị kia không ra, lẽ nào cho rằng, vui ở ra môn lý, liền dễ dàng ổ xuất một cái một đạo chi tổ sao? Trung quy muốn đi ra tới, trăm năm chi kỷ, bất quá là một chuyện cười. Rất nhiều người thấy rất xa, biết được đây bất quá là Tây môn ra ngộ biến tùng quyền, sợ là đợi đến thanh niên này kiếm tổ có đầy đủ chiến lực, sẽ gặp đem phóng xuất, tranh giành thiên hạ, đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế chi tranh, sợ là một phen long tranh đấu, máu loãng, muốn nhuộm đỏ ngũ hồ tứ hải. Nửa năm sau, Thanh Vân tông ngoại, vạn lý đất man hoang, một tòa thanh lũ bạch trước trong sơn cốc. Bên mang đất man hoang, cổ mộ Hoàn Thiên, lại có một cái sơn cốc Cú Lan luôn vương, thanh tĩnh hợp lòng người, ở đây bạch hoa nở rộ, linh dược bật hơi, một con con tiểu yêu phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt tinh hoa, tinh luyện thú thân, muốn sớm nhật thoát đi gông cùm xiển xích, hóa thành nhân thân. Trong sơn cốc Cương, một khối thanh trên thạch đài, một tòa tượng đá đứng ở trên đó, tượng đá này nhìn như nhất danh thanh niên, hắn trường thân mà đứng, hai mắt hơi khép, tóc dài phiêu đắng, một tia nhất tuyến đều hiện ra hết không thể nghi ngờ, lúc này đứng ở cái này thanh trên thạch đài, trong sơn cốc Mấy chục đầu nhỏ yêu lại vạn phần kính nể, nói cái gì cũng không dám tới gần 10 trượng nơi, chỉ có vài tên tiểu yêu tại 10 triệu ở ngoài ngồi xếp bằng, hướng về phía tượng đá này quý bái. Ông nhất nhất cái này nhất nhận, có mênh ngông quần quận thiên âm vang lên, một cổ nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh lao ra, tượng đá quy liệt, mỗi một cái khe bộ là đạo tích, tổng cộng 108 điều cái khe, tại tượng đá thượng hiển hóa, buộc vòng quanh chu thiên tri tượng, mơ hổ đối ứng bầu trời tinh thần, thấu phát xuất một cổ khó diễn tả được tự trước huyền khí cơ. Khí cơ này rũ xuống, đâm vào vài tên cùng bái tiểu yêu thể nội, cái này trong sát na. Bọn họ thể nội bành bành rung động, tức khác, đúng là thoát đi phòng thai, linh khí đại thịnh, thoáng cai phá tan gông cùm xiề xích, hiểu thông yêu, đạo, đạt tới yêu bên cảnh. Bọn họ dựng thân dựng lên, ra mau tận chút khỏi, tuy rằng cũng không thiếu thú tướng, cũng đã sơ cụ hình người, lúc này, nguyên bản tu luyện mấy chục đầu nhỏ yêu toàn bộ tụ đến, không ngừng cung bái, một luồng lũ huyền ảo khí cơ rút xuống, bọn họ đều đột phá, đạt được yêu bên cảnh. Thượng sát nhất nhất tượng đáng nghiền nát, thể thiên tự trong đó đi ra, giờ khắc này, hắn cất bước hạ bãi đá, bộ pháp mềm mại, lại ám hợp thiên vận, mỗi một bước xuống hạ, bộ sinh ra đại đạo thiên âm. Trong lúc mơ hồ, lại là có vài phần trước đây Long Hoàng đạo nhân như thế, chỉ là hắn chưa từng lĩnh ngộ quy tắc, mặc dù như thế, hắn hôm nay, vậy chạm đến đến rồi một ít sâu đậm cảnh giới, quang lấy âm dương đại đạo lĩnh ngộ, trong thiên hạ liền không ai bằng, này đây, sinh ra một ít dị tượng, vậy. Xa xa vượt ra khỏi hắn vốn nên có cảnh giới. 108 điều đại đạo, rốt cục toàn bộ viên mãn. Tề Thiên bật đầu, ánh mắt của hắn đạm nhiên, nhìn về nơi xa, vậy cần phải trở về. Tức khắc, ngồi yên nhất chiêu, nguyên bản phụ phục mấy chục đầu nhỏ yêu nhất thời bị hắn nhấc cầm, thân hình không thể ức chế địa bay lên trời. Tề Thiên giống trận tại chỗ, dưới chân một cổ nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, đại đạo thiên âm vang lên, hắn nhấc bộ bước ra, liền tại ngoài 10 dặm, nửa nén hương hậu, hắn kéo dài qua vạn lý nơi, xuất hiện ở kiếm phong phía sau núi. Yêu khí lang không, lão báo tử hai người vi kinh, đợi đến Tề Thiên thân hình rơi xuống, bọn họ càng là tâm thần đại trấn, bởi vì vừa mới, bọn họ căn bản không có cảm thấy mảy may khí cơ, tựa hồ nhất mảnh hư vô, căn bản vô pháp khiến cho chú ý của bọn họ. Lúc này, bọn họ xem Thiên như trước như vậy, dù cho lúc này Thiên đứng ở trước mặt bọn họ bọn họ như trước không cảm ứng được mảy may khí cơ, liền giống như một phương to lớn hát động, thôn phệ toàn bộ, bọn họ một thân đại đạo quy tắc đều bị áp chế một phần. Tuy rằng chỉ là một phần, nhưng cũng đầy đủ làm bọn hắn kinh hãi, Tế Thiên là dạng gì tu vi cảnh giới, bọn họ là dạng gì tu vi cảnh giới, tựa như nhất danh thoát thai đỉnh phong đạo giả, áp chế nhất danh nửa bước long môn đại đạo quy tắc giống nhau, trong thiên hạ, sợ là không người sẽ tin, chợt thiên hạ đại kê. Sở Tức Hậu, đạo thể đạo nhân hàng Lâm, trong mắt hắn cũng là lộ ra rung động chi sắc, hắn ngưng thần nhìn về phía Tế Thiên, một lát sau hít sâu một hơi, trầm giọng nói: ngươi quả nhiên mở xuất đạo của mình. Đạo của mình. Lão báo tử hai người lộ ra hãi nhiên chi sắc, đạt được bọn họ cảnh giới, nộ ra đại đạo quy tắc, đã biết được rất nhiều thứ, cái gọi là đạo của mình, cũng không phải là chỉ sở ngộ đại đạo, mà sở ngộ đại đạo, nhất định tồn tại ở kỳ đạo trong, đạo của mình, bao quát đại đạo cùng đạo tâm, đại đạo có thể nộ, đạo tâm khó có được, đạo tâm là đối kỳ đạo thành kính, tuân tâm nhất lập, liền chân chính mở xuất đạo của mình, vạn pháp bất ma, vạn kiếp bất diệt. Bất quá đạo tâm nói đến huyền diệu khó giải thích, làm sao đắc đạo tâm, cũng là khó có thể ngôn tụ không thể nói chuyện. Lúc này, Tề Thiên nghe vậy khẽ run, nhưng cũng có chút sáng tỏ, tại hắn đương nhật dùng kim hành đại đạo tại âm dương đại đạo chi Nhật, chính là hắn lập đắc đạo tâm lúc, chỉ là hắn hôm nay mới vừa viên mãn 108 điều đại đạo, đặt chí để tứ trọng đạo sổ, một thân khí cơ thượng không thể hoàn toàn thu liễm, mới để cho nhân nhìn ra manh khỏe. Trong thiên hạ, có thể mở xuất đạo của mình, chỉ trở thành tuyệt đỉnh nhân vật, như nhau Cửu đại tiên đỉnh tiên chủ, bọn họ mở đạo của mình, cũng không phải là một mặt kế thừa, cho nên bọn họ chứng được vô lượng, uy tắc đại thành, chạm đến pháp tất chi môn, đạo thể đạo nhân làm chuẩn yếu. Cảm thán nói, lao đạo cũng là không, có nhìn là người, lấy ngươi hôm nay lực, sợ là đã đủ để chống lại vậy nửa bước Long môn, thậm chí đem trấn áp, vậy không nói chơi, chỉ là cùng Nguyên Linh đạo tâm ra. Thiếu Tiên chủ so sánh với, cũng là không biết cao thấp, hay là ngươi kém hơn một chút, bất quá chờ đi vào kiếm phái cảnh, sợ là đủ để cùng bọn họ tranh phong, cái này ngôi vị hoàng đế, chung quy phải có cái kết quả, sát đồ ngươi đã bước trên, liền muốn đi tới tê. Hấp. Một lời điểm, đạo thể đạo nhân là trưởng, một quả lớn trùng quả đấm kim mang nhất thời tại trưởng tâm nỡ trợ. Nùng như thực chất kim hành linh khí dường như triều thủy giống nhau tán dật ra, phong duệ không gì sánh được, trong lúc mơ hồ, Hóa Vương Viên vài giảm là chân không thế giới. Kim hành thánh linh thạch. Lão báo tử lưỡng nhập kinh hô nhất thành, thánh linh thạch, tại hắn nhóm yêu tộc cũng là vạn phần chân quý, yêu vương đều không nhất định có, yêu đạo lấy linh nhập yêu, bình nhật tu luyện, cũng cần thu nạp thiên địa linh khí, chỉ là dung hợp yêu đạo, hóa thành yêu đạo lục trăm, mà ở Nam Hoang yêu vực, một quả thánh linh thạch, đủ để mời được nhất danh yêu vương xuất thủ một lần, có thể thấy được kỳ chân hiếm thấy. Tế thiên cũng là trước mắt sáng ngời, hai quả thánh linh thạch, như vậy Hắn đột phá đến kiếm phách cảnh hậu, chí ít tại một đoạn lục nguyệt bên trong, không cần vì linh khí chi huyết mà phí tâm. Vậy không cách khí, Thế Thiên nhận lấy khối này thánh linh thạch. Đạo, tề đạo nhân gật đầu, cũng là ngươi tiểu tử tính từ ngay thẳng, cần hãy thu, không giống này người, cho ít đồ đều muốn thôi thoát một phen, quá khó chịu lợi. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hạn Trung lộ ra bất mãn chi sắc. Được rồi, kiếm trung có từng luyện hảo. Thế Thiên gật đầu, muốn gọi ra, lại bị Lao đạo ngừng. Không cần nhìn, cũng là khó khăn cho ngươi, bất quá lấy kiếm chung tầm nhỏ, đã có thể so với giống nhau thượng phẩm chân binh. Lão đạo ta đến lúc đó hội đem hết toàn lực, nhất định phải thoát đi chỗ đó cuối cùng tên. Diện sắc có chút cổ quái, bất quá nếu đạo Tể đạo nhân tạm thời không muốn xem, Tề Thiên cũng không có tương kỳ hoàn suất, Tam Nhật Hậu, Minh Bang đạo nhân hàng Lâm, phe này, ngoại trừ Minh Bang đạo nhân ở ngoài, chính là Tề Thiên cùng đạo Tể đạo nhân đồng hành. Tây vực Hoàng cung, vì Đông thổ tứ đại thánh địa chí nhất, cùng Nam vực Thạch Thành, Bắc vực Tiên Thành, Đông vực Giao Chỉ nổi danh. Tây vực Hoàng cung, chính tiên tổ hậu thánh địa, nghe tượng cổ lúc, hậu ra nhất danh tạo hóa đạo tôn Dương cung xạ nhất nhật trong lúc đó liên lạc cửu nhật, chấn kinh thiên hạ. Chuyển xuống bất thế bi danh, cựu khẩu lạc nhật thần tiễn, liền cung phụng ở trong hoàng cung, vì tạo hóa thần minh, chín tên kim mô yêu đế, đạt được yêu tôn cảnh, bọn họ đế thân, đúc cái này hoàng cung.